Hàn Thị Ngọc Thạch cùng Kim Thượng Phòng làm việc hợp tác kế hoạch chính thức mở ra, công tác đoàn đội cũng chính thức thành lập. Hàn Thị Ngọc Thạch bên này thiết kế sư lấy lệ ông là chủ, mà Kim Thượng Phòng làm việc bên kia, này đây mạ gì là chủ, dư lại ba cái tân thiết kế sư bên trong, liền bao gồm trải qua từ chức phong ba bị một lần nữa bắt đầu dùng lì xạ. Thật hâm mộ lì xạ. Ta nghe nói lần này Nguyên Tổng giám muốn đem lần này tân nhụy kế hoạch trở thành năm nay công tác trọng điểm. kia bị tuyển thượng mấy cái thiết kế sư cũng sẽ trở thành chúng ta về sau chủ yếu tài bồi đối tượng còn có khả năng tiến hành đóng gói mở rộng đi ra ngoài đâu bắt quái tin tức nơi phát ra luôn luôn tương đối quảng trương yến thừa dịp nghỉ trưa thời gian tiến đến mấy cái đồng sự chi gian nhỏ giọng mà nói chính mình nghe được mới nhất bắt quái Náo ra sao chép sự tình còn có thể hốn như vậy tiêu xái phòng trường chúng ta trong vòng cũng liền lì xả một người hơn nữa căn bản nội tình tin tức Lần này bị lựa chọn ba người kia, là phải bị trở thành mạ Di người nối nghiệp bồi dưỡng. Lúc này đây, kỳ thật chính là một cái tuyển chọn. Mà cái này hợp tác, chính là một hồi cạnh tranh. Ai có thể ở bên trong này biểu hiện hảo, ai là có thể trở thành mạ gì quan môn đệ tử. trương yến đại khái là cảm thấy chính mình phía trước nói kia lời nói không đủ chấn động, lại nói ra một cái làm này đó chính vừa ăn đồ an vặt biên nói chuyện phiếm các đồng sự cả kinh thiếu chút nữa bị nghẹn đến tin tức. Không thể nào! Có người không dám tin tưởng mà cảm thán, theo sau nghi hoặc mà phản bác, không phải đều nói mà gì đã tỏ vẻ không hề thu đồ đệ sao. Đúng vậy, đóng gói mở rộng gì đó nhưng thật ra khả năng, bất quá cũng không phải tuyệt đối. Rốt cuộc, chúng ta mỗi năm đối tượng hợp tác đều có nhiều như vậy, sao có thể bởi vì như vậy một cái kế hoạch liền định ra tới đâu? Lại có cái đồng sự ôm không tin thái độ. Nói xong lúc sau... Còn dùng loại hoài nghi ánh mắt đem người từ trên xuống dưới đánh giá một phen, mới ý có điều chỉ mà nói, hốn hổ, những việc này đều là cơ mật. Nếu là cơ mật nói, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị người biết nói đâu. Trương Yến ở Kim Thượng Phòng làm việc chỉ có thể xem như một cái thực không trước mắt nhân vật. Nàng không phải chính quy xuất thân, vừa mới bắt đầu chỉ là cái đánh tạp tiểu muội, sao lại không biết vì sao lại đột nhiên chuyển thành chính thức nhân viên. Chỉ là nàng làm chính là văn chức một loại công tác, cùng thiết kế gì đó không hề quan hệ. Ở kim thượng phòng làm việc, thiết kế sư mới là chân chính bên trong nhân viên. Mà Trương Yến vẫn luôn lấy lòng thiết kế sư chuyện này, cũng đều bị những người khác xem ở trong mắt. Hiện tại nghe được nàng nói như vậy, cũng phần lớn cảm thấy nàng bất quá là ở dùng không xác định tin tức lẻ thiên hạ thôi. Trương Yến một khuôn mặt bị châm chọc đến đỏ bừng, nàng rất muốn giải thích nói nàng này đó đều là thật sự. là nàng hoa số tiền lớn thu mua đến. Chỉ là nhìn các nhà thiết kế cao ngạ mặt, tự ti tâm lý quái phá, lại không biết nên như thế nào phản bác. Huống hồ, ngươi lời này nhất không đúng một chút chính là mạ gì liền tính thật sự muốn chọn lựa đồ để nói, cũng là tuyệt đối sẽ không tuyển lý xạ. Phải biết rằng, chúng ta cái này vòng là có luật lệ, cùng sao chép móc nối thiết kế sư, trên cơ bản đều là số danh rõ ràng. Cho nên, lần này lì xạ bị tuyển đi vào. Tuyệt đối là không có khả năng vì tuyển mạ gì người nối nghiệp. Trương Yến mặt đỏ lên, mới vừa nhịn không được muốn biện giải cái gì, liền nhìn đến bưng ly cà phê vẻ mặt lánh diễm mà đi tới nhậm nhược đồng. Nhậm nhược đồng ăn mặc là một kiện màu trắng xa chất váy dài, thoạt nhìn thực phiêu giật. Ở như vậy một đám trang phục thiết kế sư trước mặt, cũng là mắt sáng đến làm người nhịn không được trộm đánh giá rất nhiều lần. Nhậm nhược đồng thân thế bối cảnh, ở kim thượng phòng làm việc cũng không phải cái bí mật. hơn nữa cũng tuyệt đối coi như đứng đầu lúc ấy nàng vừa tới thời điểm trên tay mang trên người xuyên tất cả đều là nhất lưu quốc tế hàng hiệu hơn nữa nàng dùng uống cũng đều là dùng tiền đôi ra tới thời gian dài liền đều biết cái này rất cao ngạo tân nhân là nào một nhà thiên kim đại tiểu thư nữ nhân có cái đặc điểm thực cực đoan hóa đối mặt như vậy thân phận nhậm nhược đồng có chút người là tưởng tiến lên phản quan hệ lấy lòng tỉ như nói trương yến này một đợt Mà lại có một ít, không quen nhìn nàng cao ngạo diễn xuất, lại có toan quả nho tâm lý, đối nhậm nhược đồng chính là các loại trướng mắt thêm bài xích. Trước mặt nhóm người này người, cũng là này hai loại tâm thái. Trương Yến nhìn đến nhậm nhược đồng xuất hiện, tựa như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, chạy nhanh buôn qua đi, ân cần mà chuẩn bị giúp nàng nấu cà phê, chỉ là bị cự tuyệt. Nhậm tiểu thư, ngươi biết không? Lúc này đây cùng Kim Thượng hợp tác lựa chọn kia ba cái đi theo mạ dĩ thiết kế sư. Kỳ thật là đều là bị coi như mạ Di người thừa kế chờ tuyển. Nghe nói chờ đến cuộc họp báo hoàn thành về sau, mạ Di liền sẽ từ trung gian tuyển một cái ra tới làm nàng người nối nghiệp đâu. Trương Yến tựa như đổ nước giống nhau đem lời nói một cổ nào nói ra, nói xong thực chờ mong mà nhìn nhậm nhược đồng, chờ đợi nàng phản ứng. Nhậm nhược đồng tự nhiên là kinh ngạc cực kỳ, đôi mắt hơi hơi trần to, trong giọng nói mang theo không dám tin tưởng, không có khả năng. Nàng đi vào kim thượng một mục tiêu, chính là muốn hám làm giàu thượng chủ thiết kế sư Mạ Dĩ Vi Sư. Mạ Dĩ là dê người trong nước, có dê người trong nước truyền thống nghiêm cẩn cùng cũ kỹ. Nhưng là nàng thanh danh, ở thiết kế vòng là cực đại. Ngay cả trước kia nhậm nhược đồng ở trong trường học đạo sư, đều đối vị này thiết kế sư khen không dứt miệng. Chính yếu chính là, nàng nhận thức rất nhiều quốc tế giới thời trang danh nhân. Nếu là cùng nàng đáp thượng quan hệ nói, mỗi một phương diện, Kỳ thật chính là nhốt đánh vào thiết kế vòng chủ lưu chính tự. Nhậm nhược đồng giã tâm luôn luôn không nhỏ, nàng ý tưởng chính là nếu làm thiết kế sư, vậy phải làm đến bạn người chú mục trình độ. Nàng trước nay không đem chính mình định vị ở quốc nội thiết kế sư vị trí thượng, nàng muốn là trở thành quốc tế nhất lưu thiết kế sư, đánh tiến cái kia thời thượng chi đô. Nàng muốn ở nơi đó khai nàng cá nhân trang phục cuộc họp báo, nàng muốn cho toàn thế giới người đều vì nàng tác phẩm mà điên cuồng. Mà muốn đạt tới kia một bước, quan trọng nhất một sự kiện, chính là cùng cái kia vòng đáp thượng quan hệ. Trước mắt tốt nhất một cái, chính là mạ gì. Nhậm nhược đồng mục tiêu luôn luôn thực minh xác cho nên ở tiến vào kim thượng lúc sau, nàng liền bắt đầu dùng các loại phương thức tiếp cận cái kia không dễ tiếp xúc dề quốc lão bà. Mà sự thật chứng minh, lão bà đều là không tốt lắm lấy lòng. Nàng hoa số tiền lớn mua lễ vật, lấy lòng nịnh hót gì đó, căn bản là không thể đả động cái kia lão bà. Tuy rằng như vậy làm nàng thực thất vọng, nhưng là nghĩ nàng hiện tại cũng không có người nối nghiệp thời gian còn lớn lên thực, từ từ tới là được. Chỉ là không nghĩ tới ở cái này thời điểm, cư nhiên liền tuôn ra như vậy một cái đại tin tức. Mạ gì muốn chiêu đồ đệ? Hơn nữa là từ ba người kia trung gian tuyển một cái, trong đó còn có Lisa, sao có thể? Tuyệt đối không phải sự thật. Cơ hồ là lập tức nhậm nhược đồng liền phủ định tin tức này. Nàng lý do cùng phía trước người nọ thực tương tự, bởi vì thiết kế sư nhất để ý chính là thanh danh. Mà sao chép là thiết kế sư tối kỵ? Đã cùng sao chép treo lên câu, thậm chí thiếu chút nữa bởi vậy mà từ trước lì xa, như thế nào cũng không có khả năng bị mạ gì nhìn chúng Cứ như vậy, kêu ba người là mạ Di người nối nghiệp chờ tuyển cách nói, liền tự sụp đổ hoàn toàn nói không thông. Tưởng tượng đến này, nhậm nhược đồng liền rất quyết đoán mà lắc đầu phủ định trương yến cách nói. không có khả năng. Nàng ngữ khí thực kiên định thực tự tin, tựa như chính mình đã được đến nội tình tin tức, có thể đem sở hữu sự tình đều xác định xuống dưới giống nhau. trương Yến có chút chịu đả kích mà nhìn nhậm nhược đồng, ta nói chính là thật sự. Vì cái gì liên nhiệm tiểu thư ngươi đều không tin ta. Nàng cũng là biết nhậm nhược đồng thân phận, cho nên mới vẫn luôn phá lệ lấy lòng nàng. Nàng mấy ngày nay đều cùng đối phương đi được rất gần, tuy rằng đối phương vẫn luôn biểu hiện thật sự lãnh đạm Nhưng nàng cho rằng ít nhất chính mình là không giống nhau. Chính là hiện tại, lời này chung quả quyết ngữ khí, giống như là nói nàng nói dối giống nhau. Hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, điểm này, làm tâm tình của nàng trở nên thật không dễ chịu. Nhậm nhược đồng lại căn bản mặc kệ nàng ý tưởng. Ở nàng trong lòng, người này như thế nào, cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Ngươi chỉ là một cái bình thường tiểu văn viên. Sao có thể sẽ biết những cái đó thuộc về cơ mật sự tình? Ngươi về sau liền không cần còn như vậy lẻ thiên hạ, cũng sẽ không thật sự có bao nhiêu người bởi vì cái này nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Nhậm nhược đồng lại mặt vô biểu tình mà ở đối phương miệng vết thương hung hăng mà chọc một đao. trương yến mặt mũi trắng bệnh, tiếp theo biến hồng. Bởi vì nhậm nhược đồng kia trong giọng nói chào phúng cùng xem thường, cũng vì nàng dưới tình huống như vậy một chút không cho chính mình lưu mặt mũi hành động. Trung quanh tiếng cười nhạo nhẹ nhẹ truyền vào trong thai, dường như đều ở cười nhạo nàng cái này văn viên lại không màng thể diện định bợ này đó thiết kế sư giống nhau. Những cái đó cười nhạo, những cái đó khinh miệt, đều châm châm đâm vào nàng tâm. Nàng bị này đó cười nhạo vây quanh, giống như vây thú, như thế nào đều tìm kiếm không đến tránh thoát xuất khẩu. Nay hết thảy, đều là bởi vì nhậm nhược đồng. Nàng ngày thường đối nhậm nhược đồng như thế nào, người khác không biết. Nàng chính mình lại là nhất rõ ràng bất quá Liền tính nàng những cái đó hành động có lấy lòng thành phân ở Nhưng là cũng cũng không từng đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng Mà nàng liền tính không niệm như vậy tình cảm cũng ít nhất không cần như vậy Làm cho nhiều người như vậy mặt đem nàng tự trách ném tới trên mặt đất dẫm đạp. Văn viên làm sao vậy? Văn viên liền không thể muốn làm cái thiết kế sư sao? Dựa vào cái gì thiết kế sư liền có thể nghĩ trở thành chủ thiết kế sư? Trở thành có thể mở họp báo danh nhân, mà nàng liền không thể muốn làm thiết kế sư đâu. Không đều là một giấc mộng tưởng sao. Nàng nghĩ đến chính mình đến kim thượng tới về sau, vì lấy lòng này đó cao cao tại thượng các nhà thiết kế, đem mấy năm tuần xuống dưới tích tụ đều tiêu phí không còn. Nghĩ đến chính mình vì được đến càng nhiều nội tình tin tức, lấy lòng bí thư bộ những người đó, nghĩ đến chính mình đưa ra đi từng cái lễ vật, nhưng là hiện tại, nàng lại thành mọi người trong mắt chê cười. Giờ khắc này, nàng mới rốt cuộc tinh tưởng nhận thức đến. Nguyên lai, like, ở này đó thiết kê sư trong mắt, chính mình vẫn luôn đều giống cái con kiến giống nhau, nhỏ yếu đến làm người đều không nghĩ xem đệ nhị mắt, lại cố tình vọng tưởng căn bản không có khả năng được đến đổ vật Dựa vào cái gì? Ở không có một bóng người nước trà gian, phía trước vẫn luôn không biết xấu hổ lấy lòng mọi người trương yến túi đầu, nước mắt rất xuống, nhưng là đương lại lần nữa ngẩng đầu lên khi, kia trương bình thường đến thậm chí tìm không thấy một chỗ lượng điểm trên mặt lại hiện ra một kia trả thù hoán hận tới nếu các ngươi đều không tin vậy chờ xem ai có thể cười đến cuối cùng đi hồi tưởng nhậm nhược đồng rời đi khi cái kia khinh miệt giống như xem rác rưởi giống nhau ánh mắt trương yến nắm chặt nắm tay lại bị cái gì lê gớm còn không phải là cái gả cho cái có tiền nam nhân sao hơn nữa vẫn là cái lại lao lại xấu tuổi đủ để đương phụ thân nam nhân Vì tiền đem chính mình bán đứng đến loại tình trạng này, lại so nàng người này viên, cao thượng được đến nào đi? Ninh tỉ tỷ, đây là người cửa hàng. Tiểu tiểu bạch mở to tròn vo đôi mắt, to mò mà đánh giá trước mặt cửa hàng. Hàng tỷ ngọc thạch, nghe tôi giống như thực không tồi bộ dáng. Ninh nhuế tịch nhìn tiểu tiểu bạch như vậy, nhịn không được cười, Ân, đứng vậy, tiến vào nhìn xem đi. Nơi này nhưng còn có người cổ phần đâu? Gì? Tiểu tiểu bạch đôi mắt mở lớn hơn nữa, không chỉ có đại lại còn có thực mê hoặc. Ha ha, chứ không nói này đó. Vào đi thôi. Ninh Nguyễn Tịch không có giải thích quá nhiều, chỉ là chiều tiểu tiểu bạch với tay, ý bảo nàng đi theo chính mình đi vào. Hôm nay là tiểu tiểu bạch lần đầu tiên tới trong tiệm, mặt khác không nói, luôn là phải cho hắn lưu cái ấn tượng tốt. Chỉ là làm việc tốt thường gian nan, mặc kệ người nào, ông trời luôn là không quen nhìn nàng vẫn luôn vui vẻ. Không hy vọng nàng mọi chuyện như ý cho nên. Phu nhân, cái kia, ngượng ngùng, chúng ta trong tiệm tạm không duy trì chi phiếu phục vụ. Ngài có thể tuyển dụng hiện nay hoặc là suất tạm. Mang theo tiểu tiểu bạch ở trong tiệm mấy cái quầy chuyên doanh đi dạo thời điểm, Ninh nhuế Tịch nghe được bên cạnh quầy thượng truyền đến quầy tiểu thư lễ phép mà giải thích thanh. Vốn dĩ đối cái này nàng là không quá để ý, nhưng là kế tiếp đối phương phản ứng lại làm nàng theo bản năng mà nhìn qua đi. Như thế nào như vậy lạc hậu a. cư nhiên đều không thể dùng chi phiếu, các ngươi không khỏi quá lạc đơn vị đi. Ta không có mang tiền mặt mang tạp thói quen, luôn luôn đều là dùng hóa đơn. Trung niên nữ nhân thanh âm, tuy rằng không tính là đại, nhưng là cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh cảm giác, lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thể hiện ra tới. Ngượng ngùng phu nhân, chúng ta thật sự không thể dùng chi phiếu. Không bằng, phiền thoái phu nhân đi trước cách vách ngân hàng lấy một bộ phận tiền ra tới. Lại đến tiền trả. Phu nhân vừa mới nhìn chúng trang sức, ta sẽ giúp ngài lưu trữ. Nếu là phu nhân sợ lấy tiền không an toàn nói, chúng ta trong tiệm cũng cung cấp bảo an tùy thân bảo hộ phục vụ. Quay tiểu thư vẫn là cẩn trọng mà khuyên bảo. Hơn nữa từ đầu tới đuôi không có biểu hiện ra một tia không lễ phép, đều là thực kiên nhận thực ôn hòa. Ninh Nguyễn Tịch trong mắt hiện lên tán thưởng, theo bản năng mà nhìn cái kia đang ở nói chuyện nữ hài liếc mắt một cái. Cái kia đối diện nàng nữ Hải đại khái cũng liền hai mươi xuất đầu bộ dáng, diện mạo không tính là nhiều xuất sắc, nhưng là cặp mắt kia lại rất thanh triệt, mang theo vô cấu sức sống. Mà đang đứng ở nàng trước khỏe mặt người, ăn mặc màu đen da thảo, đại tóc ăn, khuỷu tay thượng treo một cái tinh xảo tiểu bao da, thoạt nhìn khí thế mười phần. Ninh tỷ tỷ, làm sao vậy? Tiểu tiểu bạch vốn là rất có hứng thú mà nhìn những cái đó hình thù kỳ quái ngọc thạch. Hắn ra cảnh tuyệt đối không tính là kém, ngọc thạch gì đó cũng gặp qua không ít. Chỉ là giống nhiều như vậy, hơn nữa thiết kế như vậy mới mẻ độc đáo, lại là lần đầu. Sở dĩ thời gian dài như vậy mới phát hiện bên người Ninh Nhuế Tịch thất thố, là bởi vì hắn lực chú ý đều bị một cái con bỏ cạp hình dạng mặt dây cấp hấp dẫn. Ninh Nhuế Tịch không thấy rõ cái kia phu nhân diện mạo, chỉ là trực giác mà quen thuộc, còn không có tới kịp tưởng quá nhiều. Đã bị tiểu tiểu bạch đột nhiên vang lên thanh âm đánh gãy Quay đầu lại đối thượng tiểu tiểu bạch mê hoặc mắt to Ninh Nguyễn Tịch rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống dối tay sờ sờ đầu của hắn 15 tuổi A, thật đúng là cái hài tử Không có việc gì Thế nào, nhìn đến thích đổ vật không? Ninh Nguyễn Tịch mỉm cười hỏi Tiểu tiểu bạch theo bản năng mà muốn đem trên đầu cái tay kia ném ra Nhưng là nhìn xem Ninh Nguyễn Tịch tươi cười Vẫn là nhịn không được Đôi mắt lại không tự chủ được mà hướng cái kia con bò cạp nó đi, cái này, thật sự hảo đặc biệt hảo tinh xảo A. Mang lên đi nói, khẳng định là khốc suất cuồng bá ruệ. Ninh Nhuế Tịch theo hắn ánh mắt thấy được cái kia đặt ở màu đỏ lụa bố hộp đồ vật, con bò cạp. Nhìn nhìn lại tiểu tiểu bạch, xác định đối phương nhìn chúng chính là cái này. Tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng Ninh Nhuế Tịch vẫn là chiều quầy tiểu thư xử cái ánh mắt, đem cái này lấy ra tới nhìn xem. Hiện tại hàng tỷ Ngọc Thạch, trừ phi là đặc biệt đặc biệt tân công nhân, nếu không đều nhận thức vị này tuổi trẻ đến quá mức lão bản. Quay tiểu thư vốn dĩ chính là rất cẩn thận mà chú ý hai người, thấy thế lập tức đem đồ vật lấy ra tới, đồng thời còn không hướng giới thiệu, đây là lệ ổng thiết kế sư tác phẩm. Con bò cạp ngụ ý rất nhiều, không phải lần đầu tiên xuất hiện ở Ngọc Thạch Thượng, nhưng luôn luôn này đây đổ văn hình thức tồn tại. Nay một khoảng... là trực tiếp đem ngọc thạch điêu khắc thành con bò cạp hình thái, thủ công tinh xảo thiết kế mới mẹ độc đáo ngụ ý khắc sâu, càng phù hợp người trẻ tuổi thẩm mỹ học. Nhìn xem, ninh nhuế tịch là nhìn không ra cái này có cái gì tốt, trừ bò điêu khắc sắc thật thực tinh xảo ngoại, đối với con bò cạp bản thân lại là không nửa điểm hào cảm. Bất quá nhìn tiểu tiểu bạch thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền đem trên tay đổ vật nhét vào đối phương trên tay, ta thật là già rồi. các ngươi người trẻ tuổi thích đồ vật, ta thật đúng là một chút cũng đều không hiểu. tiểu tiểu bạch có chút ngượng ngùng, nhưng là thật sự thực thích cái kia mặt dây, liền phụng ở trên tay tỉ mỉ mà nhìn vài biến, càng xem càng thích, trong mắt đều toát ra một loại lưu luyến thần thái tới. thấy thế, ninh nhuệ tịch còn có cái gì không hiểu? đem cái này bao lên, ghi tạc ta chứng thượng, ta đến lúc đó tìm người tới xuất tạp. ninh nhuệ tịch nhỏ giọng đối quẩy tiểu thư nói. quay tiểu thư gật gật đầu thấy lao bản tựa hồ thực cấp bộ dáng nhanh chóng cực nhanh mà đem đồ vật đều làm tốt còn thực lấy lòng mà lấy ra một cái ngon cái lớn nhỏ đồ vật tới cái này là tặng phẩm ninh nhuế tịch nhìn mắt đại khái là tiểu dùa đen một loại cũng không có hứng thú khiến cho người tất cả đều trang đi lên còn không đợi tiểu tiểu bạch phản ứng lại đây địa phương nào không thích hợp cách vách quay tình huống liền trở nên có chút không thích hợp ta mặc kệ ta không có lấy tiền thói quen Ta còn không có gặp qua, ở đâu cái trong tiệm dùng chi phiếu cấp lui về tới. Lại không phải ngân phiếu khống, ngươi trực tiếp đi ngân hàng lấy tiền không phải được rồi. Phu nhân hoàn toàn không chịu thoái nhượng nửa bước, mặc kệ nhân viên cửa hàng khuyên như thế nào nói, chính là kiên trì dùng chi phiếu tiền trả. Ngượng ngùng, phu nhân, cái này thật là không thể. Quay tiểu thư vẫn là thực lễ phép mà xin lỗi. Ngươi đây là có ý tứ gì a? Đây là các ngươi Hàn tỷ Ngọc Thạch phục vụ thái độ sao? Như vậy đối khách hàng là cái cái gì tố chất? Các ngươi giám đốc ở đâu? Ta muốn gặp các ngươi giám đốc. ở quầy tiểu thư nói xin lỗi xong sau, phu nhân lại đột nhiên khởi sướng tính tình tới, cái gì đều mặc kệ liền một bộ muốn khiếu nại bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Như vậy khách nhân, Ninh Nhuyệt Tịch gặp qua không ít, nghe được nữ nhân như vậy lớn tiếng ồn ào sau, liền từ bên cạnh đi tới, do hỏi. Cái kia phu nhân diện mạo không tính là hảo, nhưng là bảo dưỡng đến không tồi, làn da thực khẩn trí, chỉ là ánh mắt không quá thảo hỷ, giống như là dùng khỏe mắt xem người giống nhau. Nàng đối với Ninh Nguyễn Tịch sau khi xuất hiện cái thứ nhất phản ứng, chính là dùng loại hoài nghi ánh mắt đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, mới nâng cầm lên thực ngạo mạn mà nói, ngươi là ai? Ta tìm nơi này giám đốc. Đánh gây chuẩn bị giải thích quẻ tiểu thư, Ninh Nguyễn Tịch mỉm cười. Hoàn toàn không có bởi vì đối phương nói mà có chút không kiên nhẫn. Ngài hảo, ta là Hàn Tỷ Ngọc Thạch Lão Bản. Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp đến ngươi sao? Kia phu nhân hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Tỷ Ngọc Thạch Lão Bản cư nhiên như vậy. Tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến, nàng đều cảm thấy không thích hợp. Phu nhân cau mày, hoài nghi mà nói, ngươi nói ngươi là Hàn Tỷ Ngọc Thạch Lão Bản. Sao có thể như vậy tuổi trẻ? Ngươi cũng không nên tùy tiện tìm cá nhân ra cửa lừa dối ta, nếu như bị ta biết đến lời nói, ta tuyệt đối sẽ trực tiếp tìm các ngươi lao bản khiếu nại đem các ngươi từ rớt. Phu nhân gióng giạc. Ninh nhuế tịch vẫn là mỉm cười, ta xác thật là hàng tỷ ngọc thạch lão bản, mặc kệ ngươi tin hoặc là không tin, sự thật chính là như vậy. Chúng ta trong tiệm, trước mắt chỉ tiếp thu tiền mặt cùng soát tạp hai loại phục vụ, chi phiếu là không đáng tiếp thu. Đối phu nhân nói xong. Ninh Nhuyệt Tịch quay đầu nhìn về phía bên cạnh quầy tiểu thư, đem chi phiếu lấy lại đây. Quầy tiểu thư thật cẩn thận mà đưa qua đi. Ninh Nhuyệt Tịch nhìn lại, mặt trên kim ngạch không tính là nhiều, bất quá mấy vạn đồng tiền mà thôi. Chỉ là trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, Ninh Nhuyệt Tịch vẫn là thực chấn định. Phu nhân, nếu ngươi đi vào hàn tỷ ngọc Thạch, đó chính là một loại duyên phận. Cảm ơn ngươi đối chúng ta duy trì. Tuy rằng chúng ta trong tiệm không tiếp thu chi phiếu phục vụ. Nhưng nếu phu nhân thật sự muốn dùng chi phiếu nói cũng không phải không thể. Quả nhiên, nghe được Ninh nhuế Tịch nói như vậy, vị kia phu nhân biểu tình liền thay đổi. Nàng theo bản năng mà đỡ trên tay vị tiểu túi sách, lúc này mới ngạo mạn mà nhìn bên kia quầy tiểu thư liếc mắt một cái, vẫn là lao bản ngươi sẽ làm việc. Ta xem vị này quầy tiểu thư liền không được, hoàn toàn không cảm nhận được cái gì gọi là khách hàng tối thượng. Quầy tiểu thư có điểm hủy khuất. Nhưng vẫn là mặt mang mỉm cười mà nhìn bên này, vẫn chưa bởi vậy lộ ra bất luận cái gì không phẫn biểu tình tới. Chú ý tới điểm này, Ninh nhuế Tịch lại yên lặng ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nếu phu nhân ngươi muốn dùng chi phiếu tiền trả nói, như vậy liền phiền thoái phu nhân trước cùng ta đi một chuyến ngân hàng đi, ta bồi ngươi cùng đi đem tiền lấy ra, sau đó lại tiền trả. Ta tưởng vừa rồi phu nhân ngươi không nghĩ làm bảo an bồi, khẳng định là lo lắng an toàn vấn đề. hiện tại ta bồi ngươi nói hẳn là sẽ tốt một chút ninh nhuê tịch ngữ khi biến đổi cười tủm tỉm mà nói cái kia phu nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi ta thời gian quý giá thật sự ai có thời gian kia bồi ngươi đi ngân hàng a các ngươi là chuyện như thế nào a phục vụ thái độ thật kém ta trở về nhất định phải cùng ta tỉ muội nói hàn tỷ ngọc thạch hoàn toàn chính là kim như này ngoại bên trong tối giữa thấy đối phương đã bắt đầu khẩu không che lấp mà cấp hàng tỷ ngọc thạch bôi đen Trung quanh công nhân sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Ở đã trải qua khai cửa hàng khi kia trường phong ba sau, hiện tại lưu lại những cái đó lao công nhân, đối trong tiệm danh dự đặc biệt coi trọng. Nữ nhân này lời nói, hoàn toàn chính là chạm được bọn họ nghịch lân. Một khi đã như vậy nói, kia xin lỗi, thỉnh ngươi khác chọn cao mình, đi địa phương khác mua đi. Ninh Nguyễn Tịch thấy chính mình nên nói nên nói đều đã lộng nhưng đối phương vẫn là hoàn toàn bất hối sửa. Cũng lời đến tiếp tục chu toàn, mặt lạnh lùng trực tiếp đem chi phiếu hướng quẩy thượng một phóng, một bộ nguyên lên sao mà liền sao mà bộ dáng Phu nhân hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ là cái này phản ứng. Phía trước xem ninh nhuế tịch như vậy, rõ ràng là sợ nàng đem sự tình náo đại, hiện tại như thế nào lại đột nhiên thay đổi đâu. Các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ tạp các ngươi hàn tỷ ngọc thạch chiêu bài sao. Ta chưa từng thấy quá lớn như vậy bài cửa hàng. Phu nhân tức giận đến nổi trận lôi đình, xoa eo liền chỉ vào ninh nhuế tịch cái mũi bắt đầu tức giận mắng. Ninh nhuế tịch thực thông dong mà trả lời, nếu là ta trột dạ nói tự nhiên là sợ. Chỉ là hiện tại nàng không chút để ý mà đem trên tay chi phiếu lắc lắc, một chương không có hiệu quả chi phiếu cũng tới đài thọ, hay là đem chúng ta tất cả mọi người trở thành ngốc tử không thành. Phu nhân sắc mặt đại biến, nhìn ninh nhuế tịch ánh mắt có chút né tránh, nhưng vẫn là sắc lệ nội cha mà giận mắng. Ngươi nói hiệu nói vượng, Có phải hay không nói hiệu nói vượng chính ngươi nhất rõ ràng? Nếu ngươi không tán thành ta ngạch cách nói nói, ta không ngại chúng ta đi ngân hàng thẩm tra đối chiếu một chút tin tức, nhìn đến đế ai đang nói dối. Nếu ta nói sai rồi nói, như vậy, hôm nay ngươi ở hàng tỷ ngọc thạch sở hữu tiêu phí, toàn bộ từ ta tới mua đơn. Ninh Nguyễn Tịch đem thanh âm phương pháp, tuy rằng không đến mức là rít gạo giống to. Nhưng cũng trên cơ bản có thể cho chung quanh những cái đó xem náo nhiệt người nghe rõ sự tình ngọn nguồn. Ta không biết người đang nói cái gì. Ta chi phiếu rõ ràng hào hảo, người lại bôi nhỏ ta nói là không có hiệu quả. Người người này chính là đầy miệng lời nói dối, ăn nói bừa bãi. Phu nhân có chút trột dạ, chỉ là nhìn trước mặt nữ hài tuổi rất nhỏ, mới 20 xuất đầu bộ dáng, lại yên lặng cho chính mình cổ vũ, cảm thấy đối phương khẳng định dùng chính là chiến thuật tâm lý. Tuyệt đối không có khả năng phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Thấy đối phương vẫn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng ninh nhuế tịch cười lạnh, kỳ thật, liền tính không tiến đi ngân hàng cũng là có thể. Ta giáp mặt là có thể xác nhận. Người này trương chi phiếu là từ thông minh xí nghiệp tới, thoạt nhìn nhưng thật ra thực chính quy. Chỉ là, thực không khéo chính là ta vừa vặn được đến tin tức, to lớn xí nghiệp đã với ngày hôm qua xin phá sản. Danh nghĩa sở hữu tài chính toàn bộ sung công không nói, tổng giám đốc còn thiếu hạ kết xù nợn nợ. hẩn. Ngươi nói, ngươi này trương chi phiếu, còn có thể dùng đến hảo đi ra ngoài sao. Vốn dĩ nữ nhân còn ôm tâm lý may mắn, nghĩ ninh nhuế tịch nói những lời này là ở đánh tâm lý chiến, nhưng là đang nghe đến nàng nói lên thông minh khi, người liền bắt đầu luôn cuống. Ta, ta, ta cũng không biết người đang nói cái gì. Nữ nhân lắp bắp không hề lực độ mà phản bắt nói. Ninh Nguyễn Tịch cũng không tức giận chỉ là thần sắc nhàn nhạt mà nhìn nàng, ngươi có thể lựa chọn cái gì đều không thừa nhận, sau đó chúng ta đi cục cảnh sát đối chất một chút. Nàng cái dạng này, sợ tới mức cái kia phu nhân đã sớm không có phía trước kia kiêu ngạo tư thái, cả người hoảng đến mặt đều bắt đầu trắng bệnh. Ta, chung quanh nghị luận thanh cũng càng ngày càng nhiều, nữ nhân theo bản năng mà nhìn về phía bốn phía, những cái đó cười nhạo khinh thường châm chọc ánh mắt làm nàng cả người không được tự nhiên. Cuối cùng, nhìn nhìn lại trước mặt nữ hải, nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, một tay đem kia trường chi phiếu trả quá, quay đầu liền đi rồi. Chỉ là phía trước kia khí thế hiên ngang, hiện tại lại giống chỉ đấu bại gà mái giống nhau, thấy thế nào như thế nào suy. Chờ đến kia nữ nhân rời đi, ninh nhuế tịch mới trở lại phía trước cùng tiểu tiểu bạch đứng vị trí. Trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, thoạt nhìn chính là một bộ tính tình hảo đến không được bộ dáng. nho nhỏ. Tiểu tiểu bạch đôi mắt tinh lượng mà nhìn nàng, hoa, wow, ninh tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Ngươi vừa rồi dáng vẻ kia, thật sự là xoáy ngây người. Ninh nhuê tịch cười, không có gì. Đi, ta tiếp tục mang ngươi từ từ tới. Nếu là nhìn đến cái gì thích liền cùng ta nói. Tiểu tiểu bạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đặt ở quầy thượng mặt dây, mặt đỏ hồng mà cùng cái kia quầy tiểu thư nói. Ta đợi lát nữa nhìn đồ vật cùng nhau trả tiền có thể chứ. Mày tiểu thư có điểm phản ứng không kịp mà nhìn hắn. Linh nhuế tịch bật cười, trực tiếp đem kia hộp một lấy, nói cái gì đâu. Cái này là ta đưa cho ngươi. Ngươi tới địa bản của ta, ta sao có thể còn muốn ngươi bỏ tiền. Đi thôi, nhìn nhìn lại đi. Tiểu tiểu bạch vội vàng cự tuyệt, này không được, như thế nào có thể làm linh tỷ tỷ đưa ta đâu. Nếu là thích nói ta phải chính mình mua, nói cách khác. Theo bản năng mà nhìn xem cái kia mặt dây. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói, ta liền từ bỏ. Ninh Nhuế Tịch nhìn hắn cái dạng này cảm thấy buồn cười. nhịn không được xoa bóp hắn mặt, hài hước mà nói, chúng ta chi dàn còn muốn này muốn so đo làm cái gì. Đừng cùng ta khách khí, này đó đều là tạ lễ. Lần trước nếu không phải không có người cung cấp những cái đó tư liệu nói, chỉ sợ cửa hàng này đã sớm đóng cửa. Người kia phân tư liệu, có thể so mấy thứ này đáng giá nhiều. Như vậy hảo hảo nói một phen, tiểu tiểu bạch mới rốt cuộc đáp ứng nhận lấy. Mang theo tiểu tiểu bạch ở Hàn Tỷ đi dạo một ngày. Mãi cho đến ăn xong cơm chiều, mới lái xe đem tiểu tiểu bạch tặng trở về. Hàn Tỷ Ngọc Thạch là công tác 8 giờ rưỡi đóng cửa, nghĩ cũng không có việc gì, Ninh Nguyễn Tịch lại lái xe chậm gì gì mà trở về trong tiệm. Tình huống như thế nào? Bị dưới lầu nào thanh hấp dẫn trụ, Ninh Nguyễn Tịch từ văn phòng ra tới. Nhìn đến nên diện đi tới trần lộ lo lắng hỏi. Trần lộ sắc mặt không phải rất đẹp, đây là thực khác thường sự tình. Bởi vì hắn luôn luôn này đầy gương mặt tươi cười đối người, ở Ninh Nguyễn Tịch nhìn đến hắn thời điểm hắn cũng thấy được Ninh Nguyễn Tịch, không rảnh lo mặt khác chạy nhanh tiến lên lôi kéo Ninh Nguyễn Tịch vào văn phòng. Bất quá cũng may hắn động tác tuy rằng có chút đột ngột lại không thô bạo, lại còn có cố tình tránh đi Ninh Nguyễn Tịch bụng. Ninh Nguyễn Tịch biết tình huống khẳng định là có điểm nghiêm túc Không rảnh lo hỏi quá nhiều liền thuận theo mà đi theo Trần Lộ vào văn phòng. Tiến văn phòng về sau, Trần Lộ trước tiểu tâm mà đem cửa đóng lại, lúc này mới nghiêm túc mà đối Ninh Nhuế Tịch nói, Nhuế Tịch, dưới lầu ra điểm sự. Đợi lát nữa mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, ngươi đều không cần ra tới. Biết không, Ninh Nhuế Tịch thấy Trần Lộ biểu tình nghiêm túc thành như vậy, cũng đi theo khẩn trương lên, ngươi trước cùng ta nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ban ngày thời điểm không đều còn hảo hảo sao. Như thế nào hiện tại đột nhiên liền có chuyện đâu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn không phải cái gì chuyện nhỏ. Chân lộ vốn là muốn đem sở hữu sự tình đều giấu xuống dưới. Nhưng là sau lại ngâm lại, vẫn là nói, dưới lầu tới một đám quái dối tên quân đồ. Trường hợp tương đối loạn, chúng ta đã báo nguy, ngươi trước không cần đi xuống. Sự tình giao cho ta, ta có thể xử lý. Ninh Nguyễn Tịch vừa nghe mày đều nhíu lại, lúc này, ta như thế nào có thể trốn đi? Rốt cuộc là người nào? Bọn họ muốn làm cái gì? Ở hai người nói chuyện thời gian, dưới lầu truyền đến từng trận loảng xoảng pha lê rách nát thanh âm, trong đó còn kèm theo các loại ồn ào tiếng thét trói thai. Chỉ là này đó thanh âm, liền có thể tưởng tượng đến lúc này phía dưới trạng húng có bao nhiêu thảm thiết. Tưởng tượng đến những cái đó đáng yêu công nhân nhóm khả năng chính tao ngộ nguy hiểm. Ninh Nhuế Tịch liền ngồi không được, muốn hướng bên ngoài hướng. Trần Lộ mắt sắc nhanh tay đố lại trụ nàng. Hắn liền biết sẽ như vậy, may mắn lúc ấy hắn trước tiên chạy tới. Nhuế Tịch, chuyện này ngươi đừng động. Phía dưới thực loạn, ngươi ngàn vạn không thể đi xuống. Trần Lộ nghiêm túc mà nói. Luôn luôn ở Ninh Nhuế Tịch trước mặt duy mệnh là từ Trần Lộ. Lần đầu tiên như vậy kiên quyết địa biểu hiện ra chính mình phản đối. Kia Trương luôn là mang cười hoa hoa trên mặt. lúc này lại là nghiêm túc kiên trì. nếu là ngày thường, ninh nhuế tịch khẳng định sẽ nói dỡn tán thưởng trần lộ bộ dáng này rất có nam nhân vị. chỉ là lúc này, ở kia từng trận ồn ào tiếng vang trung, ai cũng không có cái này nhàn tâm. ta là lão bản, lúc này ta không đi sao được? ninh nhuế tịch cau mày, nàng thói quen xử sự phương thức, chính là nên xuất hiện thời điểm ra mặt, phân công minh xác, nên thủ hạ người làm sự phân đi xuống cấp những người khác làm. Nhưng là muốn nàng cái này lão bản ra mặt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chậm lại. Ngày thường có thể, nhưng là hiện tại không được. Trần lộ cao mày thực nghiêm túc mà nói, nhớ tịch, ta không có nói giỡn cũng không có khoa trường, phía dưới là thật sự thực loạn. Lúc này, ngươi tuyệt đối không thể đi xuống. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là ngươi đừng quên. Hán tạm dừng hạ, mới tiếp tục nói, ngươi hiện tại không phải một người. Nếu là vạn nhất khái chạm vào. Liền không phải nằm viện đơn giản như vậy liền có thể giải quyết sự tình. Ngươi không vì người khác suy xét, cũng muốn ngẫm lại ngươi trong bụng bảo bảo. Nói xong, không đợi ninh nhuế tịch đáp lời, trần lộ liền xoay người ra văn phòng. Trước khi đi, còn không quên công đạo, dùng ghế dựa giữ cửa từ bên trong trống. Nếu là ta không có tới gõ cửa nói ngàn vạn không cần ra tới. Nói xong, không còn có nói mặt khác nói, quay đầu hướng bên ngoài đi đến. Chân lộ kỳ thật thật sự không có khoa trương, thậm chí còn, hán thực nỗ lực đem sự tình nói được không có không như vậy nghiêm trọng. Hàn tỷ Ngọc Thạch có 5 cái bảo an, lấy như vậy một nhà cửa hàng 5 cái bảo an đã là thực tốt phòng hộ thi thố. Chỉ là thực không khéo chính là, hôm nay có hai cái bảo an có việc trước tiên đi rồi, chỉ còn lại có ba người ở trong tiệm. Trong tình huống bình thường ba cái bảo an cũng đủ rồi, nhưng là giáp mặt đối mười mấy cầm côn sát khảm đao người khi... liền có chút thu không được. Chân Lộ đứng ở cửa thang lầu, nhìn phía dưới bị tạp đến nát như quầy, nhìn tia Dương côn sắt đầy mặt kiêu ngạo đám côn đồ, nhìn những cái đó trên mặt mang huyết đồng sự, ẩn ẩn mà còn nghe được nữ hài tử tiếng khóc. Kia ba cái bảo an đã sớm ngã xuống một bên, bị đánh đến mặt mũi bầm dập liền động một chút đều cả người vô cùng đau đớn, phát ra từng trận đau đớn rên một ngâm. Quay pha lê đều bị tạp, những cái đó tinh xảo vật phẩm trang sức đổ đầy đất không nói. có chút còn bị trở thành rác rưởi đạp lên dưới lòng bàn chân. Thấy như vậy một màn, chân lộ tính tình lại hảo, cũng vẫn là lộ ra phẫn nộ thần sắc tới. Các ngươi đang làm gì? Chân lộ hét lớn. Thanh âm này, tại đây phiến ổ nào cùng vui cười khóc thút thít chung cũng trở nên phá lệ thấy được. Những cái đó chính đấm vào đồ vật tên côn đồ đều theo thanh âm nhìn qua đi, chờ nhìn đến một trường tức giận đến đỏ bừng hoa hoa mà khi, ngẩn ra một chút đều cười ha ha lên. Ha ha. Cái kia ngốc bức đang hỏi chúng ta làm cái gì đâu. Một cái nhiễm hoàng bao tên côn đồ đối với bên người người vui cười, tiếp theo lại là một gậy gộc nện ở bên cạnh quay thượng, này không phải thực rõ ràng sao. Ta ở tạp đồ vật. Ha ha ha ha ha, thật là ngốc bức. Ngốc bức a. Ta đã báo nguy, các ngươi nếu là còn không đi nói đợi lát nữa liền một cái đều trốn không thoát. Chân lộ bị tức giận đến mặt trứng hồng. Thói quen theo nếp hành sự. đột nhiên nhìn đến như vậy thô bạo không hề có đạo lý nhưng giảng sự trong lúc nhất thời có chút tiếp thu vô năng chỉ cảm thấy đầu đều trướng đau đến lợi hại lòng tràn đầy mãn đầu góc đều là phẫn nộ ngoa tào ngươi cái này ngốc bức còn dám báo nguy lá gan không nhỏ a tóc vàng tên côn đồ vừa nghe đến báo nguy hai chữ liền nổi giận kén gậy gộc chiều bên này đi tới có bản lĩnh cho ta xuống dưới lao tử làm ngươi đi tới tiến vào hành đi ra ngoài còn dám cho ta báo nguy. Chân lộ tự nhiên sẽ không thật sự ngốc mà đi xuống dưới. Hắn đã sớm phát hiện tình huống không thích hợp, nay đó tới quay dối mười mấy tên con đồ, nhiễm đủ mọi màu sắc đầu tóc, tuổi nhìn đều không lớn. Lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi. Để cho hắn cảm thấy bất an chính là, những người này đều phấn khởi đến lợi hại, ánh mắt hoàng hốt không nói, trên mặt còn mang theo một loại kỳ quái hồng chiều. Tuy rằng chưa thấy qua loại tình huống này, nhưng là trực giác nói cho hắn những người này tình huống thực không thích hợp đều báo nguy như thế nào cảnh sát còn không có tới đâu trần lộ nôn nóng mà nghĩ các ngươi lão bản ở nơi nào chúng ta lão đại muốn trông thấy các ngươi lão bản văn phòng bên kia ninh nhuế tịch chính nôn nóng chờ đợi bên ngoài tình huống tiến triển mắt thấy trần lộ đều đi xuống 10 tới phút nhưng là kêu ồn ào còn không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp nhớ tới phía trước trần lộ nói đã báo quá cảnh sự Ninh Nguyễn Tịch nhịn không được như mày. Báo Nguy nói, sẽ cho tới bây giờ cũng chưa bất luận cái gì phản ứng sao. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là móc di động ra, tìm được rồi di động phía trước tồn cái kia dùng để để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào dễ số. "Uy, Trịnh đồng đại ca sao. Ta là Ninh Nguyễn Tịch. Ngựa ngùng ở ngay lúc này quấy rầy ngươi, là cái dạng này, ta hiện tại gặp được điểm sự tình, tưởng phiền thoái hạ ngươi. Điện thoại chuyển được lúc sau. Ninh Nhuế Tịch thực mau đem chính mình gặp được sự tình nói ra. Ở được đến đối phương khẳng định sau khi trả lời, nàng tài lược lược nhẹ nhàng thở ra, tốt. Cảm ơn. ân, ta hiện tại không có việc gì. Tự cấp trịnh đồng gọi điện thoại lúc sau, Ninh Nhuế Tịch lại bắt đầu nôn nóng chờ đợi. Nàng chỉ có thể nghe được những cái đó ồn ào sự tình, nhưng là cụ thể đã xảy ra chuyện gì hiện tại đến mức nào lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng rất muốn lao ra đi xem hiện tại tình huống thế nào, chỉ là Theo bản năng mà sờ sờ bình thản bụng, ninh nhuế tịch lại nhịn không được do dự lên Nàng hiện tại đang đứng ở lưỡng nan tình huống bên trong Một phương diện nàng muốn đi xem những cái đó công nhân thế nào Về phương diện khác, lại lo lắng chính mình trong bụng hải tử Nàng luyến tiếc lấy hải tử an nguy tới mạo hiểm Liên ở nàng các loại dối rắm thời điểm Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nữ hài tiếng thét trói thai à. kia thét chói thai dồn dập mà thê thảm, nghe được ninh nhuế tịch đều là cả người một cái run rẩy. Kia thanh tiếng thét chói thai sau, vốn dị ồn ào cư nhiên lập tức gan tính lại. Loại này đi lặng, lại làm ninh nhuế tịch trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Ở văn phòng qua lại đi rồi thời gian rất lâu, trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh, nàng vẫn là cắn răng một cái, đem che ở phía sau cửa ghế rửa dọn khai, sau đó kéo ra môn. Dứt khoát mà rời đi cái này có thể làm nàng hộ nàng chu toàn an thân chỗ. Theo thanh âm đi vào cửa thang lầu, còn không đợi tới gần, một loại nùng mùi tanh truyền đến, dạ dày bắt đầu quay cuồng, từng trận ghê tởm nôn mửa cảm đánh út lại. Chờ đến rốt cuộc đi qua đi khi, đầu tiên nhìn đến, chính là ngã trên mặt đất đầy người huyết trần lộ, còn có bên cạnh cái kia cầm gậy gộc chính vẻ mặt kiêu ngạo hung tàn tên quân đồ. Trần lộ, nhìn đến kia một màn, Ninh Nhuế tịch tim đập đều mau đình chỉ. Nàng thậm chí đã quên chung quanh hết thảy, thẳng tóc mà đứng ở kia, phát ra một tiếng kinh hô. Chân lộ vốn dĩ đều có chút say xe, nghe thấy cái này đột nhiên vang lên thanh âm khiếp sợ. Dãy rùa ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, đã bị bên người tên côn đồ hành tới một chân hung hăng mà đạp đi lên. Một màn này xem đến Ninh Nhuế tịch thiếu chút nữa khỏe mắt đều nức. Nàng thậm chí đều không rảnh lo tưởng quá nhiều. Một lòng nghĩ tiến lên ngăn cản này hết thảy, dừng tay. Chân lộ mơ mơ màng màng mà liền nhìn đến một cái quen thuộc thanh em chiều bên này chạy tới, cái thứ nhất phản ứng liền dùng tận toàn thân sức lực hô to, đừng tới đây. Này đó quấy rối người tinh thần trạng huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít. Hiện tại, bọn họ bên này người trên cơ bản đều bị thương, nhuế tịch tình huống hiện tại lại không thể so những người khác, nếu là hơi chút một không cẩn thận. liền sẽ tạo thành vô pháp bổ cứu nghiêm trọng hậu quả. Cái này hậu quả, là hắn nhận không nổi cũng tuyệt đối không muốn nhìn đến. Tên côn đồ đã sơm chú ý tới cái kia chạy tới nữ hải. Vang nha tao gió, màu đen tóc dài chắt thành đuôi ngựa, trên người không có mặt khác vật phẩm trang sức, chỉ có trên cổ treo một khối mãi màu trắng ngọc thạch mặt dây, thoạt nhìn thoải mái thanh tân giỏi giang. Nàng diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú, lại có một loại thực thanh nhã khí chất. làm người nhìn liền sẽ nhịn không được lại đi nhiều xem một cái người là ai tên côn đồ điên chân một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng một bàn tay thượng trưởng côn ở một cái tay khác thượng nhẹ nhàng mà gõ một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng ninh nhuế tịch biết chính mình hiện tại qua đi thực không sáng suốt chỉ là nhìn bên kia ngã vào vũng máu chân lộ nhìn nhìn lại dưới lầu kia một mảnh bừa bãi nàng lại vẫn là cố nén đem cái loại này do dự áp lực đi xuống nàng là người phụ trách là những người này dẫn đầu người lúc này nàng tuyệt đối không thể bởi vì chính mình một người sự tình mà lùi bức tránh ở sau lưng đâu thói quen tính mà sờ sờ bụng ninh nhuế tịch rũ xuống mi mắt yên lặng ở trong lòng nói chút cái gì mới một lần nữa ngẩng đầu lên vẻ mặt ngạo nghễm mà nhìn về phía cái kiệu kiêu ngạo tên quân đồ ta là nơi này lão bản các ngươi muốn cái gì yêu cầu mới gặm rời đi nơi này tuy rằng hiện tại thế đạo này thực loạn nhưng cũng không đến mức đến như vậy không hề cố kỵ mà vọt tới trong tiệm đánh tạp đả thương người duy nhất nguyên nhân chính là những người này là chịu người sai xử. tên côn đồ nghe xong nàng lời nói sững xuất hạ tiếp theo mới hồi phục tinh thần lại đầu tiên là dùng chân đá đá trên mặt đất trần lộ tiếp theo cả lơ phất phơ mà nói nha ngươi nói ngươi là lão bản ta liền tin vừa rồi này ngốc bức khá vậy nói chính mình là lão bản các ngươi hai cái Rốt cuộc ai mới là thật sự lão bản? Chẳng lẽ là hiện tại mỗi người đều nghĩ đương lão bản tưởng điên rồi? Các ngươi nhưng thật ra nói nói, ai mới là thật sự lão bản a? Ta là. Ta. Trong miệng một lời hai cái hồi phục, làm tên côn đồ sắc mặt lại trở nên khó coi lên. Hắn lại lần nữa không khách khí mà đạp trần lộ một chân, hung ác mà nói, các ngươi đây là đem ta trở thành ngu ngốc đi. Liền các ngươi hai cái cái dạng này, vẫn là lão bản. Thật là chê cười. Nhanh lên, đem các ngươi lão bản gọi tới, một phút nổi lão bản không xuất hiện ở trước mặt ta nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Không biết là ninh nhuế tịch xuất hiện kích thích cái này tiểu thanh niên vẫn là như thế nào, hắn cảm xúc trở nên càng ngày càng kích động, biểu tình cũng càng ngày càng hoang hốt. Có chút nổi điên tựa mà huy trên tay trường côn, một chút một chút, mang theo lạnh thấu xương không khí bị cắt qua thanh âm, truyền vào trong thai. dẫn tới thân thể từng đợt không tự chủ được mà run dậy. Ninh Nguyễn Tịch nhìn trên mặt đất đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng trần lộ, cố nén sắp trào ra tới nước mắt, làm chính mình bình tĩnh lại, không cần bởi vì trước mặt tình huống mà hoảng loạn gì đó. Vốn dĩ liền chạm thật sự thẳng thân thể lại lần nữa ngẩng đầu đỡ ngực, Ninh Nguyễn Tịch nhìn xuống sợ hãi cùng nào đó bất an, ánh mắt kiên định mà cùng trước mặt người đối diện, ta chính là cửa hàng này lão bản. Nếu ngươi không tin nói, như vậy ngươi có thể dùng bất luận cái gì biện pháp tới xác định các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì chỉ cần ngươi không đả thương người ngươi yêu cầu ta có thể làm được nhất định đều đáp ứng trần lộ nghe được lời này theo bản năng mà kêu một tiếng nhuế tịch a chỉ là vừa mới mở miệng liền lại bị bên cạnh tiểu thanh niên một chân dâm chung kỳ thật hắn bị đá đến nhưng thật ra không lợi hại chỉ là phía trước người này đi lên thời điểm trực tiếp một gậy gộc kén ở hắn phía sau lương thượng Tuy rằng hắn theo bản năng mà dùng cánh tay chắn hạ, nhưng hiện tại phía sau lưng vẫn là vô cùng đau đớn. Ẩn ẩn, có loại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng đều đã báo nguy, vì cái gì từ báo nguy đến bây giờ đều thời gian dài như vậy, vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Chân lộ hiện tại là lại tức lại cấp. khí chính là đám kia ăn mà không làm cảnh sát đều thời gian dài như vậy còn không xuất hiện. Cấp chính là lo lắng ninh nhuế tịch đã chịu thương tổn. Nếu là là nhuế tịch một người hắn nhưng thật ra còn có thể thoáng yên tâm chút, không cần như vậy cấp. Nhưng là hiện tại, nàng trong bụng còn có cái hải tử A. Nếu là có cái vật nhất, vậy không chỉ là uống thuốc trụ cái viện đơn giản như vậy vấn đề, kia chính là một cái tiểu sinh mệnh A hơn nữa, nghiêm trọng nói, còn có khả năng là hai điều sinh mệnh. Tưởng tượng đến cái này, hắn căn bản là bình tĩnh không xuống dưới. Ngay thường nhìn thực đáng yêu hoa hoa mặt, lúc này lại giữ tợn văn mẹo, hơn nữa đầy mặt huyết, thoạt nhìn phá lệ âm trầm khủng bố. Chỉ là ai cũng không có tâm tư đi chú ý này đó, Ninh Nguyễn Tịch tự nhận kiến thức đến còn tính nhiều, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút hốt hoảng. Tú Tài gặp được binh, có lý nói không rõ, đại khái nói chính là loại tình huống này. Cái này, so lần trước nàng bị bắt cóc tình huống còn muốn nguy hiểm rất nhiều. Cảm giác được trần lộ tầm mắt. Nhìn hắn dưới tình huống như vậy còn dùng tận toàn thân sức lực nỗ lực chiều chính mình lắc đầu ý bảo cái gì, Ninh Nguyễn Tịch đôi mắt có chút ướt át, lại cũng càng thêm kiên định. Nàng cái dạng này, nhưng thật ra làm cái kia thần sắc hoảng hốt tên côn đổ có chút không quá xác định xuống dưới. Ngươi thật là lão bản. Ninh Nguyễn Tịch thật sâu hút khẩu khí, thận trọng gật đầu, đúng vậy. Cho nên, chỉ cần các ngươi không đả thương người, các ngươi để yêu cầu, ta đều đáp ứng. kia tên côn đổ lại như là đột nhiên thu được cái gì kích thích giống nhau, đem trên tay côn sát hướng trên mặt đất một tạp, phát ra phanh một tiếng vang lớn, đồng thời vang lên còn có hắn tiếng gầm gừ, có tiền G gầm A, ngươi cho rằng có tiền liền có thể cái gì đều mua được đến A. Ta hiện tại không chỉ có tưởng tạp đồ vật, ta còn muốn giết người đâu. Biết giết người là cái gì cảm giác sao? Đó chính là, sáng A, ha ha ha ha. Người này biểu tình càng thêm điên cuồng. Cái loại này điên cuồng chung mang theo không màng tất cả ngoan độc cùng căm hận, ta cùng ngươi nói, ta hận nhất, chính là các ngươi loại này kẻ có tiền. Ninh Nhuế Tịch càng thêm cảm thấy không thích hợp, trần lộ rất muốn ở ngay lúc này chạy tới che ở Ninh Nhuế Tịch trước mặt, chỉ là, đối mặt hiện tại hoàn toàn vô lực thân thể, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia cầm côn sắt người hướng Ninh Nhuế Tịch bên kia đi đến. Ninh Nhuế Tịch theo bản năng mà lui về phía sau. Nàng mối lui về phía sau một bước, người nọ liền đi tới một bước. chậm rãi, hai người phía trước khoảng cách càng ngày càng gần, Ninh Nguyễn Tịch cũng dần dần thối lui đến bên cạnh một cái cửa văn phòng khẩu. Cái kia văn phòng môn đại sưởng, đúng là ngày thường dùng để Internet thao tác cơ phòng. Người bình tĩnh một chút. Ninh Nguyễn Tịch thấy nhiều thủ phú người, cũng xem qua không ít bởi vì thủ phú mà gây thành các loại bi kịch. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. chính mình cư nhiên cũng sẽ gặp được loại người này. Để cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng gặp được, không chỉ có là cái thu phú, hơn nữa là cái thần kinh có vấn đề người, thoạt nhìn cùng kẻ điên giống nhau. Rõ ràng ban ngày thời điểm còn hảo hảo a nàng thậm chí đều còn mang theo tiểu tiểu bạch ở chỗ này chơi cả ngày thời gian, như thế nào tới rồi buổi tối, liền sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn đâu. Nếu không phải tình huống không cho phép nói, Ninh Nguyễn Tịch đều sẽ nhịn không được muốn cười. Đều loại này lúc, nàng cư nhiên còn có thể phân thần suy nghĩ này đó lung tung rối loạn đồ vật. Phục hồi tinh thần lại sau, lại là bắt đầu nghĩ cách khuyên bảo trước mặt cái này rõ ràng tinh thần trạng thái không quá bình thường người. Cái kia, chúng ta có chuyện hào hào nói. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta thật sự không phải kẻ có tiền. Tuy rằng ta có cửa hàng này, nhưng đều là tìm bằng hưu vay tiền khai." Hơn nữa cái này cửa hàng trước đó không lâu trước còn kém vạch trần sản, cho nên ta đến bây giờ, còn thiếu một đống nợ đâu. Ninh Nguyễn Tịch không rõ ràng lắm cái này tiểu thanh niên là bị cái gì kích thích, chỉ có thể nỗ lực đem chính mình tình huống nói được càng bi thẳng chút. Mắt thấy tiểu thanh niên trên mặt thô bạo giảm bất chút, nàng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm lại rèn sắt phải nhân lúc còn nóng mà tiếp tục nói, tuy rằng mấy ngày nay sinh ý nhìn còn hành. Nhưng kỳ thật trong tiệm vẫn luôn ở vào thu không đủ chi trạng thái. Ngươi không biết, mỗi ngày nhà ta đều đổ vài cái muốn nợ người. Cho nên à, kỳ thật ta cũng chính là nhìn phong cảnh, trên thực tế so giống nhau làm công còn không bằng đâu. Tiểu thanh niên hoài nghi mà đem Linh nhuế tịch từ trên xuống dưới nhìn một phen, lại vẫn là không quá tin tưởng nàng lời nói. Kỳ thật, chân chính có tiền người đều không phải ta như vậy. Ngươi xem... Ta thành thành thật thật mà làm buôn bán cái gì chuyện xấu cũng chưa làm. Nhưng là những cái đó kẻ có tiền, lại là có thể lấy tiền đi thu mua người khác. Những cái đó, mới là người nên hận nên trả thù người. Ninh Nguyễn Tịch tiếp tục hướng những cái đó kẻ có tiền trên người bắt nước bẩn. Dù sao ở nàng hiện tại ý thức chung, chính mình cùng kẻ có tiền này ba chữ hoàn toàn không dính dáng, kém đến còn xa nhiều đến nhiều đâu. Mắt thấy tiểu thanh niên thần sắc càng ngày càng buông lỏng. cũng không có lại tiếp tục chiều phía chính mình đi tới. Ninh Nguyễn Tịch Tiên lặng nhẹ nhàng thở ra, ta biết ngươi làm những việc này khẳng định là gặp không tốt sự. Nếu có cái gì có thể giúp đỡ vội nói ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng là ngươi xem những người khác, mọi người đều là ra tới làm công hôn khẩu cơm ăn, hiện tại bệnh viện xem bệnh thực quý, như vậy bị thương nhật tử đã có thể quá không nổi nữa. Tiểu thanh niên ý thức giống như trở nên thanh tình chút, quay đầu lại nhìn xem bên kia trên mặt đất nằm trần lộ. Nhìn nhìn lại chính mình tay, nóc lăng không biết suy nghĩ cái gì. Ta nơi này đều là chút cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm hải tử, phần lớn đều là cao trung tốt nghiệp liền ra tới công tác. Bọn họ đều là hảo hải tử, không có làm cái gì chuyện xấu. Cho nên, cầu ngươi không cần lại thương tổn bọn họ được không? Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ninh nhuế Tịch nhìn trần lộ tình huống, liền tính không xem cũng có thể tưởng tượng đến dưới lầu cảnh tượng có bao nhiêu thảm thiết. Giờ khắc này, nàng thậm chí đã quên thế chính mình nói chuyện, chỉ nghĩ làm những người này không cần xúc phạm tới những cái đó đáng yêu công nhân nhóm. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hiện tại thả chúng ta nói, phía trước phát sinh hết thể sự tình ta đều có thể coi như không phát sinh. Sẽ không cho các ngươi bồi thường cũng sẽ không báo nguy, cho nên. linh Nguyễn Tịch khẽ căn môi, tiếp tục nói. Nhưng mà, đại khái ông trời hôm nay là thật sự có điểm sinh khí. Ở nàng nói xong câu nói kia sau, một trận đột ngột còi cảnh sát tiếng vang lên. Tại đây trống trải tịch liêu đêm trung cái kia vốn là bén nhọn thanh âm có vẻ phá lệ trói thai. Vừa nghe đến cái kia thanh âm, ninh nhuế tịch mặt liền trắng. Còn chưa nói xong nói, cũng không có biện pháp lại tiếp tục đi xuống. Nàng thậm chí không dám nhìn tới trước mặt người lúc này là cái gì biểu tình. Nàng chỉ biết, sự tình chính hướng tới một cái nhất gác liệt phương hướng phát triển. Chờ đợi nàng. Không biết sẽ là cái gì. Chân lộ mặt cũng nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn xem như ở đây cách gần nhất một người. Tự nhiên nghe được vừa rồi Ninh Nhuế Tịch cùng cái này tên côn đồ nói chút cái gì. Cũng rất rõ ràng này đó còi cảnh sát thanh ý nghĩa cái gì. Nếu không phải tình huống nguy cơ không rảnh lo tưởng chuyện khác. Chỉ sợ hắn sẽ nhịn không được đi cấp những cái đó được việc thì ít. hỏng việc thì nhiều cảnh sát nhóm hung hăng một quyền. Nên tới thời điểm không tới. Hiện tại lúc này lại tới. Vẫn là lấy một loại người xấu sự phương thức xuất hiện. Thật là. Giáp rưỡi. Chân lộ nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ. Bất quá hắn chỉ là suy nghĩ một hồi liền đem lực chú ý đặt ở cách đó không xa. Nghĩ đến khả năng sẽ phát sinh sự tình. Hắn tim đập đều sắp đình chỉ. ngươi gạt ta. Này thấp thấp tràn đầy hận ý thanh âm. Như là từ hết hổ chỗ sâu trong bài trừ tới giống nhau. Theo cái kia thanh âm xuất hiện. Tên côn đồ ngẩng đầu lên. Cả khuôn mặt hoàn toàn vặn mẹo, liền đôi mắt đều biến thành huyết hồng, tràn ngập thị huyết tàn bạo. Cái kia. Lúc này, Ninh Nhuế Tịch cũng không biết nên nói cái gì hảo. huống hổ, đối phương cũng sẽ không lại cho nàng biện giải cơ hội. Theo một tiếng quả nhiên, kẻ có tiền đều không phải thứ tốt tuyên cáo sau. Tên côn đồ đã trực tiếp kén gậy gộc không lưu tình chút nào mà hướng tới Ninh Nhuế Tịch nơi phương hướng hung hăng huy đi. Nhuế Tịch. Thấy như vậy một màn. chân lộ phát ra một tiếng thê lương tiếng kê hắn dạy rủa suy nghĩ muốn đứng lên đi che ở ninh nhuế tịch trước mặt chính là nỗ lực nửa ngày cũng chỉ là trên mặt đất leo lên mấy cm khoảng cách tay bắt lấy mặt đất đều là đỏ tươi năm ngón tay ấn ninh nhuế tịch cũng bị một màn này cấp dọa tới rồi nàng ngơ ngác mà nhìn kia mau đến trước mặt côn sát nàng biết chính mình lúc này muốn đi trốn một chút nói cách khác hậu quả sẽ thực nghiêm trọng sẽ thực không dám tưởng tượng chỉ là tưởng là như vậy tưởng chính mình cả người lại là hoàn toàn động sợ không được giống như là bị thứ gì ngăn cản giống nhau cả người sức lực đều biến mất chỉ có thể như vậy ngơ ngác mà nhìn duy nhất một cái bản năng động tác chính là dùng đôi tay bưng kín chính mình bụng làm ra một cái bảo hộ tư thế tới kẻ có tiền đều đáng chết ngươi cho ta đi tìm chết đi đương vậy gộc mau tạp đến chính mình trên người khi ninh nhuế tịch tuyệt vọng nhắm mắt lại nhưng mà giây tiếp theo Không biết từ địa phương nào lao tới một đạo cường lực, đem nàng cả người dịch cái phương hướng. Theo sau, theo một tiếng kêu rên, cái kia côn sắt hung hăng mà nện ở người tới trên người. Ninh nhuế tịch kinh sợ, ngơ ngác mà nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam nhân. Không đúng, hẳn là kêu Nam Hải, hắn mặt mày, còn mang theo một cổ học sinh mới có ngây ngô. Nàng nhớ rõ, cái này Nam Hải, cũng là trong tiệm công nhân. Tên của hắn... Hình như là gọi là, chìm trong. Hắn gắt gao mà ôm ninh Huế tịch, che ở nàng trước mặt, dùng thân thể của mình ngạnh sinh sinh mà kháng hạ kia một cái côn sát. Nô! Đương côn sát hung hăng mà nện ở trên người khi, chìm trong toàn bộ thân thể đều là chấn động, nội tạng đều ở một kích dưới giảo ở bên nhau tiến hành kịch liệt chấn động, trong cổ họng cũng nảy lên nùng mùi tanh. Theo lan tràn hướng toàn thân, là sống không bằng chết đau nhức. Hắn không có tưởng đồng vách sát. Chỉ là cái bình thường kỹ thuật trạch, thậm chí còn liền vận động đều rất ít có. Lần này tử, cơ hồ tới hắn thân thể thừa nhận cực hạ. Chỉ là lập tức, khiến cho hắn trong đầu bắt đầu chỗ trống, lỗ thai bắt đầu từng trận nổ vang. Chìm trong. Ninh Nguyễn Tịch có chút không dám tin tưởng mà nhìn cái này Nam Hải, vừa rồi, chính là hắn, dùng thân thể của mình bảo hộ chính mình sao. Chỉ là, tên quân đồ căn bản chưa cho bọn họ quá nhiều cảm khái thời gian. Thấy chính mình cư nhiên không có đánh chung muốn giết người, đối phương cảm xúc càng thêm điên cuồng, trên tay côn sắt lại một lần hung hăng mà chiều bên này tạp tới, đều đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Nhuế tịch, chìm trong, một bên trần lộ, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm lại lần nữa bị trước mắt một màn cả kinh khỏe mắt đều nứt. Ninh Nhuế tịch theo bản năng mà muốn dãy ruột, chìm trong lại là không chút do dự đem nàng ôm đến càng khẩn, kiên định mà che ở nàng trước mặt. Đối mặt sắp đã đến nguy hiểm, không có nửa phần sợ hãi. Thậm chí còn, hắn còn ở ninh nhuế tịch đôi mắt chừng đến lão đại thời điểm cười nói, đừng lo lắng. Chỉ là ba chữ sau, lại là một côn sắt hung hăng mà nện ở hắn trên người. Nay một gậy gộc, so với trước còn phải dùng lực. Phía trước một gậy gộc, chìm trong đã là cực lực nhẫn mại. Nay một gậy gộc hạ, hắn cả người liên quan bị hắn ôm ninh nhuế tịch đều đi theo lảo đảo vài cái. Ninh Nguyễn Tịch thậm chí kinh hãi mà nhìn đến, chìm trong cặp kia đen nhánh thanh triệt đôi mắt, thậm chí đều bắt đầu sung huyết. Loại này sung huyết, không phải bởi vì cảm xúc kích động cũng không phải bởi vì sinh khí, mà là bởi vì nội thương. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Cho dù dưới tình huống như vậy, chìm trong vẫn là cười. Tuy rằng lúc này hắn, cười đã so với khóc còn muốn khó coi. Không cần. Lúc này đây, chân lộ như là lập tức phá tan nào đó cực hạn. Không chỉ có cả người đứng lên, thậm chí còn có sức lực chiều ninh nhuế tịch bên kia chạy tới. Ở cái này trong quá trình, cái kia màu vàng tóc tên côn đồ đã chém ra hắn đệ tam gậy gộc. Ninh nhuế tịch hô hấp, cũng theo gần như đình trệ. Nàng biết, chìm trong đã đến cực hạn, nếu là lại một gậy gộc xuống dưới nói, chỉ sợ hắn thật sự muốn chơi. Tại đây loại gian nan thời điểm, nàng cắn răng một cái, ở chìm trong căn bản chưa kịp phản ứng dưới tình huống, bắt lấy đối phương. Theo sau một cái nhanh nhẹn xoay người, tiếp theo cùng Chìm Trong thay đổi vị trí, đổi thành nàng chắn Chìm Trong trước mặt. Chờ đến Chìm Trong phục hồi tinh thần lại khi, hết thảy, đã không còn kịp rồi. kia côn sát, khoảng cách Ninh Nguyễn Tịch, chẳng qua gang tất xa. Cảm giác được phía sau lưng truyền đến không khí bị cắt qua gào thét mà qua thanh âm, Ninh Nguyễn Tịch tuyệt vọng nhắm mắt lại, cuối cùng một khắc, nàng duy nhất ý niệm chính là, bảo bảo, thực xin lỗi. Không cần. Khàn cả giọng hai chữ, từ vài người trong miệng truyền ra. Theo một tiếng vang lớn, ở ai cũng không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Một bên cửa kính cư nhiên trực tiếp phá, có người từ bên ngoài phá cửa sổ mà nhập, tiến vào cái thứ nhất động tác, chính là vọt tới ninh nhuế tịch trước mặt, dùng một loại người bình thường sở vô pháp đạt tới tốc độ cùng nhanh nhẹn, chảo một cái đã bắt được kia mạnh mẽ huy tới côn sát. Đồng thời, còn đem chính mình cả người chắn ninh nhuế tịch trước mặt, vì nàng làm ra kiên cường nhất từng đây. nay một loạt động tác cùng phản ứng, chẳng qua ngắn ngủn vài giây thời gian. Liên tính chuyện này sau lại đều đi qua thời gian rất lâu, nhưng đương mỗi lần nhớ tới thời điểm, cao hẳn còn vì chính mình lúc ấy nhìn đến kia một màn mà kinh hồn táng đảm. Vô số lần, hắn đều ở may mắn chính mình động tác cùng phản ứng. Càng là vô số lần, cảm tạo bộ đội cho hắn như vậy thân thủ, mới có thể làm hắn ở cái này thời điểm mấu chốt. bảo vệ tốt chính mình ái nhân không cho bọn họ đã chịu thương tổn đừng đánh đừng đánh thấy luôn luôn bình tĩnh nam nhân lúc này như là nổi điên giống nhau dùng ngăn mặc quân đủng chân hung hăng mà đá hướng cái kia tiểu hoàng bao ninh nhuế tịch không rảnh lo sợ hãi chạy nhanh tiến lên ngăn lại hắn từ phía sau đem nam nhân gắt gao mà ôm lấy lao công đừng đánh ta không có việc gì nàng là cảm thấy cái này tên côn đồ tội đáng chết vạn lần nàng chỉ cần nghĩ đến Vừa rồi, nếu không phải bởi vì Chìm Trong đột nhiên lao tới nói, nàng cùng bảo bảo. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, liền hận không thể đem trước mặt người thiên đạo vạn quả. Chỉ là này đó, chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đây là cái pháp trị xã hội. Nàng cho dù có lại nhiều hận ý, lại tưởng trả thù trở về, cũng không thể cùng pháp luật đối nghịch. Nàng không được, nam nhân cũng không được. Xem nam nhân tư thế, rõ ràng chính là hận không thể đem đối phương trực tiếp đá chết. Sau lưng dán lên tới kiểu mềm thân thể làm nam nhân lý trí trở về chút. hắn lại lần nữa hung hăng đạp trên mặt đất người một chân, đưa lưng về phía tiểu thê tử đem buồn ở ngực trọc khí nhổ ra, ở quay đầu tới. Chuyển qua tới về sau, cái gì đều không nói, trực tiếp một tay đem tiểu thê tử gắt gao mà ôm, dùng sắp đem đối phương dung nhập chính mình trong thân thể sức lực, hung hăng mà ôm. Một câu đều không nói. Liên dùng loại này hận không thể hòa hợp nhất thể động tác tới biểu đạt chính mình sở hữu cảm xúc. Ninh nhuế Tịch sửng xuất hạ, cũng đi theo vươn tay hồi ôm lấy nam nhân. Vẫn luôn bang bang nhảy trái tim giờ khắc này mới rốt cuộc trở về tại chỗ. Lao công. Khu khu. Đột ngột ho khăn thành, làm Ninh nhuế Tịch nhớ tới tình huống hiện tại. Không rảnh lo kể rõ đầy ngập nhi nữ tình trường, nàng chạy nhanh lôi kéo nam nhân tay, nôn nóng mà nói, Lao công, mau Đưa Trần Lộ cùng chìm trong đi bệnh viện. Bọn họ bị thương. Có lẽ là bởi vì có nam nhân ở đây quan hệ, Ninh nhuế Tịch vẫn luôn cường căng kiên cường tại đây một khắc hoàn toàn mà buông xuống, liền nhìn bên kia trên mặt đất hai người trong ánh mắt đều có chút tư tác. Hai người kia đều là vì bảo hộ nàng mới biến thành như vậy. Nếu là vạn nhất bọn họ ra điểm chuyện gì nói, nàng, cao hàn trầm khuôn mặt gật đầu, ở tiểu thê tử trên mặt hôn hạ, trấn an hạ nàng cảm xúc. Xoay người đi nhanh chiều lầu hai vòng bảo hộ chỗ đi đến. 120 khi nào đến. Dưới lầu truyền đến một cái bạo nộ tiếng nói, ngò tào đám kia vương bắt dê con không biết ở vội chút cái gì, ít nhất đến 15 phút. Cao hàng nghĩ nghĩ, đi đến trần lộ trước mặt, nhìn trần lộ đầy mặt máu tươi, cùng khoe miệng kia thoải mái cười nhạt, ánh mắt càng thêm thâm thúy, có thể chịu đựng được sao. Trần lộ nỗ lực mở to mắt, trước mặt người diện mạo đã xem không rõ lắm. Nhưng là cái loại này làm người an tâm khí thế lại làm hắn yên lòng. Mơ mơ màng màng mà nghe được hỏi chuyện, hắn theo bản năng gật đầu, có thể. Hắn đáp án là khẳng định, chỉ là cao hàn lại không như vậy lạc quan. Hắn nhìn trần lộ nằm ở trên sàn nhà kia một bãi huyết, nhìn nhìn lại hắn kia trắng bệnh sắc mặt, cùng tiêu tan vô thần đôi mắt, biết tình huống của hắn đã phi thường nguy hiểm. Lại căng một chút, thực mau liền hảo. Nói xong. Cao Hàn quay đầu nhìn về phía phía sau tiểu thế tử, xe cứu thương còn có đoạn thời gian mới đến, trần lộ tình huống không tốt lắm. Ta lái xe đưa hắn qua đi. Ninh Nguyễn Tịch biết nam nhân tuy rằng không phải y học xuất thân, nhưng là bộ đội đặc trùng học tập đồ vật thực quảng, nắm giữ kỹ năng rất nhiều. Mà cơ bản y học thường thức là cơ bản nhất. Nếu hắn nói như vậy, kia trần lộ tình huống khẳng định liền rất nghiêm trọng. Ân, Lao công, chìm trong thương thế cũng thực nghiêm trọng. Ninh Nguyễn Tịch nhìn xem sinh sau ngã trên mặt đất chìm tròn, hắn đã mất đi ý thức. Cao hàn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn mặt khác một bên trên mặt đất đảo người liếc mắt một cái, gật gật đầu, "Ân, ta cùng nhau đưa đi. Đợi lát nữa ngươi đi theo ta cùng nhau, đi làm kiểm tra. Ninh Nguyễn Tịch vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, liền thấy được nam nhân đáy mắt còn không có tới kịp tan đi nghĩ mà sợ. Nhớ tới phía trước phát sinh sự tình nàng cũng vẫn là có chút nhịn không được thẳng run. Thói quen tính mà nhìn về phía bụng, ở trải qua một phen kịch liệt dễ rùa sau nàng gật đầu, hảo. Bất quá trong tiệm sự tình. Đợi lát nữa ta xử lý. Cao Hàn trầm giọng nói. Có hay không có thể coi như cáng đồ vật. Chân lộ thương thế ở phía sau bối, ở không có kiểm tra dưới tình huống Cao Hàn cũng không dám tự tiện di động hắn. Biện pháp tốt nhất, chính là dùng cáng trước làm chống đỡ, bảo trì hắn tư thế bất biến. Ngạnh, Ta nhớ ra rồi. Có cái đồ vật có thể dùng. Lao công ngươi chờ ta hạ. Ninh nhuế Tịch nhanh chóng chạy về trong đó một gian phòng ở. Nơi đó là phòng nghỉ, bên trong có trong tiệm công nhân dùng để ngủ trưa một ít đồ vật. Nàng nhớ rõ, trong đó giống như liền có cái. Quả nhiên, đương nhìn đến kia bị cuốn lên tới đặt ở một bên đồ vật khi Ninh nhuế Tịch mắt sáng rực lên. Ngủ lót, có thể đi. Chờ Ninh nhuế Tịch ra tới thời điểm, cao hẳn bên người nhiều vài người. Trong đó một cái, thình lình chính là hồi lâu không thấy mà nàng vừa mới gọi điện thoại xin giúp đỡ Cục Công an Cục trưởng Trịnh Đồng. Trịnh Đại ca, nhìn đến đối phương, Ninh Nguyễn Tịch chạy nhanh bổ sung kêu một tiếng. Trịnh Đồng nhìn Ninh Nguyễn Tịch ánh mắt có chút kỳ quái, hồi lâu lúc sau mới bực bội mà xua xua tay, bị thương người có điểm nhiều, vẫn là đi trước bệnh viện, có chuyện gì về sau lại nói. Ninh Nguyễn Tịch cảm giác được đối phương biểu tình cùng lời nói có chút kỳ quái. Theo bản năng mà nhìn hắn một cái, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem trên tay ngủ lót đưa cho nam nhân nhà mình. Lao công, đây là đơn người ngủ lót, hẳn là có thể đường cắn đi. Cao Hàn đem đồ vật mở ra nhìn nhìn, nhíu chặt mày hơi hơi giãn ra khai. Nhìn tiểu thê tử kia dáng vẻ khẩn trương, ánh mắt trở nên ôn hòa rất nhiều, đừng sợ, không có việc gì. Thức mau, Cao Hàn cùng trịnh đồng hai người phối hợp đem trần lộ dịch đến trải ra khai ngủ lót thượng. Sau đó một người bắt lấy một đầu. Ninh nhuế Tịch ở bên cạnh tre chở không cho Trần Lộ lăn xuống tới. Ba người cùng nhau, đem Trần Lộ nâng xuống lầu đưa lên xe. Ngay sau đó, lại dùng tương đồng biện pháp đem chìm trong cũng tặng đi lên. Cao Hàn ngồi ở trên ghế điều khiển, Ninh nhuế Tịch ngồi ở hậu trường chăm sóc hai cái thương hoạn tình huống. Trịnh Đông đứng ở bên ngoài, lão đại ngươi đi trước bệnh viện, bên này sự giao cho ta. Ta sẽ phái người đem bị thương người đưa đi bệnh viện. Chuyện khác ta cũng sẽ hợp với cùng nhau làm tốt. Cao Hàn gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, dối tay ở đối phương trên vai vô vỗ, cảm ơn. Lão đại ngươi là muốn cho ta hổ thẹn mà chết sao. Trinh Đồng cười khổ trở về một câu. Đi tô ca bệnh viện đi. Ly bên này tương đối gần. Ta cấp tô ca gọi điện thoại. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Cao Hàn gật đầu, bắt đầu chuyên tâm lái xe. Bọn họ lúc này đây gặp nhau. Chỉ có thể dùng kinh tâm động phách tới hình dung Cả đêm thời gian Phát sinh sự tình quá nhiều Đến bây giờ Đừng nói là hưởng thụ gặp lại vui sướng Liền tim đập đều còn không có hoán lại đây Từ gặp mặt đến bây giờ Bọn họ đều bị mặt khác càng Chuyện quan trọng hấp dẫn sở hữu lực chú ý Đến nỗi tương tư chi tình gì đó Đều chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên Mau Đưa đi phòng giải phẫu Ở trong điện thoại hiểu được hai cái người bệnh tình huống Nhưng là đương nhìn đến trong xe kia hai cái ý thức mơ hồ người khi, tô vệ hàm vẫn là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không rảnh lo cùng ninh nhuế tịch cùng cao hàn hàn huyên cái gì, hán quyết đoán chỉ huy phía sau đi theo hộ sĩ bắt đầu động thủ. Thô ca, bọn họ tình huống có phải hay không phi thường nghiêm trọng? Giúp đỡ hộ sĩ cùng nhau đem trần lộ cùng chìm trong chuyển rời đến giải phẫu trên xe, ninh nhuế tịch có chút nôn nóng hỏi. Tô vệ hàm biểu tình, làm nàng trong lòng bất an càng thêm dày đặc. Nàng thậm chí không dám tưởng, nếu là hai người kia đã xảy ra điểm cái gì ngoài ý muốn nói, chính mình. Tô vệ hàm biểu tình thực nghiêm túc, chỉ huy hộ sĩ đem người đưa vào đi. Lúc này mới quay đầu lại nhìn Ninh Nguyễn Tịch. Vừa thấy đến Ninh Nguyễn Tịch, hắn liền cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Ngươi thế nào? Có phải hay không cũng có chỗ nào bị thương? Ninh Nguyễn Tịch lúc này mới chú ý tới, quần áo của mình thượng, cũng có chút loang lổ vết máu. Thoạt nhìn thực làm cho người ta sợ hãi. Một bên cao hàn cũng bị cả kinh cả người thoán lại đây, tiểu tịch, ngươi làm sao vậy? Thấy hai người như thế khẩn trương, Ninh Nguyễn Tịch phục hồi tinh thần lại chạy nhanh giải thích nói, ta không có việc gì, cái này không phải ta, là chìm trong. Tưởng tượng đến cái kia không có nói qua nói mấy câu nam hải cư nhiên ở như vậy khẩn cấp thời điểm không chút do dự bảo hộ chính mình hành động, Ninh Nguyễn Tịch biểu tình lại trở nên nôn nóng lên. cao hàn biết chính mình đến lúc đó nhìn đến cái kia che chở tiểu thê tử đại nam hải chính là chìm trong cũng đi theo trầm mặc tô vệ hàm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thấy hai vợ chồng biểu tình đều không quá thích hợp cũng không hề nhiều lời lời nói cho bọn hắn hai cái làm phẫu thuật đều là bệnh viện chuyên gia sẽ không có việc gì ngươi hiện tại tình huống không bình thường ngươi vẫn là đi trước làm kiểm tra để ngừa vắn nhất cao hàn dắt tiểu thê tử tay không đợi nàng quay đầu lại liên đối với tô vệ hàm gật gật đầu, phiền toái Thức mau, ninh nhuế tịch bị đưa đi làm phụ kiểm, Cao Hàn ở bên ngoài bồi, tô vệ hàm cũng ở một bên chờ. Một bên chờ, một bên dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn mới có thể biến thành như vậy. Cao Hàn vừa nhớ tới phía trước phát sinh sự tình tim đập liền trở nên không bình thường, vốn dĩ liền cho người ta lạnh lùng cảm giác mặt lúc này càng là lạnh băng một mảnh, tiểu tịch trong tiệm tới một đám quái rối Rất nhiều người bị thương, bọn họ hai cái là vì bảo hộ tiểu tịch mới bị thương. Tại sao lại như vậy? Tô vệ hàm kinh ngạc mà trường lớn đôi mắt, nơi đó chị An vẫn là không tồi, huống hồ hiện tại lại không phải hơn phân nửa đêm, sao có thể sẽ có như vậy kiêu ngạo mà người? Tình huống này không quá thích hợp. Cao Hàn đối với hiện trường tình huống cũng không hiểu biết, nhưng tuy là như thế hắn cũng có cùng tô vệ hàm giống nhau cảm giác, cụ thể sao lại thế này còn không rõ ràng lắm. Chờ trở về sẽ biết. Hiện tại quan trọng là bọn họ hai cái thương thế. kia trong tiệm những người khác đâu? Còn có người bị thương sao? Tô vệ hàm có chút nôn nóng hỏi. Đã đánh 120, bất quá ta cảm thấy khả năng một chiếc xe cứu thương không quá đủ. Các ngươi bệnh viện hiện tại có thể ra xe sao? Cao hàn nhớ tới xuống lầu khi nhìn đến tình huống, nhăn lại mi. Tô vệ hàm cũng ý thức được sự tình nghiêm túc tính, không có tự hỏi lâu lắm. Trực tiếp đứng lên, ta đi xử lý. Cảm ơn. Cao Hàn thiệt tình nói tạ. Tô vệ hàm lộ ra một cái khó được tươi cười, bằng hữu chi gian, không cần phải nói này đó. Cao Hàn gật gật đầu, dôi tay cùng tô vệ hàm nắm tay. Nam nhân chi gian giao tình, có đôi khi, tới rất đơn giản. Ninh nhuế tịch kiểm tra thời gian cũng không trường, bất quá vài phút thời gian liền ra tới. Nhìn canh giữ ở bên ngoài nam nhân. Trên mặt nàng kinh hoàng cùng sợ hãi như là lập tức được đến hiểu biết yếu, lão công. Nam nhân đi nhanh chiều nàng đi tới, cũng mặc kệ bên cạnh còn có những người khác ở, một tay đem chính mình tiểu thê tử kéo vào trong lòng ngực. Cảm giác được nam nhân khẩn trương cùng nghĩ mà sợ, ninh nhuế tịch nhắm mắt lại, đầy người tâm, đều bị nam nhân trên người kia quen thuộc hơi thở vây quanh. Vẫn luôn hoảng loạn tâm, cũng đi theo chậm rãi bình tĩnh trở lại. lão công, ta không có việc gì. Bác sĩ nói ta chỉ là bị điểm kinh hách, bảo bảo tình huống thực hảo, đừng lo lắng. Tại đây nhu hỏa tiếng nói chung, Cao Hàn vẫn luôn căng chặt thân thể mới rốt cuộc thả lỏng lại. Hắn không nói gì thêm lời nói, chỉ là đem tiểu thê tử gắt ga ôm, vùi đầu ở nàng bả vai gian, cuối cùng nhẹ nhàng thư khẩu khí. Đêm nay, dùng khúc chiết phập phòng cùng binh hoang mã loạn đều không đủ để hình dung linh nhuế tịch sở trải qua qua sự tình. Cao Hàn bồi nàng vẫn luôn chờ tới rồi mười 12 giờ. Phòng giải phẫu môn mới mở ra, chân lộ cùng chìm trong thương thế không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là, chân lộ nội tạng nhất tổn hại càng nghiêm trọng, hơn nữa là toàn thân tính. Chìm trong tắc chủ yếu ở lưng một khối, giải phẫu hoàn thành thời điểm, bọn họ cũng chưa tỉnh. Vừa ra tay thuật thất liền trực tiếp bị đưa vào vô khuẩn phòng bệnh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hai người xương sống, đều không có quá lớn tổn thương. Nói cách khác, liên đoán mệnh nhặt về. Chỉ sợ dư lại nhật tử cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Nghe được chuyên gia nói cái này lời nói, Ninh nhuế tịch chân lập tức mềm. Nghĩ mà sợ cùng sợ hãi từng trận đánh út lại, nếu không phải có nam nhân ở bên cạnh giúp đỡ hắn nói, chỉ sợ nàng liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cao hàn gắt gao ôm người bên cạnh, một chương khuôn mặt tuấn tú banh đến gắt gao, mặt vô biểu tình bộ dáng so với ngày thường càng thêm làm người sợ hãi. Cảm ơn. Đêm nay, luôn luôn trầm mặc ít lời, tích tự như kim hắn, nói vải thành cảm ơn. Vì chính mình, vì tiểu thê tử, này hết thảy đều là hẳn là. nay chú định là một cái khó miên chi dạ. Bởi vì tiểu thê tử lần nữa kiên trì, cuối cùng cao hàn vẫn là lái xe mang theo tiểu thê tử về tới trong tiệm. Trang trí điển nhã an cùng trong tiệm, lúc này lại là hỗn độn một mảnh. đây đất toái pha lê, sen lẫn trong trong đó, còn có làm người nhìn thấy ghê người loang lổ vết máu. Bọn họ trở về thời điểm, Trịnh Đồng còn ở nơi đó. hắn mặt, chưa bao giờ từng có hát. Ninh Nguyễn Tịch không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đi qua đi dò hỏi, Trinh Đại ca, bị thương người đều đưa đến bệnh viện sao. Trinh Đồng nhìn đến hai người xuất hiện, biểu tình hơi chút hòa hoãn chút, nhưng vẫn là thực nghiêm túc, "Ân, Yên tâm đi, trừ bỏ mấy cái bảo an, mặt khác đều là vết thương nhẹ. Ninh Nguyễn Tịch lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi. Trịnh Đông biểu tình lại là không có nửa điểm nhẹ nhàng, trong tiệm đồ vật trên cơ bản đều sẽ lập hư. Trang trí không nói, còn có mấy thứ này. Tổn thất không nhỏ. Ninh Nguyễn Tịch đã sớm biết, lần này trực tiếp kinh tế tổn thất đã là một cái thực khổng lồ con số. Chỉ là dưới tình huống như vậy, người cùng tiền so sánh với, người sau liền trở nên không như vậy quan trọng. Ít nhất, ở trong lòng nàng xem ra là cái dạng này. Cho nên đương Trịnh đồng nói lời này thời điểm. nàng liền rất bình tĩnh mà mỉm cười, không có quan hệ, tiền không có có thể lại kiếm, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Cao Hàn ở một bên nhìn là quan tiểu thế tử, nghe nàng nhu nhu thanh âm, ánh mắt nhu hòa tình thâm, chỉ là đương khỏe mắt dư quang quét đến những cái đó toái cha cùng vết máu khi, sắc mặt lại một lần trầm đi xuống. Trịnh Đông cũng có chút ngoài ý muốn nhìn vị này tiểu tẩu tử liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ vẫn là ở cho phép trong phạm vi đem tình huống nhiều lộ ra chút. Tàu tử, ngươi cho ta gọi điện thoại thời điểm giống như nói qua các ngươi đã báo cảnh đi. Kia từ báo nguy đến gia cảnh, tổng cộng có bao nhiêu thời gian dài. Ninh nhuế tịch cao mày nghĩ nghĩ, không phải thực xác định mà trả lời, ta cảm thấy hẳn là ít nhất có 20 phút đến nửa giờ. Xảy ra chuyện thời điểm ta ở trên lầu, nghe được phía dưới có thanh âm liền chuẩn bị xuống dưới nhìn xem. Nhưng là bị trần lộ ngăn lại tới. Trần lộ là ta trợ lý, hắn nói phía dưới ra điểm sự. Nói đã báo nguy. Chỉ là qua thời gian rất lâu, cảnh sát cũng chưa tới. Nàng tạm dừng hạ, nhớ tới một kiện làm nàng thực phẫn nộ sự tình, vốn dĩ bên cạnh cảnh sát không ra cảnh còn chưa tính. Sau lại ta xem tình huống vẫn là thực không thích hợp, liền chạy ra. Ta xem người kia tinh thần trạng hướng không quá thích hợp, liền chậm rãi cùng hắn đàm phán, nỗ lực làm hắn bình tĩnh lại. Vốn dĩ đều nói đến không sai biệt lắm. Ta đều nói chỉ cần bọn họ không đả thương người liền đáp ứng bọn họ sở hữu yêu cầu, hơn nữa không báo Nguy đã phát sinh sự tình đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên cõi cảnh sát thanh. Sau đó người kia liền nổi điên. Nói lên khi đó sự, Ninh Nguyễn Tịch là đã khí lại nghĩ mà sợ. Nàng khí chính là đám kia được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều cảnh sát, nghĩ mà sợ chính là nếu không có chìm trong đột nhiên xuất hiện. kia. Hiện tại tình huống của nàng, chỉ sợ. Chỉ là ngấm lại, nàng liền cảm thấy cả người rét run. Trịnh đồng trực tiếp một quyền tạp hướng về phía bên cạnh rách nát quầy, mẹ nó, ta liền biết là như thế này. Đám kia vương bắt dê con, xem lão tử không lột bọn họ ra. Trong lòng suy đoán được đến chứng thực, mà chứng thực sau đáp án lại là trịnh đồng lại không muốn đối mặt. Chỉ là mặc kệ như thế nào, sự thật chính là sự thật. Cao Hàn cũng ý thức được tình huống không thích hợp, hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy đổi tới thời điểm, liền nhìn đến ở cửa hàng phụ cận 100m xa địa phương dừng lại một chiếc màu trắng cảnh sát, cảnh đèn mở ra, nhưng là người còn ngồi ở trong xe, căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. Chú ý tới Cao Hàn biểu tình, Trình Đông vẻ mặt đau kịch liệt gật đầu cam chịu hắn suy đoán. Bất quá hắn thực mau liền bổ sung nói, "Ta hiện tại đại khái đoán được là chuyện như thế nào." "Lão đại ngươi yên tâm, Chuyện này ta nhất định sẽ trả lại ngươi cùng tẩu tử một cái công đạo. Đám kia vương bắt dê con, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, quả thực là ném chúng ta cảnh sát mặt, liền xuất sinh đều không bằng. Cao Hàn biết hiện tại rất nhiều địa phương đều tồn tại phe phái chi tranh, chính ra là quân chính gia đình, chính đồng tin tức nơi phát ra so người bình thường muốn quảng một ít. Hắn đều biểu hiện đến như vậy phẫn nộ, hiển nhiên lần này sự tình, tuyệt đối không chỉ là một lần bạo loạn đơn giản như vậy. Nơi này để cập đến sự tình, toàn bộ vạch trần nói, chỉ sợ sẽ ở thành phố S nào đó trong vòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lão đại, người trước mang tàu tử trở về. Bên này ta tới kết thúc, có chuyện gì ta sẽ gọi điện thoại cho người, yên tâm. Trịnh Đông nhìn nhìn Ninh Nguyễn Tịch, nhớ tới phía trước ở trên đường nghe Cao Hàn nói nàng mang thai sự tình, biểu tình càng thêm nghiêm túc, nghiêm túc mà công đạo nói. Ở bệnh viện thời điểm. Ninh Nguyễn Tịch liền gọi điện thoại cấp ba mẹ nói hạ cao hàn trở về sự tình, theo sau tỏ vẻ buổi tối liền bất quá đi bọn họ bên kia, hồi chính mình ra trụ. Nhị Lao không có bất luận cái gì phản đối liền đồng ý. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới làm kế tiếp sự tình trở nên phương tiện rất nhiều. Ở nhị Lao trước mặt, Ninh Nguyễn Tịch thói quen chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nàng không nghĩ làm hai người bởi vì chính mình sự tình lo lắng hãi hùng. Chờ trở lại hai người cái kia tiểu ra, mở ra phòng, cả phòng tịch liêu không khí ập vào trước mặt. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại đều là ở tại Ninh Gia, chỉ là ngẫu nhiên trở về bắt lấy đồ vật gì đó, trong nhà lâu lắm không ai trụ, đều không có nhân khí. Người đi trước tắm rửa, ta đi sửa sang lại hạ. Nhìn ra tiểu thê tử đấy mắt mệt mỏi, cao hàn ôn nhu nói. Ninh Nguyễn Tịch nhìn nam nhân liếc mắt một cái, nhìn ra đối phương trong mắt lo lắng cùng sủng ái. Cũng không có chối từ gật gật đầu Hảo Hiện tại đầy người đều là phát mũi mùi máu tươi Làm người mau nhịn không được Muốn nôn mửa ghê thẩm cảm Chờ nàng từ phòng tắm ra tới thời điểm Cao Hàn đã đổi Hảo tân chăn đơn Cùng vỏ chăn Nhìn đến nàng thời điểm liền đi tới Đem người kéo vào trong lòng ngực Thanh âm trầm thấp đu hòa Hảo chút sao Ninh nhuế tịch cũng không kinh ngạc Gật gật đầu Ân Lao công Ngươi cũng đi tẩy đi Ân nam ở nam nhân trong lòng ngực phía trước một người ngủ tổng cảm thấy không an ổn giường đôi rốt cuộc không hề như vậy chống trải đừng lo lắng sẽ không có việc gì ninh nhuế tịch cảm giác được can tâm cao hàn lại làm sao không phải như vậy vô số lần đêm khuya tỉnh lại khi hắn đều sẽ nhớ tới xa ở nhà tiểu thế tử nhớ tới tiểu thế tử giọng nói và dáng điệu nụ cười nhớ tới tiểu thế tử làm lũng chơi xấu ở chung khi điểm điểm đều biến thành hắn sinh mệnh quan trọng tạo thành bộ phận. Ninh Nguyễn Tịch tâm trầm ra yên ổn xuống dưới, đem đầu dựa vào nam nhân rắn chắc ngực thượng, đôi mắt hơi hơi nhắm. Hồi lâu lúc sau, mới đột nhiên nhớ tới sự kiện, lại lập tức chống thân thể, quay đầu nhìn nam nhân, đúng rồi, lao công, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên trở về. Hơn nữa vừa vặn như vậy xảo xuất hiện ở nơi đó. Cao Hàn càng thêm may mắn lúc ấy lựa chọn đồng ý hoàng dục cái kêu ý tưởng. Nếu không phải như thế lời nói, tiểu thê tử sẽ gặp được chút sự tình gì, chủ yếu ngẫm lại, liền sẽ cảm thấy tâm đột nhiên căng thẳng. Có chút việc muốn xử lý, liền đã trở lại. Chuyện này cùng trịnh đồng có quan hệ, vốn là tính toán nói với hắn hạ liền đã trở lại, gọi điện thoại cho hắn thời điểm nghe được hắn nói ngươi trong tiệm đã xảy ra chuyện. Cho nên liền đi theo cùng nhau đi qua. May mắn may mắn. Cao hàn bàn tay to rôi ra. gắt gao ôm thiếu chút nữa mất đi tiểu thế tử vô cùng may mắn nguyên lai like là như thế này linh nhuế tịch gật gật đầu tiếp theo nhớ tới cái gì dường như dùng sức gật đầu mỗi lần ta gặp được nguy hiểm thời điểm lão công ngươi đều sẽ đột nhiên xuất hiện ở ta bên người thượng một lần là như thế này lúc này đây cũng là lão công ngươi là ta cùng bảo bảo thần hộ mệnh có ngươi ở chúng ta cái gì đều không cần lo lắng cái gì đều không sợ tiểu thế tử mềm mại nói nghe được cao hàn dùng sức cánh tay thoáng giãn ra chút hãy nấy cùng bất an đang nghe đến loại này khẳng định khi kỳ tích mà bị vớt phẳng không ít vinh hạnh của ta cao hàn trầm mặc thời gian rất lâu mới hộp ra hai chữ bảo bảo ngoan không ngoan tiểu thê tử nói làm cao hàn nhớ tới tiểu thê tử trong bụng hải tử nghĩ vậy cao hàn ôm ninh nhuế tịch tay lại trở nên cứng đờ rất nhiều ninh nhuế tịch nhịn không được muốn cười lôi kéo nam nhân tay đặt ở trên bụng Bảo Bảo ở chỗ này. Tuy rằng hiện tại Bảo Bảo còn nhỏ, nhưng là ta cảm thấy, nếu là ngươi nói với hắn lời nói nói, Bảo Bảo sẽ nghe được đến. Tuy rằng hắn khả năng nghe không hiểu lắm, nhưng là thời gian dài, liền sẽ nhớ rõ ngươi thành âm. Cao Hàn giống nghe được cái gì không thể tưởng tượng đồ vật giống nhau ngẩng đầu lên tới, đầy mặt không dám tin tưởng, thật sự. Như vậy thần kỳ, Ninh Nguyễn Tịch cũng không phải thực xác định, kỳ thật ta cũng không xác định. bất quá mụ mụ là như vậy cùng ta nói nếu nàng đều nói như vậy hẳn là có đạo lý đi ta nhìn đến thư thượng cũng nói thai giáo gì đó nói là cho trong bụng bảo bảo phóng âm nhạc nghe về sau bảo bảo liền sẽ rất có âm nhạc tế bảo cao hàn tiểu tâm mà vớt tiểu thê tử bình thản bụng mới ba tháng đại hài tử bụng căn bản là không có hiện hoài nhìn nay bình thản bụng lại nghĩ bên trong đã dựng dục cái tiểu sinh mệnh liền có loại thực khiếp sợ cảm giác Chính là tuy là như vậy, cao hàn cảm xúc, vẫn là trở nên phá lệ kích động. Hán tiểu tâm mà vớt ve, luôn luôn trầm ổn thâm thúy đôi mắt tinh lượng, bảo bảo, bảo bảo, ta là ba ba. Nghe được sao? Ta là ba ba, là bảo bảo ba ba. Này ngây ngốc thanh âm, nghe được ninh nhuế tịch đều nhịn không được cười rộ lên. Nàng nhịn không được tưởng, bộ dáng này nam nhân, hẳn là chỉ có nàng một người gặp qua, là nàng đặc quyền. Chỉ cần nghĩ vậy chút. trong lòng chính là tràn đầy ngọn lao công ngươi như vậy nhưng tròn váng ninh nhuế tịch trêu chọc mà cười cao hàn lại là một chút không tức giận đại trưởng tiểu tâm mà đặt ở nàng trong bụng ngẩng đầu nhìn ninh nhuế tịch trên mặt mang theo ônu về sau chúng ta bảo vệ tốt các ngươi hai mẹ con mẹ con ninh nhuế tịch có chút ngoài ý muốn chọn cao mi ngươi như thế nào biết bảo bảo là nữ hải nếu là bảo bảo là nam hải nghe thế câu nói sẽ thực thương tâm cao hàn ý thức được chính mình nói sai rồi hắn vừa rồi chỉ là tiềm thức mà nghĩ nếu là về sau có cái lớn lên cùng tiểu tịch giống nhau như lúc nữ nhi nhìn nho nhỏ nàng chậm rãi lớn lên nhìn nàng thành ra lập nghiệp kia cũng là một kiện thực hạnh phúc sự tình liên dương như chỉ cần nghĩ chuyện này toàn bộ sinh mệnh đều trở nên hoàn chỉnh lên có cái giống ngươi bảo bảo thực hảo cao hàn đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra nghe được nam nhân nói như vậy ninh nhuế tịch trong lòng thực cảm động nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc thậm chí còn nghịch ngợm mà rỗi tay méo méo nam nhân liền tính ngươi nói tốt cũng che giấu không được ngươi vừa rồi nói muốn muốn cái nữ bảo bảo sự thật ha ha chờ bảo bảo sinh ra về sau nếu là cái tiểu vương tử nói ta nhất định phải trộm nói cho hắn hắn ba ba vẫn luôn muốn cái nữ nhi cao hàn không có sinh khí nghe tiểu thê tử lời nói rất phối hợp đối phương nam bảo bảo ta cũng thích chỉ cần lớn lên giống ngươi là được. lời này nói được, Ninh nhuế tịch vốn dĩ tưởng cùng nghiêm túc, đều nhịn không được phá công phun cười ra tới. nữ bảo bảo giống ta còn chưa tính, nếu là liền nam bảo bảo đều giống ta nói, hắn lớn lên về sau khẳng định sẽ tức giận. Ninh nhuế tịch nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được bổ sung nói, kỳ thật ta cảm thấy nam bảo bảo giống lao công người tương đối hảo, nam bảo bảo nên cao lớn xoáy khí, có trách nhiệm cảm. nữ bảo bảo nói. Nô, no, tuy rằng ta lớn lên cũng không phải thật xinh đẹp, nhiều lắm xem như có thể xem. Nhưng là một hai phải ở chúng ta chi gian tuyển một cái nói, vẫn là giống ta tốt một chút. Ít nhất, không cần như vậy uy manh á ha ha. Linh Nguyễn Tịch bị chính mình tưởng tượng chọc cho vui vẻ, buổi tối đã chịu kinh ngạc cũng bị vớt phẳng. Cao Hàn cũng bị tiểu thê tử tưởng tượng cấp mê hoặc, giống cái đồ ngốc giống nhau đi theo gật đầu. Ân, về sau chúng ta muốn sinh hai cái bảo bảo. nam giống ta nữ giống ngươi tốt nhất là nam chính là ca ca nữ chính là muội muội như vậy ca ca liền có thể bảo hộ muội muội cao hàn càng nghĩ càng cảm thấy đây là một bức tốt đẹp hình ảnh tâm mềm mại đến như là bị mật nước tới quá ngọt ngào mà mềm mại chỉ cần nghĩ liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn ân hử lão công ngươi cái này lời nói liền bại lộ ngươi chân chính ý tưởng nguyên lai like ngươi là thật sự muốn đứa con trai vừa rồi nói những cái đó đều là xương khói đạn. Lao công, trọng nam khinh nữ là không đúng. Ninh Nguyễn Tịch cố ý từ nam nhân kia thiệt tình thực lòng nói chung tìm cha Cao Hàn mỗi lần nhìn đến tiểu thê tử này, cố ý quay dối tính trẻ con bộ dáng đều cảm thấy thực đáng yêu. Hiện tại nhìn, lại là nhịn không được, một túi người liền thân thượng làm luôn là làm hắn tâm ngứa cánh ngôi. Nam nhân hôn môi thực ôn. Tại đây trước kia bọn họ từng có rất nhiều lần lửa nóng triền miên trải qua khi đó hôn môi đều là nhiệt tình bắn ra bốn phía luôn luôn bình tĩnh nam nhân ở ngay lúc này giống như là thay đổi cá nhân trở nên cánh đồng bát ngát thô lỗ chỉ là loại này thô lỗ là làm người cả người vô lực khí phách hiện tại nam nhân động tác cùng khi đó lại là hoàn toàn không giống nhau hán thực ôn nhu rất cẩn thận mà hôn môi chính mình tiểu thế tử cánh môi ôn nhu mà tương gián Đầu lươi thật cẩn thận mà thử, tính cả vớt ve động tác, đều là kiểu diễm mềm nhẹ, giống như tình nhân ở bên thai lời nói nhỏ nhẹ nỉ non che chở. Loại cảm giác này quá tốt đẹp, tốt đẹp đến hai người đều đắm chìm ở trong đó, mai cho đến cao hàn đột nhiên dừng lại động tác không có tiếp tục mới hồi phục tinh thần lại. Lao công, ninh nhuế tịch có chút mơ mơ màng màng mà kêu một tiếng, không nghĩ tới nàng lúc này kia mê mang bộ dáng xứng với có chút khàn khàn thanh âm. đối nam nhân tới nói có bao nhiêu đại lực sát thương cao hàn tiểu tâm mà dùng tay ngăn trở trước mắt làm chính mình máu đều mau sôi trào cảnh đẹp ôn nhu nói ngủ đi ngày mai còn có rất nhiều sự đâu ở như vậy trầm thấp ôn nhu thanh âm mê hoặc hạ vốn dĩ liền mệt mỏi một ngày thần kinh căng thẳng vài tiếng đồng hồ ninh nhuế tịch rốt cuộc ngăn không được kia ập vào trước mặt thủ rũ chậm rãi nhắm hai mắt lại chờ đến cảm giác được tiểu thê tử hô hấp trở nên vững vàng Cao Hàn mới triệt khai tay thật sâu hút mấy hơi thở, lặp lại vài lần sau, thân thể độ ấm mới rốt cuộc giang xuống. Nhìn ngủ ngon lành tiểu thê tử, nghĩ trong bụng bà bảo bảo, nghĩ hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, phức tạp thần sắc ở trên mặt liên tục biến hóa, thật lâu mà mới chậm rãi có buồn ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, đương ninh nhuế tịch mở mắt ra thời điểm, trên giường đã chỉ có chính mình một người. Nếu không phải cảm giác được trong không khí còn tồn lưu chữ bên người người ngủ quá hơi thở nói, Hoàng hốt chi gian nàng đều thiếu chút nữa cho rằng tối hôm qua phát sinh hết thẻ chỉ là nàng làm một giấc mộng. Từ phòng ra tới, trong không khí đều là đồ ăn mùi hương. Cũng không nồng đậm, nhàn nhạt, lại cũng phá lệ điều động người muốn ăn. Đi trước phòng tắm tắm rửa, chờ đến thu thập xong, Ninh nhuế Tịch mới ăn mặc dép lê đi ra ngoài, lao công. Đang ở phòng bếp bận rộn cao lớn nam nhân, nghe được phía sau truyền đến thanh âm sau, khỏe miệng hơi hơi dơ lên chút. Quay đầu lại nhìn đến ngươi thơ tiểu thê tử, nhịn không được cười nói, tỉnh. Như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Ninh nhuế tịch đi qua đi, từ phía sau ôm lấy nam nhân eo, đầu nhẹ nhàng mà dựa vào mặt trên, nhỏ giọng mà đánh cánh áp lẩm bẩm nói, còn tưởng rằng ngươi trở về là ta đang nằm mơ đâu. Nghe được tiểu thê tử làm nũng thanh âm, cao hàng tâm lại lần nữa mềm thành một đoàn thủy, hảo, đi trên bàn cơm ngồi, sớm một chút làm tốt. Ăn trước điểm đồ vật. Ninh Nguyễn Tịch khó được tùy hứng mà lắc lắc đầu. Không cần, ta liền phải như vậy ôm ngươi. Không biết là bởi vì mang thai nguyên nhân vẫn là đêm qua phát sinh sự tình, Ninh Nguyễn Tịch phát hiện hiện tại chính mình phá lệ mà tham luyến nam nhân trên người ấm áp. Cao Hàn bật cười, cũng không miễn cưỡng nàng, cứ như vậy dung túng nàng từ phía sau ôm chính mình. Sau đó giống như ốc sinh con thật mạnh sắc giống nhau cứ như vậy kéo chính mình tiểu thê tử làm việc. Nhan nhã thời gian. Ở ăn xong bữa sáng sau liền tố cáo một đoạn lạc. Đầu tiên đi vào, là ngô hàm điện thoại. Một chuyển được điện thoại, bên kia liền truyền đến ngô hàm kích động lo lắng thanh âm. Tiểu tịch, ngươi trong tiệm ngày hôm qua đã xảy ra chuyện. Ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, là trong tiệm ra điểm sự, còn có công nhân bị thương. Ngươi làm sao mà biết được? Thô ca nói cho ngươi. Ninh Nguyễn Tịch đoán được cái thứ nhất khả năng, chính là tô vệ hàm cùng ngô hàm nói. Nô hàm đáp án nhưng thật ra làm nàng ngoài ý muốn hạ, tên hôn đảng kia cũng biết chuyện này. Hắn là khi nào biết đến. Tiểu tịch ngươi không phúc hậu, ngươi cư nhiên nói cho hắn không nói cho ta. Ninh Nguyễn Tịch. Ngày hôm qua sự tình quá nóng nảy liền không lo lắng. Tô ca biết là bởi vì trần lộ bị thương, ở tô ca bệnh viện làm giải phẫu. Ninh Nguyễn Tịch thấy chính mình hiểu lầm tô vệ hàm, chạy nhanh hỗ trợ nói chuyện còn hắn trong sạch. Nô hàm dầm gì hai tiếng mới buông miệng nói, không phải hắn nói, ta là ở tin tức thượng nhìn đến. Nói là thành phố có gia ngọc thạch cửa hàng đêm qua bị tạm, lại còn có có rất nhiều người bị thương. Ta vừa đi hỏi, mới biết được đó là hàng tỷ. Rốt cuộc sao lại thế này nha? Tình huống có phải hay không thực nghiêm trọng? Cụ thể tình huống tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nghiêm trọng nói, xác thật đúng vậy. Có rất nhiều người bị thương, hơn nữa trong tiệm đồ vật đều bị đập hư. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, là không có biện pháp tiếp tục buôn bán. Nhớ tới trong tiệm sự tình, ninh nhuế tịch nhịn không được những mày Quả nhiên, sự nghiệp khởi bước thời điểm, luôn là khó khăn thật mạnh. Sẽ gặp được đủ loại màu sắc hình dạng khó khăn không nói, quan trọng là, còn sẽ gặp được người thai. Sự tình gì đều hảo thuyết, chính là người thai, là không hề dấu hiệu thả không thể khống. Quyền chủ động, căn bản không ở trên người nàng, cho nên rất nhiều thời điểm. Nàng đều chỉ có thể bị động mà thừa nhận. Thượng một lần danh dự chửi tới, lúc này đây bạo hành, thực hiện nhiên đều là giống nhau, đều là nhân vi. Phía trước kia một lần bởi vì sự tình xuất hiện đến quá đột ngột hơn nữa không có mặt khác lý do, nàng mới có thể thực mau kết luận xuống tay người là Đức Khải Ngọc Thạch Phùng Đào, mục đích là vì cấp nhậm nhược đồng hết giận. Mà lúc này đây, ở gần nhất hàng tỷ Ngọc Thạch càng thêm cao tần suất mà xuất hiện ở mọi người trước mắt khi. Nàng lại không cách nào kết luận rốt cuộc là ai ra tay. Phung đao có khả năng, lại không phải tuyệt đối. Bởi vì, đỏ mắt loại chuyện này, thật là quá thường thấy. Rốt cuộc, hàng tỷ ngọc thạch sinh ý, tăng trưởng biên độ hòa hảo vật khí, đã là kinh người đến một loại gần như nghịch thiên nông nỗi. Đặc biệt là cái kia vỡ đê phản kích cùng lúc sau một bước lên trời, chỉ sợ đã sớm dẫn tới không ít người đứng ngồi không yên đi. Ăn xong cơm sáng. Cao Hàn liền lái xe bồi ninh nhuế tịch đi bệnh viện. Bọn họ đi trước tô vệ hàm nơi bệnh viện đi nhìn trần lộ cùng chìm trong tình huống, hai người thương thế đều tương đối nghiêm trọng. Bọn họ đi thời điểm, hai người đều còn không có thức tỉnh. Bất quá theo hộ sĩ cách nói, hai người đều từng ở buổi tối bất đồng thời gian đánh thức tới sau một lần, đã thoát ly nguy hiểm, kế tiếp phải làm, chính là hảo hảo nằm trên giường dưỡng thương. Đối với này hai cái bị thương người, Ninh Nguyễn Tịch tâm tình nhất phụ trách Tuy rằng những người khác cũng là gặp thai bay vạ gió Nhưng là hai người kia lại là trực tiếp bởi vì bảo hộ nàng mới chịu thương Xem xong hai người cùng tô vệ hàm hiểu biết tình huống Ninh Nguyễn Tịch lại đi thăm hạ ở cùng bệnh viện mặt khác mấy cái công nhân Cũng may bọn họ thương thế đều không phải thực nghiêm trọng Trên cơ bản chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là được Xem xong này đó Ninh Nguyễn Tịch lại đi mặt khác một nhà bệnh viện nhìn dư lại một ít người trong đó liền bao gồm kia ba cái bị thương bảo an. Trong đó một cái bảo an thương thế nhất nghiêm trọng, nội tạng có điểm xuất huyết. Ninh nhuế Tịch đi thời điểm vừa vặn nhìn đến một cái 3-40 tuổi nữ nhân tự cấp hắn uy cơm ăn, bên cạnh còn có cái 6-7 tuổi tiểu nam hải chính ghé vào một chương ghế nhỏ thượng đọc sách. Lão Bản Vừa thấy đến Ninh nhuế Tịch xuất hiện, cái kia trên đầu trên người đều quấn lấy băng vải nam nhân liền có chút kinh hoàng thất thố. Ninh Nguyễn Tịch tiếp nhận phía sau nam nhân trên tay hoa tươi cùng trái cây đặt ở phòng bệnh ngăn tủ thượng, đối với co quắc bất an hai phu thê, mỉm cười trấn an bọn họ, ngươi không có việc gì đi. Ta chính là đến xem ngươi. Không có việc gì, ngươi ăn cơm trước, chờ ăn xong chúng ta lại nói cũng đúng. Bảo an thê tử cùng cái kia tiểu hài tử đều rất tò mò mà nhìn đột nhiên xuất hiện hai người. Ninh Nguyễn Tịch nói như vậy, bảo an lại là không dám. Vội ý bảo thê tử đem hộp cơm bắt được một bên, cười ngây ngô nói, ta không có việc gì. Lão bản, thực xin lỗi, đêm qua ta không thất trách. Nhìn đến nam nhân hàm hậu bộ dáng, nhìn nhìn lại bên cạnh đứng hắn kia một mạc tràn đầy tang thương thê tử, còn có kia ăn mặc tẩy đến trắng bệnh quần áo tiểu hải tử, ninh nhuế tịch trong lòng tạo nên vận sóng, thần thái cũng càng thêm ôn hòa, ngươi đã làm được thực hảo. Ngươi trước hảo hảo dưỡng thương. trong khoảng thời gian này sở hữu phí tổn trong tiệm toàn cấp chi trả. Còn có tiền lương, cũng là bình thường phát. Hiện tại chỉ còn chờ thân thể của ngươi dưỡng hảo lại trở về đi làm là được. Mặt khác, ta còn sẽ cho ngươi 2.000 đồng tiền trợ cấp, coi như lúc này đây tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nếu là ngươi còn có cái gì yêu cầu nói, cũng có thể nói ra. Ninh Nguyễn Tịch nói, cả kinh nam nhân cùng hắn thê tử đều há to miệng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ là nghe lầm sao? Công ty đãi ngộ cư nhiên tốt như vậy. Tiền thuốc men gì đó toàn bộ chi trả không nói, tiền lương cũng không khấu, còn nhiều phát 2.000 đồng tiền trợ cấp. Phải biết rằng, hắn ngày thường bình thường dưới tình huống một tháng tiền lương, cũng không đến 2.000 khối A. Nam nhân ở tới hàng tỷ Ngọc Thạch làm bảo an phía trước, cũng từng ở địa phương khác thượng quá ban, nhưng là lúc sau đều bởi vì đủ loại nguyên nhân rời đi. Trong đó đại đa số, Đều là bởi vì công ty đãi ngộ không được. Tới hàn tỷ Ngọc Thạch làm bảo an, là hắn thật sự không có biện pháp một cái lựa chọn. Bởi vì bảo an không tiền đồ, làm được lại hảo, cũng gần là cái bảo an mà thôi. Hơn nữa, bảo an tiền lương thấp, đãi ngộ không có bảo đảm, hơn nữa nguy hiểm hệ số còn rất cao. Nếu là vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì nói, hậu quả đều so mặt khác công tác muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nhưng là hiện tại xem, phía trước tưởng những cái đó. Đều là nghĩ nhiều. Trước mặt cái này lão bản, tuổi tuy rằng rất nhỏ, nhưng là so với trước kia gặp được những cái đó, đều phải có lương tâm thiện lương không biết nhiều ít lần. Cảm giác được trước mặt hai người cảm xúc lập tức trở nên thực kích động, ninh nhuế tịch có chút nghi hoặc mà nhữ như mày, yên tâm. Từ các ngươi cùng công ty ký hợp đồng ngày đó bắt đầu, công ty cũng đã cho các ngươi mua bảo hiểm, lần này sự tình là có bồi thường. Chờ đến lúc đó tất cả đều thống kê ra tới chuẩn bị cho tốt, nay bút bồi thường liền sẽ trực tiếp phát đến các ngươi trên tay. Cao Hàn phản ứng, liền tính rất nhiều năm sau hồi tưởng lên, ninh nhuế tịch đều vẫn là sẽ cảm thấy trong lòng ngọt tư tư. Người nam nhân này, là của nàng. Chỉ cần ngấm lại, liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Người cao hứng liền hảo. Nghe được tiểu thê tử nói, Cao Hàn sừng xuất hạ, theo sau thực tự nhiên mà xoa xoa tiểu thê tử đầu tóc, bình tĩnh mà nói. Ngươi là trong nhà tài chính đại thần, ngươi phụ trách liền hảo. Không đủ nói, cùng ta nói. Ninh Nguyễn Tịch nghe, là tức muốn cười vừa muốn khóc. Cười nam nhân dung túng, khóc cũng là nam nhân mang cho chính mình cảm động. Nếu là liền bảo bảo sữa bột tiền đều bị ta bại hết làm sao bây giờ. Ninh Nguyễn Tịch rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, cười nói. Cao hàn không chút do dự, sữa bột tiền, tự nhiên là ta kiếm lời. Nam nhân chức trách, chính là kiếm tiền dưỡng ra. Ta đây đâu? Ninh Nguyễn Tịch nhẫn cười hỏi. Cao hàng khỏe miệng một câu, nếu ngươi nguyện ý, ngươi chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Lúc này đây, Ninh Nguyễn Tịch trong lòng, rốt cuộc không có khói mù, có được, chỉ có bị một người vô điều kiện sủng ái hạnh phúc ngọt ngào. Yên tâm đi, Lão Công, Lão Bà ngươi còn không có như vậy nhược. Huống hồ, ta cảm thấy chúng ta bảo bảo về sau khẳng định sẽ là cái bại gia tử. Cho nên tại đây phía trước ta phải tồn hảo tồn đủ sữa bột tiền tới làm bảo bảo tiêu xài. Cao hàn lại là khó được mà mặt trầm xuống tới, nói bậy gì đó đâu. Chúng ta bảo bảo, sao có thể sẽ là bại gia tử. Bảo bảo, khẳng định là nhất ngoan ngoan nhất hiểu chuyện. Ninh nhuế Tịch nhìn không được che miệng cười. Từ bệnh viện ra tới, Ninh nhuế Tịch có chút mệt mỏi mà tựa lưng vào ghế ngồi. Cao hàn lái xe, nhìn bên cạnh biểu tình mỏi mệt tiểu thế tử, thử thăm dò nói. Nếu không vẫn là đường đi trịnh đồng kia. Nếu là có chuyện gì nói hắn sẽ cùng ta nói. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi hạ. Ta đi xem ba mẹ. Ninh nhuế tịch nỗ lực mở to mắt, lắc đầu, không cần. Vẫn là đi trước trịnh đại ca kia đi. Giữa trưa thời điểm lại về nhà ăn cơm hảo. Dù sao ba mẹ đều biết ngươi trở về sự, giữa trưa đi ăn một bữa cơm là được. Tuy rằng trịnh đại ca người thực hảo. Nhưng là cũng không thể đem sở hữu sự tình đều ném cho trịnh đại ca, như vậy có chút không quá phúc hậu. Cao Hằng nghĩ, gật gật đầu. Lần này cùng trịnh đồng gặp mặt địa phương, không phải bên ngoài, mà là ở hắn nơi cục công an. Đương trịnh đồng mang theo một thân lạnh lẽo ra tới ở trước mặt khi, Ninh Nguyễn Tịch còn có thể tình tưởng cảm nhận được đối phương trên mặt vị kia tan đi tức giận. Trịnh đồng vốn dĩ thói quen tính mà đào yên ra tới điểm, nhưng là mới phóng tới ngoài miệng. liền nhớ tới cái gì dường như nhìn linh nhuế tịch liếc mắt một cái, tiếp theo thực bất đắc dĩ mà đem yên lại buông xuống đặt ở cái mũi thượng nghe nghe, dùng phương thức này tới giải giải nghiện thuốc lá. "Tẩu tử, ngươi trong tiệm những người đó không có việc gì đi." Trịnh Đồng vây tay làm văn viên đi đổ nước, chính mình ở bên cạnh làm công ghế ngồi xuống, mày nhíu lại giãn ra khai, như vậy lặp lại rất nhiều lần, mới rốt cuộc bình tĩnh lại đã mở miệng. Linh nhuế tịch gật gật đầu, không có sinh mệnh nguy hiểm. Đó chính là, đại sự không có, việc nhỏ lại là không ngừng. Ngươi phía trước nói cái kia cùng ngươi nói báo nguy người, khi nào có thể tình đâu. Ta phải cùng hắn hiểu biết điểm sự tình. Ninh huế Tịch có chút nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, mới không phải thực xác định mà nói, ít nhất đến 3 ngày mới được. Chính đại ca, lần này sự tình, là có người cố ý nhằm vào ta đi. Ta xem ngày hôm qua những người đó, tuổi đều rất nhỏ. Lớn nhất cũng bất quá 20 suất đầu bộ dáng Rất nhiều đều vẫn là trẻ vị thành niên Hơn nữa bọn họ trạng thái không quá bình thường Ta hoài nghi bọn họ có phải hay không trước đó ăn cái gì dược Trịnh Đông tưởng tượng đến cái này Liền hận không thể ném cái kia soát Đám chiêu vương bắt dê con một cái tác Đám kia vương bắt đảng Sinh hài tử không thí liếc mắt một cái Xứng đáng về sau đoạn tử tuyệt tôn ngạch Lương tâm đều bị cầu ăn Nói xong mới ý thức được chính mình thất thố Cũng may ninh nhuế tịch bần ta cấp bởi vì hắn nói được những lời này đó mà thế nào, ngược lại là thực quan tâm mà nhìn hắn. Những cái đó quay rối đều đóng lại đâu. Cơ bản tư liệu đã đã điều tra xong, lớn nhất cái kia cũng chính là ở trên lầu lấy côn sát, năm nay vừa mới mới vừa 21 tuổi. dư lại, tuổi đều tương đối tiểu. 15 cá nhân, trong đó có 10 cái là vị thanh niên, nhỏ nhất 520 tiểu thuyết không sai. Bọn họ tình huống là không thích hợp, chúng ta hoài nghi bọn họ đều có hấp độc sử, Thấy chính mình suy đoán được đến đúng là, Ninh Nguyễn Tịch hiểu biết gật đầu, nhịn không được thở dài nói, xem ra lần này sự tình so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp một ít. Vốn dĩ nghĩ chỉ là đơn thuần mà nhằm vào chuyện của ta, hiện tại xem ra còn cùng ma túy có quan hệ đâu. Trịnh Đồng tuy rằng ngay từ đầu thời điểm bởi vì Ninh Nguyễn Tịch tuổi tác coi khinh quá nàng. Nhưng là tiếp xúc quá vài lần lúc sau liền nhìn ra nàng bản chất, biết này cũng không phải một cái bằng tuổi tới phán đoán hết thể người. Lúc sau ở chung thời điểm, hắn cũng thu hồi coi khinh tâm lý, đem đối phương trở thành ngang hàng người tới đối đãi Nghe được ma túy hai chữ, một bên cao hàn cũng đi theo nhăn lại mì, biểu tình trở nên nghiêm túc lên, ma túy. Trịnh Đông thở dài, trước ngừng hạ, chờ trợ thủ đem nước trà buông rời đi văn phòng, mới tiếp tục nói. Bước đầu hoài nghi chính là như vậy. Bất quá cụ thể, còn muốn xem tình huống. Hiện tại vấn đề phiền thoái chính là, những người này tuổi đều quá nhỏ, có mấy cái đều vẫn là cao trung sinh, lúc sau xử lý lên cũng tương đối phiền thoái. đầu tử, ngươi có hay không hoài nghi đối tượng? ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào? Trịnh đông thở dài, thay đổi cái đề tài. Phía trước đề tài quá trầm trọng, thân là cảnh sát, sợ nhất, chính là cùng vị thành niên tội phạm giao tiếp. mỗi lần nhìn những cái đó tuổi còn nhỏ đều còn ngây thơ mở mịt hài tử làm vô pháp vãn hồi sai sự khi bọn họ đều là tiết hận đau lòng phẫn nộ lúc này đây lại là trong khoảng thời gian này tới nay hắn đụng tới đề cập đến trẻ vị thành niên số nhiều nhất một cái hơn nữa tình tiết cực kỳ ác liệt không nói đến bệnh viện nằm như vậy nhiều bị thương người còn có ngày hôm qua nhìn đến kia trong tiệm bừa bãi chỉ sợ xong việc nói không phải kiện chuyện đơn giản vừa nói khởi chuyện này Ninh nhuế tịch cũng có chút bất đắc dĩ, kỳ thật ta ngày hôm qua liền nghĩ tới. Làm buôn bán, khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người. Liền tính không phải chính mình chủ động đi trêu chọc, cũng sẽ có người dán lên tới. Phía trước ta khai cửa hàng thời điểm trong tiệm liền gặp một ít phiền thoái, kia sự kiện trịnh đại ca ngươi là biết đến. Khi đó đắc tội người nào lòng ta rõ ràng, rốt cuộc có thể mới khai cửa hàng liền tới tìm phiền thoái, tuyệt đối là trước đây nhận thức người. nhưng là lúc này đây không giống nhau nàng buông tay đem sự tình nói được kỹ càng tỉ mỉ chút trong khoảng thời gian này trong tiệm sinh ý thực hảo hơn nữa không phải ta khoa trường lúc sau sinh ý chỉ biết càng ngày càng rực rỡ ta tưởng lần này sự tình lớn nhất có thể là bởi vì đỏ mắt đi làm buôn bán vốn dĩ chính là như vậy ngươi không tốt thời điểm người khác vui sướng khi người gặp họa mà xem diễn một khi ngươi có điểm cái gì thành tựu Quay dối chọc phiền thoái người liền tới rồi. Trong tiệm tổn thất thực nghiêm trọng đi. Trịnh Đồng có chút lo lắng hỏi. Ninh Nguyễn Tịch bất đắc dĩ mà cười, cũng không có dầu giếm, trực tiếp đem chính mình phỏng trừng nói ra, một hai trăm vạn tổn thất là ít nhất. Quan trọng nhất chính là, công nhân đều bị thương, lại muốn sửa chữa, chỉ sợ lại muốn ngừng kinh doanh một vòng trở lên. Ta cái này cửa hàng khai thật đúng là nhiều tai nạn, nay bất quá ngắn ngủ mấy tháng thời gian, liền ngừng kinh doanh hai lần. Trịnh Đông thở dài, ta bên này sẽ nắm chặt thời gian, làm người nọ đem phía sau màn hung thủ cung ra tới, đến lúc đó bồi thường nói liền có thể nhiều chút. Trịnh đại ca, kỳ thật ta còn có cái nghi hoặc. Linh Nguyễn Tịch nhịn thật lâu, vẫn là không nhịn xuống, nếu muốn điều tra nói, trịnh đại ca cũng có thể tra tra chúng ta cái kia khu hình cảnh chi đội. Phía trước quay dối thời điểm, báo nguy liền không ai xử lý. Lúc này đây... Lúc trước thời gian lâu như vậy không ai tới còn chưa tính. Sau lại ở cái kia thời khắc mấu chốt, cư nhiên còn bốc cỏi. Ta hoài nghi. Trịnh đông mặt đen, chuyện này ta sẽ cho ngươi một công đạo. Nói xong, lại do dự mà nhìn bên cạnh Cao Hàn liếc mắt một cái. Ninh Nguyễn Tịch Thực mau liền nhận thấy được đối phương động tác, nghĩ nghĩ liền đã hiểu. lão công, ta có điểm mệt mỏi, về trước trong xe nghỉ ngơi hạ. Ngươi cùng Trịnh Đại ca trước trò chuyện một lát. Thằng đến Linh Nguyễn Tịch rời đi, chính đồng mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, tẩu tử rốt cuộc là đắc tội cái gì lợi hại người, cư nhiên liền loại này chiêu số đều dùng ra tới. Lúc này đây a, chỉ sợ lại phải bất an phân một đoạn thời gian. Cao Hàn đã sớm từ trịnh đồng phía trước đôi câu vài lời chung cảm giác được cái gì, hiện tại nghe được lời này cũng chỉ là khẽ như mày, ta chỉ biết một cái. mà khác, liền không rõ ràng lắm. Bất quá tẩu tử là thật sự lợi hại, cư nhiên có thể nghĩ đến như vậy nhiều chuyện tình. Lần này sự tình, sắc thật không chỉ là nhằm vào nàng mà thôi. Ninh Nguyễn Tịch từ cục công an ra tới, bên ngoài dương quang thực sẵn lạ, hoàng hốt gian còn có điểm trói mắt cảm giác. Nàng theo bản năng mà dỗi tay chặn đôi mắt, cái loại này trói mắt kim sắc, làm nàng trong lòng áp lực giảm bớt chút. Thật tốt, ánh mặt trời còn ở, mưa gió, tổng hội quá khứ. Người nói cái gì? Cửa hàng bị tạp, kim thượng phòng làm việc, luôn luôn tu dưỡng thực tốt nguyên si lại là cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đặc biệt là nhìn đến bên cạnh chính sụ mặt dường như người khác đều thiếu hắn mấy ngàn vạn L khi câu càng là kích động. Đây là có chuyện gì? Ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên liền biến thành như vậy? Ai tạp cửa hàng? Chẳng lẽ hiện tại trung tâm thành phố Trị An liền như vậy kém sao? L hiện tại tâm tình tuyệt đối không tính là hảo. Hắn cùng trong tiệm mặt khác công nhân không giống nhau, hắn công tác thời gian tương đối tự do, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền hảo. Trong tình huống bình thường, hắn đều là buổi chiều 5 giờ thời điểm liền đúng giờ tan tầm. Ngay thương đều là như thế này, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính là đêm nay, cư nhiên liền đã xảy ra như vậy đại sự tình. Hắn tưởng tượng đến chính mình buổi sáng đi Hàn Tỷ Ngọc Thạch, còn chưa tới cửa liền xa xa mà nhìn đến chung quanh vây quanh một đám người. Chờ đến tiến lên, mới nhìn đến đầy đất đều là bị tạm đến nát như pha lê, chung quanh còn có cảnh sát tuần tra. Trừ cái này ra, một cái quen thuộc người cũng chưa nhìn đến. Chờ dò hỏi ở bên kia phiên trực cảnh sát, hắn mới biết được đêm qua đã xảy ra bao lớn sự tình. kia hiện tại thế nào? Người đâu? Nguyên si nôn nóng mà đi qua đi lại. Lần này cùng hàng tỷ Ngọc Thạch hợp tác, Là hắn một cái lớn mật sáng tạo, hắn không phủ nhận nơi này có hắn một ít tư tâm. Cũng đỉnh rất lớn áp lực, nếu là thật sự vạn nhất có cái gì biến cố nói, chỉ sợ lần này hợp tác, mới vừa bắt đầu liền phải chết non. L ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, mặt còn căng chặt, không biết, mọi người điện thoại đều đánh không thông. Ta hiện tại còn không có nhìn đến người. Vậy ngươi láo bản đâu? Nguyên si có chút nghi hoặc mà nhìn chính mình tiểu sư đệ. Không biết. Gọi điện thoại qua đi không ai tiếp ép cờ cờ, nếu là làm ta biết là ai làm ra tới này đó phá sự, chết già phi thao chết hắn không thể. L. Vốn dĩ tâm tình liền phiền thật sự, hiện tại lại nghe được sư đệ nói cái loại này thô tục thô tục, nguyên si chỉ cảm thấy đầu là nhảy dựng nhảy dựng mà chướng đau đến lợi hại. L. Từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, hoa hạ ngữ cũng không phải hắn tiếng mẹ đẻ, trên cơ bản phía trước hắn vẫn luôn cũng gần là dừng lại ở có thể nghe hiểu trình độ thượng. Nhưng là hiện tại, tới bên này mới không đến nửa năm thời gian, liền trở nên liền những cái đó thô tục đều học xong. Nói đến cũng kỳ quái, L từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, duy độc ở cái này tính tình thực tốt sư huynh trước mặt luôn là không tự chủ được mà phạm sợ. Chỉ là hắn luôn luôn là cao ngạo, liền tính hiện tại có chút trột dạ cũng vẫn là ngạo kiều mà ngửa đầu, phiết miệng hừ lạnh một tiếng. Hừ cái gì hừ a ngươi học quá những cái đó lễ nghi đều đi đâu. Nếu là lại làm ta nghe được ngươi nói những cái đó tự. Nguyên si tiến lên không chút khách khí mà chụp tiểu sư đệ một cái tát. L lại có chút nóng nảy, ta cùng ngươi nói, mặc kệ hàn tỷ ngọc thạch thế nào, ngươi nhưng đều không thể bội ước ra ngươi nếu là làm loại này bỏ đá xuống giếng sự tình nói, ta liền không nhận ngươi cái này sư huynh Nguyên si có chút ngoài ý muốn, Nga, như vậy nghiêm trọng, L, ngươi phải biết rằng... Hoa Hạ quốc chỉ là ngươi trong cuộc đời một cái trăm điểm, cũng không phải vĩnh viễn. Nhà của ngươi không ở nơi này, lão sư cũng không ở nơi này, cho nên ngươi hiện tại tuổi trẻ có thể ở bên ngoài lang bạc, làm chính mình muốn làm sự. Nhưng là lại quá mấy năm, ngươi nhất định phải về nhà tiếp nhận lão sư trên tay sự tình, gánh vác ngươi nên gánh vác chức trách. l mặt có chút gương, đầu nửa thấp, lông mi run run, hồi lâu lúc sau mới lẩm bẩm một chuỗi lời nói. Cái này lầm bầm lầu bầu, dùng không phải hoa hạ ngữ, mà là hắn nhất am hiểu em mở ngữ. Chờ đến nói xong lúc sau, hắn mới ngẩng đầu, ta mặc kệ, dù sao chỉ cần ta ở chỗ này một ngày, ta chính là hàn tỷ ngọc thạch thiết kế sư, ta nên vì hàn tỷ ngọc thạch chỉ mình một phần lực. Nơi đó, mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ cùng cảm động. Tuy rằng chỉ là ở trung thực Đoàn một đoạn thời gian, thậm chí đến bây giờ mới thôi còn có rất nhiều người chưa bao giờ nói chuyện qua. Nhưng là, hắn chính là tưởng lưu tại nơi đó. Thấy sư đệ như thế kiên trì, Nguyên Si đành phải đem phía trước trong lòng vừa mới toát ra đầu kia điểm điểm tính toán lại nuốt trở về. Nghĩ nghĩ, vẫn là không thoải mái mà chết kính xoa xoa L đầu tóc, chính là đem một đầu nửa trường không ngắn đầu tóc biến thành rơm dạ trạng mới yên lòng. Hảo, xem ở ngươi như vậy thích nơi đó phân thượng, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần nàng bên kia không chủ động nhắc tới giải ước, ta sẽ không nói. Nhưng là nếu hàng tỷ Ngọc Thạch không thể dựa theo hợp đồng thực hiện nghĩa vụ nói, vậy không có biện pháp. L lúc này mới thoáng yên lòng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền nhìn đến đặt ở bên cạnh di động chấn động lên. Cầm lấy tới vừa thấy, lại là hắn phía trước gọi điện thoại không ai tiếp nghe Ninh Nguyễn Tịch. L, ngượng ngùng, mới vừa di động phóng trên xe, không nghe được. Nghe được cái kia mặc kệ khi nào đều ôn hòa có lễ thanh âm, L ánh mắt dám trầm rất nhiều. Chờ đến mở miệng thời điểm lại là nhất quán kiêu ngạo bất thường, trong tiệm sao lại thế này? Vì thứ gì đều bị tạm, còn không có người ở. Điện thoại bên kia tạm dừng hạ, sau đó mới truyền đến một cái bất đắc dĩ tiếng thở dài, chính là ngươi tưởng như vậy. Đêm qua đã xảy ra chuyện, một đám người mang theo gậy gộp cùng đao xẻo cửa hàng tạm, trong tiệm rất nhiều đồng sự đều bị thương. Chân lộ cùng chìm trong thương thế nghiêm trọng nhất. Vậy còn ngươi... S.L. theo bản năng mà nói xong trong lòng lo lắng, liền phản ứng lại đây chính mình phản ứng có chút quá lớn. Ta không có việc gì. Chân lộ cùng chìm trong bảo hộ ta. Là vì bảo hộ ta bọn họ mới bị thương như vậy lợi hại. S.L. nghe ra kia luôn luôn đạm nhiên trong thanh niềm che giấu không được thương tâm cùng mệt mỏi, tâm cũng đi theo lo lắng. Chỉ là nói ra nói, lại hoàn toàn không phải cái kia ý tứ, bảo hộ nữ nhân, là nam nhân chức trách. Hiện tại tình huống làm sao bây giờ? Vì cái gì không cùng ta nói chuyện này? Ta cũng là hàng tỷ công nhân. Có phải hay không ta không cho ngươi đánh cái này, điện thoại ngươi đều không chuẩn bị cùng ta nói này đó. Tưởng tượng đến cái này, L liền có chút nhịn không được tưởng tắt bao. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời này, có chút ngoài ý muốn tạm dừng một lát, mới ôn nhu giải thích nói, xin lỗi. Đêm qua phát sinh sự tình quá nhiều, còn không có lo lắng. L sẽ không biết, đêm qua, nếu không phải bởi vì có trần lộ cùng chìm trong ở nói, lúc này, nằm ở trên giường bệnh người, liền đổi thành nàng. Lại còn có có khả năng, cũng không gần là bị thương nằm viện đơn giản như vậy. Trong tiệm yêu cầu sửa chữa một chút L, ngươi liền thừa dịp thời gian này đi hảo hảo chơi chơi đi. Ngươi có ý tứ gì? L mặt đều trầm xuống dưới, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là cái loại này bằng hữu gặp nạn liền chính mình né tránh người Nga? Hiện tại trong tiệm đều biến thành như vậy, ta sao có thể đi chơi? Ngươi nếu là thật sự đem ta đương hàng tỷ công nhân nói, liền không cần lại cùng ta nói loại này lời nói. Nguyên Si ở bên cạnh xem đến kêu kêu một cái xem thế là đủ rồi. Thói quen cái này sư đệ tùy hứng cùng bất thường, hiện tại đột nhiên nhìn đến hắn trở nên như vậy hiểu chuyện, thậm chí bắt đầu vì người khác suy nghĩ, làm người lo lắng, trong lúc nhất thời, thật là có điểm cảm khái vang ngàn. Ngươi hiện tại ở đâu? L trắng bên cạnh Nguyên Si liếc mắt một cái, lại tiếp tục hỏi. Ninh Nguyễn Tịch nhìn nhìn cục công an nơi phương hướng, nghị nghị vẫn là nói, ta ở cục công an. Như thế nào ở loại địa phương kia? L cả kinh cả người từ trên sofa nhảy dựng lên, cái nào cục công an, một người sao? Biên nói, lại là trực tiếp chuẩn bị ra bên ngoài vọn. Chỉ là giây tiếp theo, còn không đợi Nguyên Si có điều động tác ngăn lại hắn. SL động tác giống như là bị cái gì định trụ giống nhau, cả người đều cương ở kia, liền luôn luôn trương dương trên mặt, đều lộ ra dại ra biểu tình tới. Nga! Kia không có việc gì ta treo. Thái độ đột nhiên tới cái đại nghịch chuyển, SL nói xong câu đó thẳng cắt đứt điện thoại. Theo sau, cũng mặc kệ nhà mình sư huynh kia đầy mặt quan tâm hoặc bắt quái, trực tiếp trở lại phía trước ngồi trên sofa, nặng nề mà nằm ở kia, dựa lưng vào sofa lót, đầu ngửa ra sau. Trong ánh mắt mang theo chưa bao giờ từng có mờ mịt. Làm sao vậy? Vốn đang chỉ là nghĩ xem bắt quái, hiện tại, nhìn đến sư đệ biến thành như vậy, Nguyên si vẫn là có chút nhịn không được, đi qua đi ngồi xuống, lo lắng hỏi. Nguyên si thấy nhà mình sư đệ đột nhiên giống mất đi sở hữu sức lực suy sụp ngồi ở trên sofa, chạy nhanh đi qua đi hỏi, làm sao vậy? Lệ ổng chỉ là mở to mắt phát lốc, dường như không nghe được hắn nói, thật lâu mà đều không có đáp lại. Nguyên si thấy thế, càng thêm lo lắng. Hán cái này sư đệ, từ nhỏ tính tình liền bất thường. Luôn luôn đều là tùy hứng làm bậy làm người nhân ngược chủ, muốn làm cái gì sự đều sẽ không quan tâm mà đi làm, có cái gì nói cái gì, lúc này lại là như vậy ẩn nhẫn bộ dáng, nghĩ đến khẳng định là bởi vì lần này sự tình tương đối phức tạp. Vừa rồi là cho các ngươi ninh tổng đánh điện thoại. Nàng không có việc gì đi. Nguyên si đành phải chính mình suy đoán. sau đó thử thăm dò dò hỏi, lê ổng vẫn là không nói lời nào. trên thực tế, hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. người kia đã kết hôn sự tình, nói thật, hắn kỳ thật là có cảm giác. liên tính không kết hôn, cũng biết nàng không phải độc thân. chỉ là, bởi vì vẫn luôn không có chính mắt gặp qua, cho nên trong lòng liền nổi lên nào đó chấp niệm. hiện tại này hết thảy, trên thực tế cũng bất quá là chấp niệm tan biến mà thôi. nàng không có việc gì. chờ đến sửa sang lại hảo tâm tình lệ ổng mới quay đầu nhìn mắt bên người sư huynh nhàn nhạt, nhạt mà nói nguyên si lúc này mới yên lặng nhẹ nhàng thở ra tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng là hiện tại xem sư đệ cảm xúc khôi phục bình thường vậy đủ rồi đến nỗi chuyện khác cũng liền không như vậy quan trọng ta đi trước bệnh viện Ngươi nhớ rõ ngươi vừa rồi nói sự hai nhà hợp tác tuyệt đối không thể bội ước ít nhất không thể là ngươi bên này nói ra Lệ ống lúc này còn không quên chính mình tới tìm Nguyên Si chủ yếu mục đích, không ba ba mà uy hiếp nói. dáng vẻ kia, thật đúng là giống chỉ che chở chính mình địa bàn tiểu lá hổ. Nguyên Si còn lại là khỏe miệng giật tăng tăng. Người này, hẳn là hắn từ nhỏ sủng sư đệ đi. Như thế nào khi còn nhỏ không phát hiện, thằng ngãi này cư nhiên là loại này ăn cây táo, rào cây sung người đâu. Rõ ràng hắn mới là hắn thân nhất người A, hiện tại lại vì cái kia hàn tỷ ngọc thạch. uy hiếp hắn cái này làm sư huynh, Chẳng lẽ nam hải tử nuôi lớn cũng là hướng về người ngoài đâu? Nguyên si rồi dám, hắn tuyệt đối không thừa nhận, hiện tại hắn trong lòng toan đến cùng bị dấm phao qua giống nhau. Người đi bệnh viện làm gì đâu? Ai nằm viện? Nguyên si thấy mới vừa ngồi xuống sư đệ lại đứng dậy chuẩn bị đi rồi, chạy nhanh ngăn lại hắn. Lệ ống nhìn sư huynh, mí môi, thoạt nhìn tâm tình thật không tốt bộ dáng, trong tiệm đồng sự rất nhiều đều nằm viện. Còn có mấy cái thương thế thực nghiêm trọng, ta mới vừa hỏi ở đâu cái bệnh viện, hiện tại đi xem. Như vậy a, vậy ngươi đi thôi. Nguyên si cũng cảm thấy lúc này lệ ông đi thăm người bệnh là phi thường tất yếu, cũng không ngăn trở, xua xua tay liền ý bảo hắn đi trước. Hàn tỷ Ngọc Thạch bị tạp sự tình, nhấc lên phong ba còn xa xa không ngừng như vậy mới thôi. Tuy rằng Nguyên si theo bản năng mà áp xuống tin tức này, nhưng cuối cùng vẫn là chuyển khắp toàn bộ phòng làm việc. Hàn tỷ Ngọc Thạch bị tạm, tạm thời là vô pháp buôn bán, hơn nữa nghe nói trong tiệm công nhân đều bị đả thương hiện tại tất cả tại bệnh viện nằm đâu. Cứ như vậy, hai nhà hợp tác, còn muốn hay không tiếp tục, liền thành cái không biết bao nhiêu. Muốn nói biết chuyện này sau vui vẻ nhất người, kia tuyệt đối thị phi nhậm nhược đồng mặt trúc. Từ luôn luôn lạnh như băng nàng lúc này kia trên mặt che giấu không được đắc ý tươi cười liền có thể nhìn ra. Tin tức này đối nàng tới nói thật là vô địch tin tức tốt. Hai cái nàng nhất cựu hận người, đều phải bởi vì chuyện này xui xẻo. Còn có so cái này càng tốt tin tức sao? Nhậm nhược đồng càng nghĩ càng hưng phấn, nghe đồng sự nói chuyện phim nói, nhịn không được xen mồm nói, cái này hợp tác khẳng định là sẽ không lại tiến hành đi xuống. Phải biết rằng chúng ta tháng sau liền phải mở họp báo. Vốn dĩ thời gian liền rất tiến triển, hiện tại còn đã xảy ra loại sự tình này, sao có thể còn tiếp tục đâu? Bất quá cứ như vậy. Có chút người liền phải thất vọng rồi. Nàng vui sướng khi người gặp họa mà cười, nhịn không được chiều nào đó chính an tĩnh mà ngồi ở bàn làm việc trước coi như cái gì cũng chưa nghe được cũng không ngẩng đầu lên người phương hướng nhìn giống nhau, hợp tác ngâm nước nóng, kia cái gọi là đoàn đội cũng tự nhiên liền phải giải tán. Đúng vậy, kỳ thật ta đã sớm cảm thấy cái này hợp tác không quá đáng tin cậy. Bất quá nguyên tổng giám vì cái gì một hai phải như vậy kiên trì. Một cái cũng đã sớm đỏ mắt người nhịn không được phụ hòa nói. Nếu là trước kia, nhậm nhược đồng là tuyệt đối sẽ không phản ứng loại người này. Nàng ánh mắt nhưng cao thực, trừ phi là có thể tại thân thế thượng làm nàng để mắt, trên cơ bản nàng đều là sẽ không phản ứng. Nhưng là hiện tại, nàng lại là khác thường gật đầu đáp ứng rồi. Cái này hợp tác, vốn di chính là đối chúng ta có tệ vô lợi. Ai biết tổng giám vì cái gì sẽ đồng ý, không chừng nơi này cũng có cái gì ẩn tình đâu. Nhậm Nhược Đồng ý có điều chỉ mà nói. Từ ngày ấy Nguyên Si bởi vì Ninh nhuế tịch sự tình đem nàng gian dạy một phen sau, Nhậm Nhược Đồng liền đối Tổng Giám Nguyên Si ghi hận trong lòng. Chỉ là bởi vì đối phương là người lãnh đạo trực tiếp, ngày thường có chuyện gì còn chịu đựng, nhưng là hiện tại, bởi vì quá mức cao hứng nguyên nhân, trong lúc nhất thời liền có chút làm cản. Ly xã ngồi ở trước máy tính, nàng thoạt nhìn ở thực nghiêm túc mà làm việc, trên thực tế nàng vẫn luôn đều đang ngẩn người. Trộm nghe ngày đó lời nói Trên thực tế, từ đầu tới đuôi Nàng làm một chút việc cũng chưa làm được Bởi vì nghe được tin tức Tay nàng đều nắm chặt Kim thượng cùng hàng tỷ hợp tác Đối nàng ý nghĩa có bao nhiêu quan trọng Nàng là lại rõ ràng bất quá Nàng tinh tưởng biết Nếu lần này hợp tác ngâm nước nóng nói Như vậy, nàng ở kim thượng chỉ biết Cũng đợi đến không trường cửu Phía trước sao chép phong ba Chỉ sợ lại muốn nhắc lên tới Nhưng là nếu hợp tác có thể tiếp tục nói, chỉ cần nàng lần này sự tình trung biểu hiện đến hảo, như vậy nàng là có thể xoay người không nói, hơn nữa có thể ở kim thượng phòng làm việc hoàn toàn đứng vững vị trí. Nhậm nhược đồng hảo tâm tình, vẫn luôn liên tục đến trở lại phùng gia mới thôi. Bởi vì nàng cùng phùng đào quan hệ, hơn nữa nhà mình mụ mụ yêu cầu, nhậm nhược đồng liền tính lại không muốn cũng chỉ có thể lựa chọn đem phùng gia trở thành tạm thời nơi làm tổ. Mọ mì nói rất đúng. Trong nhà tình huống còn không coi ổn định, còn cần dùng đến phùng đào. Lúc này, tuyệt đối không thể ở chuyện của hắn thượng rất dây xích. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến muốn đối mặt kia trương xấu xí mặt ra, còn muốn phối hợp hắn làm loại chuyện này, nhậm nhược đồng liền ghê tẩm đến liền cơm đều ăn không vô. Bất quá hôm nay tâm tình của nàng thật sự thực hảo. Cho nên đương phùng đào tan tầm nhìn đến ngồi ở phòng khách nàng thói quen tính thỏ qua tới khi, nàng cũng không có giống thường lui tới giống nhau nhăn lại mi. Ngược lại là lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới. Nụ cười này thực thiện, nhưng là chân thật tồn tại. Phung đào nhìn, tức khắc tâm hoa nộ phóng lên. Có chút không thể tin được chính mình đôi mắt đã phát thời gian rất lâu nốc, mới thử thăm dò đem tay đặt ở nhậm nhược đồng trên vai, bà bối. Nhậm nhược đồng thói quen tính mà muốn nhíu mày, nhưng là nhớ tới cái kia tin tức tốt lại nhịn đi xuống, tuy rằng không có đồng ý tới, nhưng là cũng không có phản bác. Hàn tỷ Ngọc Thạch đã xảy ra chuyện ngươi biết không? Phùng đào nghe được lúc sau nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hắn gần nhất đều ở vội mặt khác một chút sự tình. Tuy rằng hắn đáp ứng rồi muốn xử lý hàn tỷ Ngọc Thạch, nhưng là tương đối với hắn công tác tới nói, chuyện này thật là rất nhỏ một sự kiện. Hắn tuyệt đối sẽ không đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở chuyện này thượng. Trên thực tế, bởi vì trong khoảng thời gian này vội vàng mặt khác sự tình quan hệ, Hắn đã thật lâu không chú ý đến hàng tỷ ngọc thạch sự. Xảy ra chuyện gì? Nghĩ, liền nhịn không được hỏi. Nhậm nhược đồng ngoại ý muốn mở to hai mắt, việc này không phải ngươi làm. Nàng vốn dĩ cho rằng, Ninh Nhuế Tịch sở dĩ xui xẻo, cửa hàng bị tạm là bởi vì bên cạnh cái này lão nam nhân. Chẳng lẽ không phải như vậy, là nàng hiểu lầm. Kia trừ bỏ cái này lão nam nhân ở ngoài, còn ai vào đây làm chuyện này đâu. Nhưng là thức mau. Nàng lại cao hứng lên. Có phải hay không cái này lão nam nhân làm đã không quan hệ, không phải hắn càng tốt, vậy thuyết minh cửu hận cái kia tiện nhân người không ngừng nàng một người. Kẻ thu địch nhân càng nhiều, tình huống đối nàng càng có lợi. Chỉ là nghĩ vậy sự kiện không phải nam nhân công lao, thái độ lại lãnh đạm vài phần. Người phía trước liền đáp ứng ta thực mau là có thể giải quyết rất ninh Huế tịch, nhưng là hiện tại là chuyện như thế nào? Người hoa thời gian lâu như vậy cũng chưa làm tốt sự tình, hiện tại lại có người tùy tùy tiện tiện mà làm thành. Nhậm nhược đồng cười nhạo. Phùng đào sắc mặt có chút không quá đẹp, mặc cho ai bị như vậy chỉ vào cái mũi cười nhạo không bản lĩnh đều sẽ tức giận. Chỉ là, nhìn nhậm nhược đồng kia trương lánh diễm động lòng người mặt, hắn lại đem về điểm này bất mãn nhịn đi xuống, ngược lại là đem đặt ở trên vai tay đi xuống sở ôm sau thắt lưng cả người thò lại gần muốn âu yếm. Nhậm nhược đồng vừa thấy đến hắn cái này động tác liền theo bản năng mà muốn né tránh, mỗi lần nhìn đến gương mặt này nàng đều cảm thấy sẽ làm ác ngộng. Chỉ là nàng không thể cố nén phản cảm bị động chờ đợi nam nhân lại đây hôn môi chính mình, chỉ là đáng tiếc, nàng vẫn là xem trọng chính mình thừa nhận năng lực. Bởi vì đương nam nhân thấu đến càng gần, người được đối phương trên người kêu hơn người yên vị cùng thể vị khi một loại cực độ ghê tởm cảm từ dạ dày vụt ra tới. Thậm chí không dành lo giải thích cái gì, chỉ có thể che miệng một phen đẩy ra trước mặt người hướng buồng vệ sinh chạy tới. Phùng đào vốn dĩ có chút tức giận, chỉ là đi theo qua đi xem nhậm nhược đồng là thật sự ghé vào rửa mặt đài phun đến lợi hại khi, mới ý thức được sự tình đại điều. Không dành lo sinh khí, chạy nhanh qua đi ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng mà vỗ, bảo bối, làm sao vậy? Có phải hay không là nơi nào không thoải mái? Nhậm nhược đồng căn bản không dành lo nói chuyện. Vị toan không ngừng hướng lên chiến dũng, nàng chỉ có thể tiếp tục ghé vào kia nôn khan, thực mau mặt đều một mảnh trắng bệnh. Phung đào càng xem càng cấp, không rảnh lo mà khác, chạy nhanh chạy tới cầm điện thoại kêu gia đình bác sĩ. Nói hảo. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến nam nhân từ cục công an đi ra thân ảnh, Linh Nhuế Tịch chạy nhanh từ trên xe xuống dưới, nhìn đến hắn đến gần sau quan tâm hỏi. Cao hàn thói quen tính mà xoa xoa tiểu thê tử đầu tóc. chỉ cần nhìn đến kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ý lại nhợt nhạt tươi cười cho dù có lại nhiều phiền lòng sự tình đều sẽ nháy mắt bị chứa khỏi ân chúng ta đây hiện tại đi đâu nghe được nam nhân nói như vậy linh nhuế tịch cũng cứ yên tâm xuống dưới nàng biết nếu nam nhân không nghĩ nói sự tình như vậy liền tỏ vẻ là không hy vọng nàng biết đến một khi đã như vậy nói nàng liền an tâm mà đương một cái bị bảo hộ ở sau người nữ nhân hảo đi xem ba mẹ Cao Hàn nhìn mắt tiểu thê tử, khoe miệng hơi hơi gợi lên. Chờ tới rồi Ninh gia, tự nhiên lại là đã chịu một phen nhiệt liệt hoang lên. Bởi vì mang thai quan hệ, hiện tại Ninh nhuế tịch thành cả nhà quan tâm trọng trung chi trọng. Vừa đến ra đã bị an bài ở nhất thoải mái nhất mềm vị trí thượng không nói, Ninh Phụ còn chuyên môn cầm nhiệt sữa bò lại đây cho nàng uống. Cao Hàn cảm thấy, ở Ninh gia vượt qua thời gian, đều là phá lệ tốt đẹp. Chỉ có ở chỗ này, Hắn là có thể cảm nhận được kia hồi lâu chưa từng thể hội quá gia đình độc hưu ấm áp Nay ở hắn dĩ vãng trong sinh hoạt, là giống như nằm mơ giống nhau tồn tại. Hàn tỷ Ngọc Thạch bị tạp tin tức, vốn dĩ liền ở thành phố S. Chuyển khai Sự tình rất đơn giản, bởi vì một cái thực cổ đạo tâm địa phóng viên không biết từ nào biết ngày đó buổi tối phát sinh sự tình, liền đem Hàn tỷ Ngọc Thạch bị tạp sự tình bốn phía tuyên dương một phen, dùng hết các loại khoa trương nhuộm đấm không khí từ ngữ. tới tỏ vẻ đối người bị hại đồng tình, cuối cùng trực tiếp đem tiêu điểm chỉ hướng về phía thân là bá tánh bảo hộ phù cảnh sát. Không biết vị kia phóng viên là từ đâu biết được tin tức, thế nhưng đã biết vào lúc ban đêm hàng tỷ ngọc thạch công nhân báo nguy nhưng là chung quanh hình cảnh chi đội chậm chạp không chịu ra cảnh sự. Cái này đưa tin vừa ra tới, lập tức ở thành phố S nhấc lên sóng to gió lớn. kỳ thật đối với một nhà cửa hàng bị tạp công nhân bị thương chuyện như vậy, rất nhiều người đều là không cho là đúng. Nhân tình lạnh nhạt, nói chính là bọn họ loại người này. Bọn họ thói quen tự quét tuyết trước cửa, đối với những người khác sự, thờ ơ là nhất quán nguyên tắc. Mà bọn họ sở dĩ chú ý đến lần này sự tình, là bởi vì hồ chết thỏ bi tâm tình. Hàn tỷ ngọc thạch vị trí vị trí, cũng không phải cái gì hẻo lánh vùng ngoại thành, tương phản, đó là thực thành phố S thực náo nhiệt một cái mảnh đất trung tâm. Ở như vậy địa phương... Cư nhiên đều sẽ xuất hiện như vậy ác liệt vào nhà cướp bóc sự kiện. Này khiến cho bọn họ khủng hoảng, bọn họ bắt đầu hoài nghi cảnh sát năng lực, bắt đầu vì chính mình an toàn lo lắng. Bởi vì cái này, phụ trách hàng tỷ Ngọc Thạch kia một khối khu vực đồn công an, cứ như vậy bại lộ ở trước mắt bao người trở thành mọi người công kích mục tiêu. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đương Ninh Nghế Tịch đi vào Kim Thượng phòng làm việc, từ Nguyên Si Bí Thư mang theo hướng văn phòng đi đến thời điểm. Liền thấy được cũng không biết địa phương nào lao tới nhậm nhược đồng. Chỉ là nhậm nhược đồng sắc mặt, nói như thế nào đâu, thế nhưng so trong khoảng thời gian này vô cùng xui xẻo nàng còn muốn kém rất nhiều. kia tiểu tụy bộ dáng, hơn nữa giữa mày tán không đi u sầu, thoạt nhìn lại là sống sờ sờ già rồi vài tuổi. Nếu nói nàng duy nhất không thay đổi nói, đó chính là nhìn đến ninh nhuế tịch khi cái loại này ghen ghét để phòng ánh mắt. Ninh nhuế tịch vốn dĩ liền đối nàng không gì hảo cảm. nhìn đến nàng cái dạng này tự nhiên càng thêm sẽ không sinh ra cái gì đồng tình linh tinh cảm xúc nghe được lúc sau cũng chỉ là thực lãnh đạm mà trở về câu ta tìm chính là nguyên tổng giám chỉ sợ cùng ngươi một cái nho nhỏ thiết kế sư không có bất luận cái gì quan hệ đi nói xong lại là mặc kệ nhậm nhược đồng kia trương bị châm chọc đến thanh một trận bạch một trận mặt trực tiếp liền ý bảo bí thư tiếp tục đi phía trước đi rồi ninh nguyễn tịch ngươi ở kiêu ngạo cái gì Hiện tại ai không biết, ngươi hàng tỷ ngọc thạch, đã sớm bị tạp người cũng bị thương, ly phá sản cũng không đã bao lâu. liền ngươi cái dạng này, cũng dám kiêu ngạo. Nhậm nhược đồng lại là không thuận theo không buông tha. Nàng cảm xúc có điểm không thích hợp, trên mặt tối tăm, nhưng là gương mặt lại mang theo một mặt kỳ dị hồng, đặc biệt là cặp mắt kia, nhìn đều làm người cảm thấy kinh hãi. Ninh nhuế tịch lại lần nữa quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái. Chỉ là lần này nàng đề cao cảnh giác, yên lặng hướng bên cạnh lui lại mấy bước, vừa vặn ở vào một cái tương đối an toàn vị trí thượng. Hàn tỷ ngọc thạch thế nào, đó là chuyện của ta, lại quan ngươi chuyện gì? Hú hổ, ai nói ta muốn phá sản? Nếu là ta thật phá sản, kia chẳng phải là như ngươi ý làm ngươi nhạc điên rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không như vậy thành toàn ngươi. Ninh nhuế tịch tạm dừng một chút. không chút nào che giấu chính mình đối nhậm nhược đồng phản cảm cùng căm hận, lạnh lạnh mà nói, ta ước gì nhìn đến ngươi thân bại danh liệt, sống không bằng chết, vì ngươi làm những cái đó sự trả giá đại giới. Cho nên, ở ngươi còn không có được đến báo ứng phía trước, ta đều sẽ sống được hảo hảo, so ngươi hảo không biết nhiều ít lần. Đương nhiên, hiện tại cũng đã là như thế này. Tỷ như nói, ta có một cái lại cao lại xoáy lại săn sóc lão công, Mà ngươi có lại là một cái hoàn toàn tương phản, như vậy, còn không phải là sao? Tiểu Bí Thư bị hai người chi gian cái loại này, người tới ta đi bén nhọn tranh phong sợ tới mức mặt banh đến gắt gao, căn bản không dám nhiều lời một câu, sợ một không cẩn thận liền chạm được ai nghịch lân trở thành trận này nữ nhân chiến tranh bên trong vật hy sinh. Phiên toái mang ta đi thấy nguyên tổng dám đi. Ninh Nguyễn Tịch xoay đầu nhìn Tiểu Bí Thư liếc mắt một cái, lộ ra một cái chân an ôn hòa tươi cười. Ngày Hảo, tốt. Tiểu bí thư ngây ngốc gật đầu. Nhậm nhược đồng ở phía sau khí hận không thể cầm lấy đồ vật trực tiếp tạp qua đi, vừa rồi ninh nhuế tịch nói được những lời này đó, mỗi một câu đều là ở nàng miệng vết thương thượng giải mối. Đặc biệt là cuối cùng một câu. Nghĩ tới cái gì, nàng cảm giác được dạ dày lại ở quay cuồng. Theo bản năng mà che miệng lại hướng buồng vệ sinh phương hướng chạy tới, chỉ là cặp mắt kia, lại phát ra ra chán ghét cùng oán hận quang mang tới. Ninh Tổng. Nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch, Nguyên Si từ ghế trên đứng lên. Ninh Nguyễn Tịch chiều hắn hơi hơi mỉm cười, cũng không nói chút vô ý nghĩa nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta lần này tới, là tưởng cùng Nguyên Tổng dám nói chuyện chúng ta chi gian cái kia hợp tác. Nguyên Si đã sớm dự đoán được đối phương tới khẳng định là vì chuyện này, sau khi nghe được đảo cũng không ngoài ý muốn, bất quá vì để người văn nhất, hắn vẫn là trước cấp bí thư đánh cái nội tuyến. Ý bảo nàng đợi lát nữa không có hắn cho phép bất luận kẻ nào đều không chuẩn tới hắn văn phòng. Ninh tổng tình huống ta đã biết, đối với chuyện này, ta thâm biểu thiết nối. Nguyên si cũng tự nhiên hào phóng mà đáp lại. Ninh nhuế Tịch biết hắn nói là trong tiệm bị tập kích sự, đảo cũng không sinh khí, ngược lại là theo gật đầu. Nếu quyết định mở cửa làm buôn bán, vậy quyết định nhất định sẽ gặp được một ít chuyện hiếm lạ kỳ quái. Lần này sự tình... tuy rằng là tới đột nhiên nhưng cũng không phải không hề phong bị. Nghe được nàng nói như vậy, Nguyên Si có chút tán thưởng mà đáp lại nói, phía trước liền nhìn ra Ninh Tổng tâm tư có vượt quá người bình thường trầm ổn, hiện tại xem ra, ta còn là để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu Ninh Tổng có thể như vậy lạc quan, như vậy ta cũng liền an tâm rồi. Ta tưởng, chúng ta hai nhà hợp tác, hẳn là sẽ không có bất luận cái gì biến cố đi. Hắn lời này, một ngữ hai ý nghĩa. Không chỉ có nói Ninh Nguyễn Tịch lời hay, cũng hướng nàng biểu lộ chính mình thái độ, không có chuẩn bị bội ước linh tinh. Ninh Nguyễn Tịch quả nhiên đi theo cười, Nguyên Tổng Giám cũng là cái sảng khoái người. Cùng Nguyên Tổng Giám người như vậy hợp tác, ta nhất vui bất quá. Ta lần này tới, chính là nói chuyện này. Ta tưởng nói chính là, nếu Nguyên Tổng Giám tin tưởng ta nói, như vậy lần này hợp tác liền tiếp tục. Ta bảo đảm. Hàng tỷ Ngọc Thạch bên này sẽ không chậm trễ bất luận cái gì sự tình tiến độ tiến tới ảnh hưởng nguyên tổng giám bên này công tác kế hoạch. Nguyên si không thể không thừa nhận, đang nghe đến Ninh Nhuế Tịch nói như vậy bảo đảm khi, hắn trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Ninh Nhuế Tịch ở Kim Thượng Phòng làm việc đãi thời gian cũng không trường, hơn 10 phút thời gian liền đem sở hữu sự tình đều công đạo xong rồi. Chỉ là hai người nói chuyện phiếm nội dung là cái bí mật. Rất nhiều người đều tò mò hai người hàn huyên chút cái gì, cũng rất rõ ràng lần này nói chuyện phiếm khẳng định là cùng lần đó hợp tác tương quan. Sở hữu, ở hai ngày nói chuyện phiếm thời điểm, những người khác cũng ở chặt chẽ mà chú ý bên này tình huống. Chờ đến nhìn cái kia nghe nói là hàng tỷ ngọc thạch lão bản từ tổng giám văn phòng ra tới, hơn nữa sắc mặt thoạt nhìn còn thực ngưng trong khi suy đoán lại bắt đầu, hơn nữa là mỗi người ý tưởng đều không giống nhau. có chút là lo sợ bất an có chút còn lại là vui sướng khi người gặp họa chờ mong lần này hợp tác phá sản đối bọn họ tới nói hợp tác có thành công hay không không quan trọng quan trọng là đối chính mình có hay không lợi có thể hay không nhìn đến những người khác xui xẻo có thể nói như vậy mặt khác cũng đều vậy là đủ rồi những cái đó nhìn chăm chú ánh mắt dừng lại ở ninh nhuế tịch trên người nàng tự nhiên là không có khả năng không phát hiện nàng vẫn là bất động thanh sắc cùng nguyên si tiểu bí thư chào hỏi liền thẳng đi ra ngoài chỉ là đi rồi một nửa đã bị người ngăn cản xuống dưới nhậm nhược đồng cằm dương đến cao cao trong ánh mắt đều là không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa thế nào kế hoạch phá sản đi nàng thực chắc chắn lấy ninh nhuế tịch người này làm việc thói quen nếu là thật là cái gì chuyện tốt nói tuyệt đối sẽ vui sướng hài lòng hiện tại mặt lại hắc đến cùng đáy nổi giống nhau Hiển nhiên là hai phương hợp tác kế hoạch có biến. Cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Ninh Nguyễn Tịch lười đến cùng người này giải thích, chỉ là nhìn đối phương cười lạnh, liền tính ta thật sự phá sản lại có cái gì quan hệ, dù sao ta có lão công dưỡng. Bất quá, nhậm tiểu thư ngươi vẫn là sớm một chút thu phục ngươi vị hôn phu hảo, nếu là ta không sai nói, phùng thúc thúc hai cái nhi tử, hẳn là đều so người tuổi lại đi. Nay mẹ kế so con riêng tuổi còn muốn tiểu loại sự tình này, Mặc kệ chuyển tới nào đi, đều cảm giác có điểm quái quái đâu. Chú ý tới nhậm nhược đồng bởi vì chính mình lời nói mà sắc mặt đột biến bộ dáng, Ninh nhuế Tịch biết lúc này đây chính mình lại đánh cuộc thắng. Nhậm nhược đồng ở phùng gia tình cảnh, cũng hoàn toàn không giống ở bên ngoài nhìn như vậy phong cảnh. Liên tính phùng đào là thật sự sủng nàng thì thế nào? Phùng đào người lại buồn lại xuẩn, cũng không đến mức đem toàn bộ gia nghiệp giao cho một cái tâm tư không ở chính mình trên người nữ nhân. Thu hồ, chính hắn còn có nhi tử đâu. Liên tính hắn muốn làm, chỉ sợ hắn ngươi cánh chim tiệm phong nhi tử cũng là sẽ không đáp ứng. Đơn giản nói mấy câu liền nháy mắt hạ gục nhậm nhược đồng, đả thương người chọc bậy tức, phương pháp này luôn luôn hữu hiệu thật sự. Nàng như cũ bình thản ung dung mà hướng bên ngoài đi. Bất quá ở cửa thang máy khẩu, lại gặp một người. Người này, cũng không có cản nàng. Chỉ là ở cùng nàng chào hỏi qua lúc sau đi theo cùng nhau đi vào thang máy. thang máy chỉ có bọn họ hai người ninh nhuế tịch không nói lời nào nam nhân là đem ninh nhuế tịch trên giới đánh giá thật lâu chờ mong nàng trước mở miệng chỉ là nàng nguyện vọng chú định là muốn thất bại ninh nhuế tịch giống như là bên người không có người giống nhau thực tự nhiên mà chờ thang máy rất xuống đến cuối cùng vẫn là đối phương chịu đựng không nổi chủ động đã mở miệng ninh tổng ngài cùng kim thượng hợp tác còn sẽ tiếp tục mã ninh nhuế tịch nhìn trước mặt lì xa, nữ nhân này có dã tâm điểm này từ nàng trong ánh mắt liền có thể nhìn ra chỉ là có hay không dã tâm cùng nàng không có quan hệ nàng sẽ không theo người này đánh quá nhiều giao tế chân chính lại nói tiếp nói bọn họ thậm chí có thể nói là một cái hợp tác đồng bọn quan hệ rốt cuộc bọn họ có được một cái tương đồng địch nhân ở lì xạ đều mau không chịu nổi loại này như suy tư gì đánh giá khi ninh nhuế tịch rốt cuộc mở miệng ngươi đang lo lắng cái gì lì xạ sửng sốt Chạy nhanh phản bác nói, ta không có lo lắng cái gì. Ta chỉ là... Ninh Nguyễn Tịch lại là không hề liếc nhìn nàng một cái, chỉ là mặt vô biểu tình mà nói, nếu ta cùng Nguyên Tổng Giám đều không có nói qua hợp tác có biến sự, ngươi cần gì phải như vậy lo sợ không đâu. Ta hướng Nguyên Tổng Giám đề cử ngươi, gần là nhìn chúng ngươi thân là thiết kế sư tiềm lực mà thôi, mà không phải ở quan tâm này đó không nên ngươi quan tâm sự tình thượng. Ở nàng nói xong dây tiếp theo. thang máy liền dừng lại nàng xem đều không xem đối phương liếc mắt một cái mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài lì xạ còn ở thang máy phát ngốc nàng biết chính mình vừa rồi là bị gian dậy. vị này thoạt nhìn tính tình thực tốt linh tổng tựa hồ thật sự chỉ là thoạt nhìn thực hảo mà thôi nàng gian dậy, ở lì xa nghe tới có chút trói thai chỉ là lại không thể không nghe theo nàng hiện tại yêu cầu nàng trợ giúp nhất định phải đem tư thái bài đến cũng đủ thấp bất quá thương mau Nàng liền đem lực chú ý đặt ở mặt khác một sự kiện thượng. Vừa rồi Ninh nhuế tịch ý tứ, có phải hay không tỏ vẻ nói, hai nhà hợp tác, cũng không có phát sinh biến cố. Ngoại trụ trong lòng kia không ngừng vụt ra tới vui mừng, nàng chạy nhanh trở lại văn phòng, bất động thanh sắc mà tiếp tục làm chính mình phải làm sự tình. Tuy rằng vừa rồi Ninh tổng lời nói không tốt lắm nghe, nhưng có một chút lại là lại đối bất quá. Nàng hiện tại thân phận là thiết kế sư, mà không phải bí thư. Hợp tác sự tình thành bại cùng không đều không phải nàng nên quan tâm, nàng chỉ cần dựa theo mặt trên cấp ra mệnh lệnh làm việc liền thành. Nếu hiện tại còn không có tuyên bố bất luận cái gì hủy bỏ hợp tác thông chi, như vậy nàng cũng chỉ muốn dựa theo trước kia như vậy tiếp tục là được. Có cái này nhạc đệm, chờ lại lần nữa trở lại văn phòng ngồi xuống khi, đối với quanh mình những cái đó nghị luận tiếng cười nhạo, nàng đều đã thản nhiên đối mặt. Ninh nhuế Tịch rất bận. Vội đến có thể dùng chân không chạm đất tới hình dung. Nhất có thể thuyết minh nàng bận rộn một chút chính là, nam nhân lần này trở về hai ngày, nhưng nàng chính là chịu không ra nửa ngày thời gian tới bồi nam nhân. Cũng may nam nhân thực thông cảm nàng, mặc kệ đi đâu đều là hắn trực tiếp lái xe đón đưa. Như vậy xuống dưới, hai người ở chung thời gian cũng vẫn là rất nhiều. Ninh Nguyễn Tịch phải làm sự tình rất nhiều, một cái là vội trong tiệm sửa chữa vấn đề. Một cái là cùng công ty bảo hiểm nói bồi thường sự, tiếp theo, chính là phối hợp trịnh đồng điều tra lần này sự tình, tranh thủ sớm ngày tìm được phía sau màn hung phạm. Phía trước kia tắc về thành thị trị an tin tức phát ra tới lúc sau khiến cho rất lớn hưởng ứng. Ở từ nam nhân trong miệng biết được một ít nội tình tin tức sau, đối với tình huống như vậy, ninh nhuế tịch là có thể phối hợp liền phối hợp. Thực mau, kia ra chi đội người phụ trách đã bị bách triệu khai cuộc họp báo. Tỏ vẻ nhất định cứ như vậy sự tình cấp thị dân một công đạo. Mà ngày đó phiên trực cảnh sát, tất cả đều lấy tạm thời cách trước xử lý, chờ đến sự tình điều tra rõ ràng sau, lại làm tiến thêm một bước tuyên án. Đang xem đến này tắc tin tức một giờ sau, hàng tỷ Ngọc Thạch liền tới rồi cái khách không mời mà đến. Nhìn trước mặt tuy rằng ăn mặc thường phục nhưng kia như cũ khó che giấu cái loại này túc sát chi khí trung niên nam nhân, ninh nhuế tịch hơi hơi nhướng mày. Nhưng vẫn là thực khách khí mà qua đi cùng đối phương chào hỏi. Hiện tại hàng tỷ Ngọc Thạch đang ở tiến hành trang hoàng, chủ yếu là nhằm vào lầu 1, cho nên Linh Nhuế Tịch ngày thường vẫn là ở lầu 2 xử lý sự tình. ngươi chính là này gian cửa hàng người phụ trách. Nam nhân dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đem Linh Nhuế Tịch nhìn chằm chằm nhìn thời gian rất lâu, mới cau mày nói. Cái kia ngữ khí, thoạt nhìn nhưng thật ra có điểm dân dạy phạm nhân hương vị ở. Linh Nhuế Tịch cũng không tức giận. như cũ lấy bất biến ứng vạn biến, đúng vậy, không biết ngươi là. Ta là yến khu rừng hình cảnh chi đội đại đội trưởng, ta họ lữ, về các ngươi cửa hàng bị tạp sự tình, ta có chút tình huống muốn hướng ngươi hiểu biết. Ninh Nguyễn Tịch đoán được đối phương ý đồ đến, chỉ là trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, thậm chí còn rất phối hợp mà lộ ra kinh ngạc sợ hãi biểu tình tới, theo sau liền gật gật đầu nói, tốt, lỗ đội ngươi có cái gì muốn hỏi, chỉ cần ta biết đến lời nói nhất định sẽ nói Nàng biên nói, biên đứng dậy đi bên cạnh đổ hai chén nước lại đây. ở nàng làm này đó thời điểm, nàng cảm giác được phía sau vẫn luôn có nói sắc bén ánh mắt đi theo chính mình. nàng coi như cái gì cũng chưa phát hiện, đem ly nước đặt ở đối phương trước mặt trên bàn trà, mới lại lần nữa ngồi xuống, kia lô đội ngươi hỏi đi, có phải hay không các ngươi thông đồng phóng viên đem chuyện này đưa tin đi ra ngoài? Hiển nhiên, lần này nói chuyện chú định là vô pháp dùng vui sướng tới hình dung. Bởi vì cái này lỗ đội trưởng từ lúc bắt đầu, chính là lấy một loại dân dạy phạm nhân thái độ đối ninh huyết tịch, nói chuyện thời điểm vẫn là không chút khách khí. Lỗ đội trưởng hiểu lầm, chúng ta không có tìm phóng viên. Hơn nữa, ta nhớ rõ lần này sự tình ta là người bị hại, ta không biết lỗ đội trưởng vì cái gì phải dùng loại này ngự khí tới hỏi hắn ta. Nếu đã sớm biết cái này cái gọi là chi đội có vấn đề, như vậy sẽ rách ra mặt là sớm muộn gì sự. ninh nhuế tịch cũng liền không có gì tâm lý gánh nặng nếu lô đội trưởng ngươi là tới hỏi ngay lúc đó tình huống nói ta sẽ phối hợp đúng sự thật lấy cáo nhưng nếu lô đội trưởng là tới thẩm vấn nói như vậy xin lỗi ta rất bận ta yêu cầu công chính đối đãi ta không phải phạm nhân ta là người bị hại hiển nhiên trước nay không ai dám ở lỗ đội trưởng trước mặt có loại này ngự khí nói chuyện nam nhân lúc ấy liền tức giận đến mặt đều đỏ bừng lên ngươi không cần quá kiêu ngạo Ta là cảnh sát, phối hợp cảnh sát phá án đó là ngươi nghĩa vụ. Nếu là ngươi không thành thật nói, ta hoài nghi lần này sự tình là ngươi cùng tội phạm thông đồng, ngươi chính là cái kia phía sau màn hung thủ. Nghe thế, Ninh Nguyễn Tịch thiếu chút nữa liền nhịn không được phun cười. Cái này suy đoán, cái này lo dịp, thật là, thật tài tình. người bình thường nói, tuyệt đối không thể tưởng được như vậy phức tạp tình huống. Nàng thực bình tĩnh mà nhìn đối phương, Lỗ đội trưởng. Ta hoàn toàn có thể khiếu nại ngươi vừa rồi là ở bơi nhỏ. Thân là người bị hại, ta cảm thấy lô đội trưởng các ngươi hẳn là đem trọng điểm đặt ở cha tìm phạm nhân thượng, mà không phải chạy tới chất vấn người bị hại vì cái gì truyền thông phóng viên sẽ biết chuyện này. Lỗ đội trưởng ngươi hành vi, làm ta không thể không nghi ngờ các ngươi xử sự công chính tính. Ninh Nguyễn Tịch khỏe miệng một câu, thực không khách khí mà nói, ở lỗ đội trưởng chất vấn ta này đó phía trước. Không phải hẳn là trước giải thích hạ vì cái gì vào lúc ban đêm chúng ta báo nguy nhưng gần nửa tiếng đồng hồ đều không có cảnh sát đã đến sao. Nếu ta nhớ không lầm nói từ chi đội đến nơi đây lái xe nhiều nhất bất quá 10 phút đi. Vốn dĩ ta tuyển ở chỗ này khai cửa hàng chính là nhìn chúng nơi này ly cục cảnh sát gần chỉ an hảo. Hiện tại xem ra ta thật là suy nghĩ nhiều. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ta nói cho ngươi Ngươi đây là ở gây trở ngại công vụ, nếu là ngươi lại không thành thật điểm nói, ta hoàn toàn có quyền lực đem ngươi bắt lên đưa đến cục cảnh sát. Lỗ đội trưởng lại là hoàn toàn trong đầu trang dơm giả chủ, đang nghe đến Ninh Nhuế Tịch lời nói sau giận tí mặt, lại là trực tiếp dơ lên tay nói lên uy hiếp nói. Ninh Nhuế Tịch đều nhịn không được muốn cười, chỉ là nàng tu dưỡng còn tính không tồi cho nên nhịn xuống, như vậy, lỗ đội trưởng hy vọng ta như thế nào làm đâu. Ngươi không cần lại ở truyền thông trước mặt nói hiệu nói vượn bôi đen chúng ta hình tượng. Ngày đó buổi tối chúng ta đang ở chấp hành nhiệm vụ, cho nên mới sẽ chậm trễ ra cảnh. Nhưng là cuối cùng, chúng ta vẫn là ra. Hơn nữa, chúng ta vì chuyện của ngươi, còn chuyên môn tìm tổng cục tìm kiếm trợ giúp. Nói cách khác, ngươi nói ngay lúc đó cảnh sát là từ đâu ra. Ta cùng ngươi nói, đó chính là chúng ta hướng tổng bộ thỉnh cầu điều động lại đây. Lỗ đội trưởng nói năng hùng hồn đầy lý lê nói. Ninh Nguyễn Tịch rốt cuộc nhịn không được, phun cười ra tiếng, xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý ta chỉ là nghe được một cái thực buồn cười chê cười, nhịn không được mà thôi. Ninh Nguyễn Tịch, ngươi thái độ này rất có vấn đề, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có tiền liền có thể kiêu ngạo. Ta, lỗ đội trưởng lại lần nữa tặng bao. Ninh Nguyễn Tịch hoàn toàn không sợ, chỉ là mỉm cười, cái kia... ta là tưởng nói ngày đó sau lại xuất hiện cảnh sát là ở chúng ta lần đầu tiên báo nguy không có hiệu quả lúc sau ta trực tiếp tìm bằng hưu hỗ trợ mời đến cái này nhưng cùng lỗ đội trưởng các ngươi theo như lời cái gì hướng tổng bộ xin điều động cái này cách nói hoàn toàn không giống nhau nga kia không chút nào che giấu trào phúng làm lỗ đội trưởng gương mặt kia thành một trận bạch một trận thấy thế nào như thế nào phong phú như nhau hắn lúc này tâm tình bất quá hắn gương mặt kia thượng Rốt cuộc xuất hiện một loại gọi là ngoài ý muốn cùng sợ hãi cảm xúc tới. Ngươi nói bậy gì đó. Kia rõ ràng là ta xin điều lại đây. Hắn còn ở kia không chịu thua mà cưỡng từ đoạt lý. Ninh Nguyễn Tịch cũng không tranh, ngược lại là có lệ mà ứng phó. Ngươi nói là chính là đi. Dù sao sự thật rốt cuộc là cái gì, ngươi ta nhất rõ ràng bất quá. Không biết lỗ đội trưởng còn có cái gì muốn hỏi sao. Ninh Nguyễn Tịch dỗi cái lời eo, nếu là không đúng sự thật. Ta đây liền đi ăn cơm. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Ta tưởng lỗ đội trưởng trăm công ngàn việc, hẳn là cũng không có thời gian làm ta thỉnh ngươi ăn cơm. Cho nên ta liền không chậm trễ lỗ đội trưởng ngươi thời gian. Nàng buổi nói chuyện, đem lỗ đội trưởng nói được, huyết áp đều trực tiếp tiêu thăng. Ninh Nguyễn Tịch, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi thực mau liền sẽ nêm đến hậu quả. Đừng tưởng rằng có tiền liền ghê gớm. Nói xong liền giận dữ ly tịch. Chờ đến vị này lỗ đội trưởng rời đi sau không lâu, ninh nhuế tịch đem đặt ở một bên di động cầm lấy tới, theo sau ấn xuống nút tạm dừng, khỏe miệng hơi câu, lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười tới. Lỗ đội trưởng lại nhảy mà mắng đi xuống lầu, ra cửa sau trực tiếp thượng xe cảnh sát, căn bản không chú ý tới ven đường dừng lại một chiếc trong xe có cái ánh mắt ở trên người hắn tạm dừng hồi lâu. Làm sao vậy? Lao công! Lên xe nhìn đến nam nhân biểu tình có chút không thích hợp, Ninh nhuế tịch chạy nhanh qua đi xoa xoa đối phương khuôn mặt tuấn tú. Nàng thích xem nam nhân mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng càng thích, vẫn là hắn đối với chính mình cười. Cao hàn biểu tình thực mau liền khôi phục bình thường, không có việc gì, phát hiện điểm sự tình, chờ xác định lại cùng ngươi nói. Vốn dĩ hắn lần này ra tới, chỉ là ngắn ngủi dừng lại một ngày tả hiếu. Ai biết đã xảy ra loại chuyện này, quan trọng nhất chính là, lần này phát sinh sự tình còn làm hắn phát hiện một cái manh mối. Bởi vì cái này manh mối, hắn chuyên môn gọi điện thoại hồi bộ tư lệnh, lãnh một cái tân nhiệm vụ. Đúng là nhiệm vụ này, mới làm hắn có tiếp tục tiếp tục lưu tại tiểu thê tử bên người, bồi nàng cùng nhau vượt qua này đoạn gian nan thời gian. Đối với Lao Công vì sao lần này có thể thời gian dài bồi ở chính mình bên người sự, linh nhuế Tịch không có dò hỏi quá nhiều. Nay đại khái là một loại lừa mình dối người tâm thái, nàng luôn là nghĩ, chỉ cần chính mình không hỏi. Nam nhân liền sẽ tại bên người. huống hổ, liền tính nàng không hỏi nói, nam nhân cũng sẽ nói. Nếu nói như vậy, càng thêm không cần đi dò hỏi cho chính mình ra tăng gánh nặng. Kế tiếp, Ninh Nguyễn Tịch liền phát hiện nam nhân rõ ràng so với trước vội nhiều. Di, cái này không phải cái kia lỗ đội trưởng sao. Ninh Nguyễn Tịch nhìn đến nam nhân cầm trên tay tư liệu, tò mò mà thò lại gần nhìn thoáng qua. Cao Hàn nhìn tiểu thế tử, chủ động giải thích nói. Người này kêu lô xuyên thâm, là yến khu rừng hình cảnh tri đội đại đội trưởng. Lần trước ta ở trong tiệm nhìn đến hắn đi tìm ngươi, lúc sau liền đi tìm người cha xét một chút. Làm sao vậy? Người này có vấn đề. Ninh Nguyễn Tịch có chút ngoại ý muốn như mày. Nàng đương nhiên rõ ràng, nam nhân theo như lời như mày, tuyệt đối không chỉ là đối phương tính cách thượng, mà là thân phận của hắn. Cao hàn gật đầu, ta nhận thức hắn. Thật lâu trước kia gặp qua. Chỉ là lúc ấy hắn còn không phải cái này thân phận. Ninh Nguyễn Tịch nhữ mày, không nói gì, chờ nam nhân tiếp tục. Cao Hàn nhìn tiểu thê tử như vậy, ngươi xem hắn họ, có hay không nghĩ đến cái gì. Ninh Nguyễn Tịch suy nghĩ thời gian rất lâu, vẫn là có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, cái này manh mối quá chẳng qua. Họ lỗ người nhiều như vậy, ta sao có thể tưởng được đến. Quan bọn họ trong tiệm công nhân, liền có vài cái là dòng họ này. Cao Hàn bất đắc dĩ. hắn là lỗ dung thu kaka a nếu nói cái gì tin tức có thể làm Ninh nhuế tịch ngoài ý muốn nói như vậy cái này tuyệt đối là được lỗ dung thu kaka cái kia lỗ đội trưởng Ninh nhuế tịch chớp chớp mắt vẫn là có chút không thể tin được sự thật này theo sau lại bởi vì nghĩ đến nào đó sự mà mở to hai mắt nhìn cho nên lần này sự tình cùng nữ nhân kia cũng có quan hệ cao hàn trong thần sắc lần đầu mang lên nào đó ngưng trọng tạm thời còn không rõ ràng lắm bất quá hiện tại chỉ là vừa vận đem hai người kia liên hệ thượng còn cần tiến thêm một bước điều tra đồng tử bên kia đã được đến một ít tân tư liệu nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói thực mau là có thể tìm được lần này đối với các ngươi xuống tay người bất quá này còn chỉ là cái bắt đầu cao hàn thở dài hắn đối làm buôn bán không có hứng thú Nhưng nhìn bên người bằng hữu khai công ty gì đó tuy rằng không tính là thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không đến mức xui xẻo đến loại tình trạng này. Mà hắn tiểu thế tử, chỉ là khai cái nho nhỏ cửa hàng mà thôi, như thế nào như vậy đoạn thời gian liền tao ngậu các loại xui xẻo sự tình đâu. Không có quan hệ. Lao công, chỉ cần tìm được cái kia sau lương độc thủ là ai, đem bồi thường bắt được là được. Đến nỗi mặt khác, đều giao cho trịnh đồng đại ca xử lý đi. ta hiện tại chỉ đối tiền có hứng thú ninh nhuế tịch biết nhắc tới nữ nhân kia sẽ làm nam nhân nhà mình thực không thoải mái cho nên xoa xoa bờ vai của hắn ghé vào trên vai hắn mềm mại mà nói lão công ta cảm thấy kỳ thật ta còn là thực chờ mong lần này sự tình cùng nữ nhân kia có quan hệ liên tính không quan hệ ít nhất cũng muốn cùng nhà nàng có quan hệ thấy nam nhân dùng loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình ninh nhuế tịch cũng thoải mái hào phóng mà làm nàng xem ta là như vậy cảm thấy nàng hiện tại có được hết thảy đều là mụ mụ nàng đều chiếm hữu nhiều năm như vậy lại còn vọng tưởng một ít mặt khác như vậy bốn năm hệ quá lớn cần thiết cho nàng một chút giáo huấn nhìn xem thấy nam nhân vẫn là nhìn trầm trầm chính mình không bỏ linh nhuế tịch bất đắc dĩ đành phải nhún nhún vai buông tay vẻ mặt bất đắc dĩ trạng hảo đi ta thừa nhận ta chính là đơn thuần mà xem nàng khó chịu mà thôi Ở từ nam nhân trong miệng biết được một ít nội tình tin tức, thì như nói biết ngày đó cái kêu kiêu ngạo lỗ đội trưởng cùng lỗ dung thu nữ nhân kia tri gian quan hệ sau, Ninh nhuế Tịch liền nghĩ đến, kế tiếp muốn phát sinh sự tình chỉ sợ sẽ phi thường xuất sắc. Quả nhiên, không biết sao lại thế này, trên mạng ra tới tuôn ra tới một cái tin tức. Nói là mô hình cảnh đội đội trưởng ở chấp pháp bất lực dưới tình huống, cư nhiên chạy tới uy hiếp người bị hại. này tin tức tuân ra tới lúc sau ở nào đó người quạt gió thêm tuổi hạ thực mau liền khiến cho rất lớn chú ý. Tiếp theo, cái kia chấp pháp nhân viên thân phận thật sự đã bị thịt người ra tới. Nguyên lai, like, hắn thế nhưng chính là khoảng thời gian trước triệu khai cuộc họp báo Yến khu rừng hình cảnh tri đội đội trưởng Lỗ Xuyên Thâm. Chỉ là lúc ấy hắn ở phóng viên trước mặt là như vậy một bộ nghiêm túc chính trực bộ dáng, nói muốn còn người bị hại một cái công đạo. Nhưng là sau lưng lại chạy tới uy hiếp người bị hại. Không chuẩn người bị hại hướng truyền thông lộ ra bất luận cái gì vào lúc ban đêm chân tướng. Nói như vậy một bộ làm một bộ dối trá hành động, thực thành công mà dẫn phát rồi quảng đại quần chúng tức giận. Chẳng qua ngắn ngủn một ngày thời gian, cái kia tin tức tỷ lệ cờ lạc liền vượt qua năm vị số. Không chỉ có như thế, rất nhiều nhiệt tâm võng hưu còn chuyên môn đem này tin tức chuyển cho nào đó chấp pháp người phụ trách. Kết quả là, cứ như vậy, tin tức này liền trở nên càng thêm hòa bạo. Đại khái là ngại đốm lửa này thiêu đến còn chưa đủ hoàn toàn, thức mau, về vị này lỗ họ đại đội trưởng sự tình liền liên tiếp mà xuất hiện ở trên mạng. Hồ nháo, Mỗ văn phòng nội, một cái khí thế mười phần trung niên nam nhân đang xem đến mỗi nhiệt điểm tin tức khi, tức khác nổi trận lôi đình Một tay đem trong tầm tay yêu nhất ly nước nện ở trên bàn, một mặt nổi giận đùng đùng mà đánh lên điện thoại tới. Thức mau, thị cục công an tổng bộ liền trực tiếp thành lập chuyên án tổ. Chuyên môn tới pha án ngày gần đây mổ ra ngọc thạch cửa hàng đêm khuya bị tạp đoạt sự tình. Đại khái là vì vãn hồi thị dân đối với chấp pháp nhân viên tín nhiệm, lần này chuyên án tổ trực tiếp người phụ trách, đúng là là thị cục công an phó cục trưởng, trong truyền thuyết là vị chấp pháp cực nghiêm đại nhân vật. Đến nơi phía trước thiệp án nhân viên, Yến Khu rừng người phụ trách cùng đêm đó phiên trực cảnh sát, tất cả đều làm tạm thời cách trước xử lý. Những người này chung. Tự nhiên liền bao gồm vị kia hai ngày này ở Internet bạo hồng lộ đại đội. Muội muội, ngươi lần này cần phải giúp giúp ta a ta là ca ca ngươi, ngươi cũng không thể cứ như vậy bạch bạch nhìn ta ném công tắc ca Lỗ xuyên thâm sớm đã không thấy phía trước kia kiêu ngạo bộ dáng, ủ rũ cụt đuôi mà giống như tang gia khuyển, chỉ là đang nói khởi nào đó sự tình khi vẫn là không quên phẫn nộ mà mắng, đều là những cái đó đáng chết ra hỏa, cư nhiên dám bỏ đá xuống giếng. nếu là làm lão tử biết là người nào ở sau lưng thọc dao nhỏ ta tuyệt đối muốn tiêu diệt bọn họ cùng lỗ xuyên thâm đối mặt ngồi là một cái thoạt nhìn mới 30 mươi đầu không đến 40 tuổi nữ nhân nàng diện mạo thực hảo thêm chi lại bảo dưỡng cực hảo thoạt nhìn thế nhưng so với kia 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ còn muốn nhiều vài phần thành thục mị lực mà người này đúng là gần nhất phong cảnh vô cùng cao gia chủ mẫu lỗ dung thu lỗ dung thu gần nhất nhật tử quá thật sự tiêu sái Đã không có cao hàng cái kia ẩn hình uy hiếp ở, con trai của nàng cao chích thành cao gia người thừa kế duy nhất, tưởng tượng đến về sau cao gia bạc triệu gia tài đều phải thuộc về chính mình, nàng sao có thể không cao hứng không hưng phấn. Đại khái là bởi vì đều đã biết điểm này, những cái đó phía trước đều khinh thường nàng phu nhân hiện tại cũng bắt đầu cùng nàng đến gần. Nàng mấy ngày nay, đi theo mấy cái trước kia cùng nhau xem thường nàng các quý phụ uống lên buổi chiều trà đi salon. đã hoàn toàn dung nhập cái kia vòng. Cái này, là nàng tranh thủ mười mấy năm mới rốt cuộc thực hiện sự tình. Cái này làm cho nàng có thể nào không cao hứng không hưng phấn. Nhưng mà, liền ở nàng nhất xuân phong đắc ý thời điểm, nàng kêu nhà mẹ đẻ ca ca, cư nhiên cho nàng gặp phải sự tới. Tưởng tượng đến cái này, lỗ dung thu lại hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, ngươi hiện tại chỉ là bị tạm thời cách trước. Chờ sự tình qua liền sẽ không có việc gì. Ngươi gấp cái gì nha? Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, ngươi tránh điểm mới là tốt nhất bất quá. Lỗ Xuyên Thâm lại là căm giận nhiên, đối nhà mình muội muội đề nghị không một chút tán đồng bộ dáng. Muội muội, ngươi là không biết. Lần này sự tình sao có thể như vậy tính? Ca ta là nhẫn không dưới khẩu khí này, a ngươi không biết hiện tại những người đó đều là nói như thế nào ta, nói ta là rác rưởi là kẻ bất lực. Khẩu khí này ngươi làm ta như thế nào nhẫn đến đi xuống? Nếu là lúc này ta còn trốn đi nói, chẳng phải là như bọn họ ý, thật sự thành rùa đen vương bắt đạn không thành. Lỗ dung thu mày nhăn đến lợi hại hơn, nàng nhưng thật ra không đem chuyện này xem đến nhiều nghiêm trọng. Sở dĩ như vậy cùng nhà mình ca ca nói, cũng bất quá là bình nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc thôi. Ca ngươi làm việc như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Hiện tại tình huống rốt cuộc thế nào? Có nghiêm trọng không? Lỗ dung thu tâm tư đều đặt ở đuổi kịp lưu xã hội người giao lưu thượng, nào còn lo lắng nhà mình cái này đường cảnh sát ca ca. Nếu không phải ca ca tìm tới mua tới, nàng cũng không biết nhà mình ca ca bị tạm thời cách trước sự tình. Cho dù tới rồi hiện tại, cũng vẫn là không hiểu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không đem sự tình đặt ở trong lòng, chỉ nghĩ cái gì đều là có thể lấy tiền bãi bình. Không nghiêm trọng không nghiêm trọng. một chút đều không nghiêm trọng. Chính là một cái tiểu điếm bị những cái đó tên côn đồ tạm, có mấy người bị điểm vết thương nhẹ mà thôi, vốn dĩ sự tình đều không sai biệt lắm giải quyết, phạm nhân cũng bắt lại, cũng liền không có gì sự. Ai biết không biết là cái nào hốn đảng cư nhiên sau lưng thọc ta một đao, đem ta cấp cử báo lên rồi. muội muội, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a ta chính là được đến tin tức, chỉ cần ta lại nỗ một phép lực, liền có thể đi lên trên một bờ. Lúc này, Tuyệt đối không thể xảy ra sự cô A. Lô xuyên thâm nhưng luyến tiếc hiện tại công tác này. Tuy rằng nhìn cũng liền như vậy, nhưng là bên trong phong cảnh cùng xuất sắc cũng chỉ có người một nhà mới biết được. Lô dung thu nhưng thật ra không đệ bụng, nếu như vậy vậy ngươi liền bồi điểm tiền tính, hảo. Đến lúc đó ta cấp hoàng chủ nhiệm gọi điện thoại, liền không có việc gì. Nghe được lô dung thu nói như vậy, lỗ xuyên thâm lập tức liền mặt mày hớn hở lên. Vẫn là mội mội hảo a mội mội người hiện tại nhật tử chính là càng ngày càng tốt, tiểu chết hiện tại là cao gia đại thiếu gia là mội phu người thừa kế duy nhất, về sau chính là tiền đồ vô lượng a ta cái này làm cứu cứu cũng là lần cảm vinh hạnh a. Nghe được ca ca khích lệ chính mình cùng nhi tử, lỗ dung thu cũng nhịn không được cười rộ lên, cái này đảo cũng đúng vậy. Ta nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc ngao đến cùng. lỗ xuyên thâm cũng đi theo hưng phấn mà cười. Trong phòng đều tràn ngập hai huynh muội hai nam đắc ý tiếng cười. Quả nhiên có nàng. Cao Hàn bắt được mới nhất tư liệu, sau khi xem xong khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Chỉ là cái này nhìn như tươi cười biểu tình, lại so với ngày thường mặt vô biểu tình càng làm cho nhân tâm Hàn. Trịnh Đông là hiểu biết một ít tình huống của hắn, thấy thế nói, hiện tại tính toán làm sao bây giờ. Mấy năm nay, kia nữ nhân nhà mẹ đẻ liền cùng các ngươi cao gia phụ thuộc giống nhau. Cũng là đi theo dính không ít tiện nghi. Chỉ là đáng tiếc, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Cái này lỗ xuyên thâm, chẳng qua là cái sơ trùng cũng chưa tốt nghiệp tên côn đồ thôi. Đường ba năm binh trở về liền bắt đầu nơi nơi loạn hốn. sau lại còn không phải dựa vào các người cao gia quan hệ bỏ đến bây giờ vị trí. Chỉ là đáng tiếc, loại người này căn bản không biết cái gì gọi là cảm ơn cái gì gọi là một vừa hai phải. Cao hàn Nâng Dương mắt tỉnh lần này sự tình. Ngươi xem cùng nhà này có cái gì quan hệ? Nếu chỉ là đơn thuần ra cảnh lùi lại nói còn chưa tính. Hiện tại trọng điểm ở cái kia còi cảnh sát thanh thượng, thời gian thái thái xảo điểm. Bất quá thực mau chúng ta là có thể biết đáp án. Ta bên này đã có người nhà ra. Vậy là tốt rồi. Có ăn ý huynh đệ chi gian chính là điểm này hảo. Lời nói đều không cần phải nói quá trắng ra, gần là giam ba câu là có thể đoán ra đối phương tâm tư. Như vậy giao lưu lên, so người bình thường, không biết nhẹ nhàng nhiều ít lần. Đặc biệt là đối cao hàn loại này trầm mặc là kim nam nhân tới nói, càng là như thế. Theo điều tra thâm nhập, Hàn Tỷ Ngọc Thạch bị đoạt tạp sự tình manh mối cũng càng ngày càng nhiều bại lộ ra tới. Nhuế Tịch, hiện tại trong tiệm tình huống thế nào? Chân lộ nằm ở trên giường bệnh, có chút u buồn mà nhìn trước mặt Ninh Nhuế Tịch. Hắn lần này bị thương rất lợi hại. Dựa theo bác sĩ nói nói nếu là không nghiêm túc tính dưỡng một tháng trở lên nói, chờ đến qua 50 tuổi liền có nếm mùi đau khổ. Hắn nhưng thật ra không sao cả, chỉ cảm thấy chính mình đã hảo đến không sai biệt lắm. Chỉ là Ninh Nguyễn Tịch lại là không chuẩn, Ninh Nguyễn Tịch đã hạ cường ngạnh mệnh lệnh, làm hắn ít nhất ở bệnh viện nghỉ ngơi một tháng. Nói cách khác, liền tính hắn xuất viện, cũng sẽ không cho hắn an bài bất luận cái gì công tác. Dưới tình huống như vậy, liên tĩnh trần lộ trong lòng có lại nhiều ý tưởng cũng chỉ có thể từ bỏ an tâm dưỡng thương đừng lo lắng đều ở trong kế hoạch trang hoàng đến không sai biệt lắm ba ngày sau có thể một lần nữa khai trương linh nhuệ tịch bình tĩnh mà nói lúc trước nàng là dự tính ở một vòng trong vòng một lần nữa khai trương hiện tại đi qua bốn ngày tình huống cũng như nhau nàng trong kế hoạch tốt đẹp cho nên phía trước một vòng kế hoạch cũng là hoàn toàn có thể thực hiện trên thực tế một vòng cũng không sai biệt lắm là nàng có khả năng tiếp thu điểm mấu chốt nàng hiện tại nhất may mắn chính là trong tiệm thủ tịch thiết kế sư lệ ổng lần này sự kiện chung cũng không có bị thương nói cách khác chỉ sợ cùng kim thượng phòng làm việc hợp tác thật sự muốn ngâm nước nóng ba ngày a chân lộ lại là cao hứng lại là mất mát nhìn xem chính mình trên người trói đến vững chắc băng vải về phải thở dài ta cũng hảo tưởng công tác a ninh nhuế tịch nhẫn cười người khác đều là nghĩ nghỉ, nghỉ. duy độc ngươi như vậy chờ mong công tác xem ra ta ngày thưởng công đạo cho ngươi công tác vẫn là quá nhẹ nhàng điểm chân lộ vẫn là thực chán nản nhăn một trương hoa hoa mặt mấy người kia thật là quá đáng chết đúng rồi nhuế tịch hiện tại chìm trong thế nào nghe thấy cái này tên ninh nhuế tịch ánh mắt lập loại hạ mới mở miệng đáp hắn hiện tại tình huống cũng không tệ lắm các ngươi đều thực may mắn hắn hiện tại liền ở ngươi cách vách phòng bệnh nhuế tịch Ngươi cùng chìm trong trước kia có phải hay không liền nhận thức nha? Trân Lộ tò mò hỏi ra hắn một cái hoài nghi hồi lâu vấn đề. Ninh nhuế Tịch có chút ngoài ý muốn, nhướng mày nhìn về phía hắn, như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nếu ta nhớ không lầm nói, hẳn là không quen biết. Nàng nhịn không được tưởng, chẳng lẽ chính mình cùng cái kia kêu, kêu chìm trong Đại Nam Hải thật là nhận thức người? Chỉ sợ cái kia nhận thức, cũng nên không phải chính mình, mà là sớm đã ly thế Ninh nhuế Tịch đi. Ta lúc ấy không nghĩ tới chìm trong sẽ đột nhiên lao tới, còn chân lộ nhớ tới khi đó phát sinh sự tình còn cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn cảm thấy, nếu là hắn nói, ở lúc ấy cũng là sẽ làm cùng chìm trong giống nhau lựa chọn. Chỉ là chìm trong cùng hắn không giống nhau, chìm trong cùng nhuế tịch chẳng qua là bình thường công ty trên dưới thuộc quan hệ mà thôi, cư nhiên là có thể làm được tình trạng này, làm người không kinh ngạc đều không được. Ta cũng thực ngoài ý muốn. Chìm trong lúc ấy như thế nào sẽ ở trong văn phòng? Linh nhuệ Tịch cũng có không nghĩ ra sự tình. Một cái là chìm trong vì cái gì sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu chính mình, một cái khác chính là lúc ấy vì cái gì chìm trong sẽ vừa vặn như vậy xảo xuất hiện. Ở phát sinh loại chuyện này thời điểm, người bình thường không phải đều sẽ đến dưới lầu đi xem tình huống sao. Như thế nào còn sẽ lưu tại văn phòng? Ta cũng không biết. Bất quá chìm trong luôn luôn không quá yêu nói chuyện. Thích nhất chính là cùng máy tính giao tiếp, cho nên, hắn suy nghĩ cái gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra không hội, thấy Trần Lộ biểu tình rất là vẻ hoài, nàng đành phải nói sang chuyện khác. Đáng tiếc chính là, phía trước nói tốt đi tham gia lũ tạt đầy Nam Khánh xem ra là muốn ngâm nước nóng. Trần Lộ a một tiếng, tiếp theo mắt trận trừng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Hiển nhiên là vừa rồi mới nhớ tới còn có đầy Nam Khánh có chuyện như vậy. Chỉ là nhìn xem chính mình hiện tại chật vật dạng, đừng nói là đi tham gia đầy năm khánh gì đó, ngay cả xuống giường xuất viện đều vẫn là cái vấn đề. hào đáng tiếc, đều do những cái đó không học giỏi đám côn đồ. Trần Lộ hung tợn mà nói, Linh Nguyễn tích cười, ngươi là không cơ hội đi, ta cũng không có thời gian. Xem ra ông trời là làm chúng ta an tâm làm chính mình sự, đừng luôn nghĩ quay đầu lại nhìn. Mục tiêu, vẫn là đặt ở phía trước Hảo. Chờ đến xem xong trần lộ, Ninh Nguyễn Tịch lại đi nhìn hạ cách vách phòng bệnh Chìm Trong. Chìm Trong là thật sự thử can tĩnh, nàng đi thời điểm Chìm Trong chính mang theo mắt kính đang xem thư, toàn bộ phòng trừ bỏ phiên thư thanh âm cái gì đều không có. Ninh Nguyễn Tịch cùng Chìm Trong cũng không phải rất quen thuộc, nếu không phải bởi vì lần này hắn liều mình cứu giúp sự tình, chỉ sợ đối với đối phương lớn nhất ấn tượng, cũng bất quá là hắn giúp đỡ sáng lập một cái hàn tỷ ngọc thạch đọc phỉ si ố sai mà thôi. Dưới tình huống như thế, Ninh nhuế Tịch ở chìm trong phòng bệnh đãi thời gian cũng không trường, ngắn ngủn vài phút sau liền rời đi. Nàng không có nhìn đến, ở nàng rời đi sau, phía sau Nam Hải trên mặt kia buồn bã mất mát biểu tình. Trải qua một tuần bận rộn, hàng tỷ Ngọc Thạch rốt cuộc lại lần nữa khai trương buôn bán. Vì chúc mừng một lần nữa khai trương, Ninh nhuế Tịch hứa hẹn hôm nay sở hữu tiêu phí vượt qua nhất định kim ngạch khách hàng đều sẽ được đến một phần hàng tỷ Ngọc Thạch tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. lúc này đây khai trương trong tiệm thiếu vài cái công nhân bất quá thoạt nhìn đại gia tinh thần đều thực hảo hiển nhiên nhìn đến trong tiệm một lần nữa khai trương đều thực hưng phấn tuy rằng cửa hàng một lần nữa khai trương buôn bán nhưng ninh nhuế tịch nhiệm vụ cũng không có nhẹ nhàng một ít nàng tính hạ chính mình trên tay tài chính ban đầu thời điểm nàng sở hữu tài chính là nam nhân cho nàng 800 vạn khai cửa hàng gì đó dùng hết gần một nửa Nguyên liệu bên kia bởi vì là nam nhân liên hệ quan hệ, đối phương bán một cái nhân tình đáp ứng 3 tháng thanh một lần trướng. Nói cách khác, đến bây giờ mới thôi, 3 tháng thời gian, Ninh Nguyễn Tịch chỉ ở ban đầu thời điểm cấp đối phương giao 100 vạn tiền thế trước, lúc sau liền cái gì tiền cũng chưa đảo. Chỉ là hiện tại, 3 tháng thời gian đem đến, dựa theo ước định, nàng cần thiết ở một vòng trong vòng đem 3 tháng nguyên liệu tiền chuyển cấp đối phương. Hơn nữa công nhân tiền lương. Còn có lần này trang hoàng tiêu phí, nàng phát hiện chính mình đã dùng xong rồi sở hữu vốn lưu động không nói, còn muốn thiếu một đống nợ. Chỉ là cái gì sự tình có thể kéo, duy độc đối với nguyên liệu tiền cùng tiền lương này hai dạng, là tuyệt đối không thể thiếu hạ. Chờ đến tính song trướng, Ninh Nguyễn Tịch không rảnh lo hình tượng gì đó, trực tiếp kêu thảm ghé vào trên bàn. Thiên A Tiền, thật là cái thứ tốt ta. Ngắn ngủn một tuần đình công, nàng tổn thất. Liền không sai biệt lắm có hơn 100 vạn Nay còn gần này đây trong tiệm buôn bán ngạch tính Đến nỗi mặt khác tổn thất đều bất kể tính ở bên trong Riêng là như vậy Ninh huế Tịch liền thể muốn đem kia đối chính mình xuống tay hát sau độc thủ bắt ra tới lột bỏ một tầng ra Cũng may mặc kệ nói như thế nào Cửa hàng cuối cùng là lại lần nữa khai trương Hơn nữa ở khai trương phía trước nàng còn chuyên môn tìm người ở đài truyền hình đăng cái mấy cái quảng cáo Thuyết minh hạ một lần nữa bắt đầu buôn bán thời gian. Chỉ là, nàng trong lòng có chút lo lắng chưa nói cái gì. Lần này sự tình, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến trong tiệm sinh ý. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn bốn ngày thời gian, nhưng là về nàng điểm bị tạp sự đã khiến cho càng ngày càng nhiều thảo luận. Mà theo thảo luận gia tăng, một ít lung tung rối loạn giả tạo tin tức cũng đi theo hỗn loạn ở trong đó. Mà trung gian nhất vớ vẩn, không gì hơn đắc tội xã hội đen này một cái. dựa theo cái kia cái gọi là cảm kích nhân sĩ lộ ra hàng tỷ ngọc thạch lão bản đắc tội nào đó nổi danh hắc bang lao đại sau đó lao đại muốn cho nàng một cái giao hấn liền đem cửa hàng cấp tạp linh tinh tin tức này nếu là ngày thường nói chỉ có thể nói là vớ vẩn nhưng là hiện tại lại vẫn là khiến cho không nhỏ phong ba đối với này đó ninh huế tịch thực bất đắc dĩ ở chứng kiến đến hàng tỷ ngọc thạch ở ngắn ngủn mấy tháng nội trải qua sự tình sau Ninh nhuế Tịch trong lòng lại có một cái tân tính toán. Chỉ là này hết thảy đều phải ở hàng tỷ Ngọc Thạch sinh ý một lần nữa ổn định sau mới có thể bắt đầu. Lúc này đây, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn đã xảy ra. Tại đây khai trương đại hỷ nhật tử, Ninh nhuế Tịch tự nhiên muốn ở trong tiệm thủ. Nàng không nghĩ tới chính là, chẳng qua là đơn giản khai trương mà thôi, cư nhiên còn tới nhiều như vậy cái, ngạnh, nói như thế nào đâu, khách không mời mà đến. Ninh Tổng, chúc mừng chúc mừng. Nguyên Si cười tủm tỉm mà đi tới, cùng Ninh Nhuế Tịch bắt tay Vân an. Ninh Nhuế Tịch nhìn đến Nguyên Si xuất hiện khi thật là chấn động. Theo đạo lý tới nói, nàng lần này buôn bán lại không phải tân cửa hàng khai trường, hoàn toàn không cần thiết chúc mừng gì đó, cho nên cũng liền không có thông chi người khác. Không nghĩ tới liền tính là như vậy, Nguyên Si cư nhiên vẫn là chạy đến. Nguyên Si tự nhiên nhìn ra Ninh Nhuế Tịch suy nghĩ cái gì? Hắn cũng không nói ra, chỉ là nhìn chung quanh vào nhà trọ nội trang trí, theo sau cười ha hả mà nói, Ninh Tổng, chúng ta cũng là lão bằng hữu, không biết hôm nay có thể hay không cho ta cái bên trong giới, đánh cái nho nhỏ chiết khâu A. Hàn tỷ Ngọc Thạch Mỹ Dự, mà là đã sớm chuyến khắp. Nếu là ta còn không có cái Hàn tỷ Ngọc Thạch vật phẩm trang sức nói, chỉ sợ phải bị người cười nhạo không đuổi kịp lưu hành. Ninh Nguyễn Tịch phối hợp mà cười, Nguyên Tổng dám thật sự khách khí. ngay tùy tiện xem, nhìn đến cái gì thích trực tiếp lấy đi là được. đương nhiên, nếu là nguyên tổng giám có thể cho ta đề điểm cái gì kiến nghị nói, đó là không thể tốt hơn. Nếu nói nguyên si xuất hiện còn miễn cưỡng có thể tìm được điểm nguyên nhân nói, như vậy đối với trước mặt người này, ninh nhuế tịch lại là hoàn toàn sợ không được đầu óc. hiên thiếu, cái kia mới từ trên xe xuống dưới, như cũ phong lưu phong khoáng ôm một cái mỹ Diễm nữ nhân đi hướng bên này nam nhân. Không phải cái kia tính cách kỳ quái không tốt lắm giao tế Phạm Hiên Hiên Thiếu lại là ai. Không biết vì sao, vừa thấy đến vị này Hiên Thiếu, Ninh nhuế tịch liền theo bản năng mà có chút chán đau. Bất quá nàng vẫn là che giấu đi qua, chiều người tới vươn tay tới. Đã lâu không thấy, Hiên Thiếu vẫn là phong thái như cũ. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt Phạm Hiên ôm nữ nhân, khỏe miệng hơi câu, Đương nhiên, ánh mắt cũng vẫn là trước sau như một hảo. Phạm Hiên xấu xa mà cười. Đem trước mặt tan mặc sơ mi trắng quần tây đen nữ nhân trên giới đánh giá một phen, mới mở miệng nói, nghe nói ngươi bên này đã xảy ra chuyện, đến lúc đó hẳn là không cơ hội tới tham gia đầy năm khánh. Cho nên, liền đổi loại phương thức, ta trực tiếp lại đây tham gia của ngươi. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như còn không tồi. Nghe nói hàn tỷ ngọc thạch bị tạp công nhân bị thương nằm viện tin tức khi, hắn từng một lần cho rằng sẽ nhìn đến người này trực tiếp tinh thần sa suốt đi xuống. Chỉ là hiện tại xem ra, hắn vẫn là xem thường nữ nhân này nghị lực cùng chấp nhất. Đã xảy ra loại chuyện này sau, cư nhiên có thể ở ngắn ngủn một vòng nội một lần nữa khai trương. Hơn nữa, nhìn quanh hạ bốn phía, Phạm Hiên ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu không phải trước đó biết tình huống, liền như bây giờ, căn bản nhìn không ra có phát sinh quá loại chuyện này. Xem ra phía trước thúc thúc lời nói là đúng, nữ nhân này, so trong tưởng tượng còn muốn cứng cỏi rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc. Không biết vì sao, Phạm Hiên nhìn Ninh Nhuế Tịch trong ánh mắt mang lên một loại tiếc hận. Ninh Nhuế Tịch cũng có chút tò mò vì sao hoa hoa công tử Hiên Thiếu sẽ dùng loại này ánh mắt xem chính mình. Nhưng nàng vẫn là bình thản ung dung mà tiếp tục cùng đối phương chu toàn. Nếu tới, vậy không cần khách khí. Hiên Thiếu có thể mang vị tiểu thư này tùy tiện nhìn xem, xem có hay không cái gì thích. Ta cảm thấy đi, ta trong tiệm vật phẩm trang sức. Nhất định sẽ bởi vì vị tiểu thư này Mỹ Lệ Dung Nhan, mà trở nên càng thêm lộng lây bắt mắt. Phạm Hiên tuy rằng có rất nhiều lời nói tưởng cùng Ninh Nguyễn Tịch nói, nhưng cũng biết hiện tại là không có gì cơ hội. Hôm nay tới nhân cách ngoại nhiều, căn bản không giống hắn trong dự đoán như vậy lãnh tình trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Kêu hảo, ngươi chất vội, có chuyện gì đợi lát nữa lại liêu. Phạm Hiên lưu lại một câu ý có điều chỉ nói. Ninh Nguyễn Tịch ánh mắt hơi đốn. Lại vẫn là cười tủm tỉm gật đầu, hảo. Nếu là hiên thiếu không ngại nói, giữa trước nhưng thật ra có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Phạm hiên gật đầu đáp ứng rồi. Cái này buổi sáng đối ninh nhuế tịch tới nói phá lệ bận rộn. Cũng đúng là loại này bận rộn, làm nàng càng thêm rõ ràng mà ý thức được, trần lộ tầm quan trọng. Nếu là ngày thường, những cái đó vụn vặt sự tình đều là trần lộ phụ trách, thân là lao bản nàng, căn bản không cần giống như bây giờ mọi chuyện thân vì Bất quá, nhìn trong tiệm đi tới đi lui khắp nơi nhìn các khách nhân, nàng vẫn luôn sách theo tâm, mới rốt cuộc lại yên lặng buông xuống chút. Cũng may, lần này một lần nữa buôn bán tình huống, so trong dự đoán, còn muốn hơi tốt hơn như vậy một ít. Giữa trưa thời điểm, Ninh Nguyễn Tịch dựa theo phía trước nói tốt, thỉnh Phạm Hiên còn có Nguyên Si ở bên cạnh một nhà tiệm cơm Tây ăn. Vốn dĩ Phạm Hiên là một người tới, chờ nhìn đến Nguyên Si khi sắc mặt khẽ biến hạ, lập tức liền gọi điện thoại. Không đến 10 phút thời gian, hắn gái kia bạn nữ liền đi theo chạy tới. Chỉ là thoạt nhìn kiều xuyễn thở phi phò, như là vội vàng chạy tới giống nhau. Dù sao cũng phải tới nói, cái này cơm trưa vẫn là tiến hành thật sự không tồi. Ninh Nguyễn Tịch mục đích là vì cảm tạ hai vị này hôm nay tới cửa. liền tính bọn họ cái gì cũng chưa mua, đối nàng ý nghĩa đều không giống nhau. Chỉ là không biết vì sao, nàng ẩn ẩn mà cảm thấy. Giống như vị này tính tình thật không tốt hiên thiếu đối bên người nguyên si nguyên tổng dám mang theo nào đó địch ý giống nhau, lại nhiều lần mà mở miệng chân ngòi. Chỉ là làm được không phải đặc biệt rõ ràng, liền tính trong lòng biết, nàng cũng không hảo nói thẳng ra tới. Hiển nhiên không ngừng nàng một người có loại cảm giác này, chờ đến phạm hiên mang theo bạn nữ tiêu căng ngạo mạn mà rời đi, nguyên si mới có chút không quá xác định mà nhìn về phía người bên cạnh, ta nhớ rõ ta cùng vị này hiên thiếu. Hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi Ninh Nguyễn Tịch khỏe miệng chịu chịu, Rất phối hợp gật đầu Nếu Nguyên Tổng dám nói như vậy nói kia hẳn là là được Nhưng là ta cảm thấy giống như hắn đối ta có điểm địch ý Nguyên si ý vị thâm trường mà nói Ninh Nguyễn Tịch miệng chịu đến lợi hại hơn Quả nhiên không phải nàng một người hảo giác Chỉ là lúc này nàng có thể nói cái gì đâu Chẳng lẽ cùng vị này Nguyên Tổng dám nói Vị kia lũ tạt thái tử ra tính tình luôn luôn rất kỳ quái, nói phong chính là vũ, căn bản không có lo dịp đang nói. Nhìn trời, đại khái là Nguyên Tổng giám bảo giác đi. Nguyên Si rất phối hợp gật đầu, nếu Ninh Tổng nói như vậy, kia hẳn là chính là ảo giác. Nói xong cái này, Nguyên Si ra để tài chuyển tới chính sự thượng, vốn đang có chút lo lắng, nhưng là xem hôm nay tình huống, Ninh Tổng hẳn là cũng có thể yên lòng. Ta thật cao hứng, cùng Ninh Tổng hợp tác có thể tiếp tục. Bên kia, Phạm Hiên ra nhà ăn đi rồi vài bước sau liền móc ra yên bắt đầu chịu. Chờ đến xe tới, cũng không lên xe, ngược lại là dựa vào xe liền hút hai điếu thuốc, thuận tiện đem cái này phía trước bị hắn đuổi đi sau lại lại điện khẩn triệu tới bạn nữ đuổi đi. Đáng chết, hắn tuyệt đối sẽ không nói, tại đây phía trước hắn là có bao nhiêu chờ mong lần này cơm trưa. Hắn tưởng hắn cùng Ninh nhuế tịch hai người cơm trưa. Ai biết? tưởng tượng đến chính mình tới thời điểm nhìn đến ninh nhuế tịch bên cạnh cư nhiên còn ngồi một người nam nhân phạm hiên mặt lại đen một lần nữa khai trương sau ninh nhuế tịch lại khôi phục bình thường tính bận rộn ngày đầu tiên buôn bán thực bình thường từ cùng ngày buôn bán ngạch kết toán xem cùng phía trước bình thường dưới tình huống buôn bán ngạch tuy rằng có điều giảm xuống nhưng là rơi chậm lại biên độ cũng không rõ ràng thả ở bình thường dao động phạm vi xem nhìn đến kết quả này không chỉ có là ninh nhuế tịch Hà Tỷ Ngọc Thạch mặt khác công nhân cũng đi theo thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau, Ninh Nguyễn Tịch liền để bạt một cái tân trợ thủ. Đó là cái nữ hải, phía trước là cái quẩy chuyên doanh tiểu thư, bằng cấp không cao, cao trung tốt nghiệp mà thôi, hơn nữa đã 20 xuất đầu. Đơn liền này đó ngoại tại điều kiện mà nói, cái này nữ hải thật sự không tính là nhiều xuất sắc. Nhưng Ninh Nguyễn Tịch chưa bao giờ này đây ngoại tại điều kiện quyết định một người tồn tại người. đề bạt cái này kêu tạ an bình nữ hải là ở trong tiệm xảy ra chuyện phía trước liền ở suy xét sự tình chỉ là không đợi nàng quan sát xong trong tiệm liền xảy ra chuyện cho nên liền chậm trễ hiện tại hàng tỷ ngọc thạch công nhân tầng đã sơ củ quy mô chỉ là còn khuyết thiếu một ít đồ vật nàng phải làm chính là đem loại này quy mô càng thêm hoàn thiện lên đối với tạ an bình bị đề bạt sự trong tiệm những người khác bao gồm nàng bản thân đều là phi thường khiếp sợ Vì thế, Ninh nhuế Tịch cố ý đem Tạ An Bình gọi vào văn phòng đãi gần nửa tiếng đồng hồ thời gian. Chờ đến ra tới khi, Tạ An Bình phía trước có quá bất an đều đã bị giạt rào hăm hở tiến lên sở thay thế được. Có Tạ An Bình cái này tân nhiệm trợ thủ sau, Ninh nhuế Tịch liền cảm giác được chính mình trên vai gánh nặng lập tức nhẹ rất nhiều. Chỉ là thực đáng tiếc Tạ An Bình vận khí ở bị Ninh nhuế Tịch nhìn chúng lúc sau liền có điểm đánh chết khấu, bởi vì mới tiền nhiệm nửa ngày không đến thời gian. Nàng liền tiếp nhận đến một kiện thực chuyện phức tạp tới. Ninh Tổng Ninh Nguyễn Tịch ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt thoạt nhìn thực dối giấm Tạ An Bình. Có chuyện gì sao? Tạ An Bình không biết vì cái gì, rõ ràng vị này lão bản cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, nhưng là đối mặt nàng thời điểm nàng luôn là cảm thấy áp lực rất lớn, đối phương trên người có loại làm nàng cảm giác được sợ hãi khí thế ở. Rõ ràng lão bản thoạt nhìn là một cái tính tình người rất tốt, cũng rất ít phát giận. nhưng nàng chính là cảm thấy kính sợ loại này kính sợ chung trừ bỏ công nhân đối lần trước sợ hãi ngoại còn có loại đối cường giả sùng bái tạ an bình miên man suy nghĩ mà đi rồi sẽ thần cũng may thực mau trở về quá thần tới nhìn trước mặt mỉm cười chờ đợi chính mình hồi đáp người chạy nhanh nói có người muốn thấy ninh tổng ngài hắn nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngài nói ninh nhuế tịch mày hơi chọn ai tạ an bình có chút bất an mà lắc đầu không rõ ràng lắm Ta hỏi hắn không nói, hắn chính là nói Ninh Tổng nhất định hội kiến hắn. Hơn nữa nói, chân chờ hạ, mới tiếp tục nói, hắn nói Ninh Tổng muốn cửa hàng tiếp tục khai đi xuống nói, liền nhất định hội kiến hắn. Nói như vậy, đã cùng lễ phép không có bất luận cái gì quan hệ. Tạ An Bình nói thực bất an, nàng nghe được lời này khi đều cảm thấy thực tức giận, càng cảm thấy đến Ninh Tổng cũng sẽ phát giận. Chỉ là, Ninh Nguyễn Tịch phản ứng hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu. Ta trợ lý, có chuyện ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch. Ninh nhuế tịch đôi tay đàn sen đặt ở bàn làm việc thượng, tươi cười không ở, biểu tình thực nghiêm túc. Ta an bình chạy nhanh nín thở nhìn về phía nàng, có chút sợ hãi. Ngươi hiện tại thân phận là ta trợ lý, cái gì là trợ lý, trợ lý chức trách là cái gì, cái này, ngươi cần thiết làm rõ ràng. Đánh cái đơn giản nhất cách khác, ta cũng không phải người nào đều sẽ thấy. Về sau muốn tìm ta người sẽ rất nhiều. Theo chân bọn họ có trực tiếp tiếp xúc người chính là ngươi. Ngươi yêu cầu ở này đó người trung tiến hành sàng chọn bài trừ, hơn nữa xác định bọn họ thân phận cùng mục đích, do đó tuyển ra ta muốn gặp người. Cái này, là ngươi cơ bản nhất chức trách chi nhất. Vừa rồi ngươi nói sự tình, cũng là ý tứ này. Có người muốn gặp ta, đó là bình thường sự. Ngươi tới cùng ta báo cáo, kia cũng là có thể lý giải. Ngươi làm sai địa phương ở chỗ. Một ngươi không có làm rõ ràng đối phương thân phận, nhị ở chỗ mục đích không minh xác, quan trọng nhất một chút chính là, ngươi ở không có xác định này đó tin tức sau liền tùy tiện tới tìm ta. Ngươi phải biết rằng, ta tìm trợ thủ là vì giúp ta chia sẻ công tác, làm chính mình trở nên nhẹ nhàng. Nhưng nếu về sau ngươi chuyện gì đều giống như bây giờ nói, ta muốn cái trợ thủ, so không cần trợ thủ còn muốn tới đến phiền thoái. Ngươi nói ta cần gì phải tự tìm phiền toái đâu. Tạ An Bình mặt đỏ, đôi mắt cũng hồng. Nàng là hủy khuất, cũng hổ thẹn, chỉ là ở Ninh Nguyễn Tịch nói xong lúc sau cũng không có phản bác, mà là thực cái nấy mà nói, thực xin lỗi, Ninh Tổng. Nàng chỉ là cái cao trung tốt nghiệp, tuy rằng hàng tỷ Ngọc Thạch không phải nàng đệ nhất công tác, nhưng trước kia đều là nhất cơ sở. Lão bản trợ thủ cái này chức vụ, đã vượt quá nàng năng lực phạm vi. Ninh Nguyễn Tịch xua xua tay, ngươi mới vừa tiếp nhận, cái này ta có thể lý giải. Ta cho ngươi một tuần thời gian đi thích hướng hiểu biết hiện tại thân phận cùng chức trách. Một tuần sau, nếu biểu hiện của ngươi vẫn là như bây giờ nói, ta cũng chỉ có thể xin lỗi mà nói thân là lao bản ta quyết định cũng không nhất định là trăm phần trăm mà chính xác. Tạ An Bình tự nhiên biết này ý nghĩa cái gì, chỉ là nàng không có nhũ trí, ngược lại bởi vì kia một vòng thời gian mà vui mừng. Không rảnh lo khác, vội không ngừng mà đối với Ninh Nguyễn Tịch gật đầu không lưng, cảm ơn Ninh Tổng. ta nhất định sẽ hảo hảo cố lên tuyệt đối sẽ không làm ninh tổng thất vọng ninh nhuế tịch lúc này mới lộ ra mỉm cười tới ta thực xem cho ngươi cho nên thỉnh ngươi cố lên một cây gậy thêm một viên ngọc táo đây chính là ở rất nhiều thời điểm đều có thể hoàn mỹ ứng dụng thượng vô địch hảo biện pháp ân ta đã biết cảm ơn ninh tổng tạ an bình cũng rốt cuộc lộ ra tươi cười tới ninh nhuế tịch lúc này mới ngữ điệu vừa chuyển Đem đề tài quay lại phía trước sự tình hợp, lần này là trường hợp đặc biệt, ta không hy vọng về sau ngươi tái phạm loại này thường thức tính sai lầm. Đi đem cái kia muốn gặp ta người mang đến đi, ta đảo muốn nhìn, là người nào cư nhiên dám nói ra loại này mạnh miệng tới. Tạ An Bình tưởng tượng đến chính mình cư nhiên cái gì cũng chưa làm rõ ràng liền tới quấy rầy lao bản liền cảm thấy ấy nấy, hiện tại nghe được Ninh nhuế Tịch nói như vậy càng là bất an. Chỉ là nàng hiện tại còn không có cái kia dũng khí nói ra cùng Ninh nhuế Tịch tương phản ý kiến tới, lập tức đáp ứng xuống dưới liền đi ra ngoài. Chờ đến tạ An Bình rời đi, Ninh nhuế Tịch mới rỡ xuống vẫn luôn treo tươi cười, có chút mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày. Cái này tạ An Bình, chính là xảy ra chuyện ngày đó ban ngày biểu hiện thực đoạt mắt hấp dẫn nàng lực chú ý quẩy chuyên doanh tiểu thư. Bất quá để bạt nàng cũng không phải bởi vì ngày đó sự tình. Mà là phía trước trần lộ liền ở nàng trước mặt nhắc tới quá tên này. Hy vọng, đừng làm nàng quá thất vọng hảo. Đến nỗi lần này tới cửa người, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên nói ra như vậy kiêu ngạo lời nói, thật đúng là làm người tưởng không chờ mong đều không được. Thức mau, tiếng đập cửa vang lên. Ninh Nguyễn Tịch điều chỉnh tốt biểu tình, ý bảo đối phương tiến vào. Tạ An Bình lánh một cái đại khái 30 xuất đầu nam nhân đi đến. Nam nhân diện mạo nhưng thật ra văn nhã thật sự, cầm trên tay công văn bao, nhìn đến ngồi ở bàn làm việc sau Ninh Nguyễn Tịch lộ ra một loại kinh ngạc biểu tình tới. Người tới không nói lời nào, Ninh Nguyễn Tịch cũng lười đến mở miệng, chờ đến tạ an bình rời đi sau liền bắt đầu lo chính mình làm chính mình sự. Đối với có thể rõ ràng cảm giác được địch ý người, Ninh Nguyễn Tịch cũng sẽ không như vậy phối hợp mà đem mặt thò lại gần làm đối phương lăn lộn. Nam nhân kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới đến nơi đây sao đã chịu cư nhiên là cái dạng này xử lý lệnh. Vốn đang thực kiên trì mà trầm mặc vài phút, nhưng là thực mau liền kiên trì không được, nhịn không được mở miệng nói, ngươi chính là hàng tỷ Ngọc Thạch Lão Bản. Ninh Nguyễn Tịch xem đều không xem đối phương liếc mắt một cái, tiếp tục nhàn nhã mà phiên một tờ thư. So với mau lệ tiện lợi điện tử thư, nàng gần nhất mê luyến thượng loại này giấy chất thư xúc cảm. Nam nhân biết nàng cái này thay đổi sau. Liền chuyên môn đi hiệu sách cho nàng mua một đống thư, bất quá trên cơ bản đều là cùng mang thai tương quan. Cũng may, nàng cũng không bài xích xem này đó, tương phản, hứng thú còn thực đùng. Chẳng lẽ đây là hàn tỷ Ngọc Thạch đãi khách thái độ sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia hợp tác gì đó, vẫn là không cần tính. Nam nhân nhưng thật ra kiên cường thật sự, thấy ninh nhuế tịch vẫn là không hề răng, thế nhưng liền bắt đầu phát giận. Mãi cho đến hiện tại, Ninh Nhuế Tịch mới ngẩng đầu lên, chỉ là nàng thái độ thực tùy ý, giống như thực chờ mong đối phương nói loại này lời nói. Lớn nhất chứng cứ chính là, ở đối phương nói xong lúc sau, nàng liền rất bình tĩnh gật gật đầu, theo đối phương nói tiếp tục, kia đi thong thả không tiễn. Này không chút để ý vừa nói sau, nam nhân kia thiếu chút nữa bị tức giận đến hụt máu. Bình tĩnh thong dong gì đó, sớm thành mây bay. Hắn suy nghĩ rất nhiều. thậm chí cảm thấy lần này chỉ là kiện rất đơn giản sự tình, lại không nghĩ rằng, chính mình cư nhiên sẽ gặp được như vậy một vị không ấn lẹ thưởng ra bài đối thủ. Ninh Tổng, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta lần này tới mục đích, ta tưởng Ninh Tổng hẳn là rất rõ ràng. Ninh Nguyễn Tịch rỗi tay đánh gây đối phương, thực bình tĩnh mà nói, xin lỗi, ta thực không rõ ràng lắm, hơn nữa hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nếu ngươi thật sự muốn tiếp tục nói tiếp nói, kia tốt nhất vẫn là trước làm tự giới thiệu hảo. Ta trí nhớ không tốt lắm, không nhớ rõ trước kia gặp qua ngươi đánh với ngươi quá bất luận cái gì giao tế. Cho nên ngươi dùng như vậy quen thuộc ngữ khí cùng ta nói chuyện, ta sẽ cảm thấy thực bối rối. Nam nhân. Máu bầm ở hết hầu quay cuồng một lần lại một lần, cuối cùng, nam nhân vẫn là cắn răng nuốt trở vào. Chỉ là đôi mắt lại có chút sung huyết, Ninh Tổng chưa thấy qua ta thực bình thường, bất quá khẳng định là biết Ngọc Đức lợi công ty. Ta chính là Ngọc Đức Lợi công ty là Tổng Bí Thư, ta họ Vương. Nga, không nghe nói qua. Ninh Nguyễn Tịch rất phối hợp mà hồi tưởng, chờ đối phương nói xong lúc sau mới thực bình tĩnh gật đầu. Bí Thư Vương thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm buồn huyết. Ninh Nguyễn Tịch mở ra tay nhìn đối phương, như vậy, ngươi tới làm cái gì? Ta nhưng không nhớ rõ cùng các ngươi có bất luận cái gì hợp tác quan hệ. Bí thư vương phát hiện chính mình ở cái này không ấn lẽ thường ra bài tuổi trẻ lão bản trên người, căn bản thảo không đến nửa điểm tiện nghi, rất muốn dây rủa nói điểm cái gì, chỉ là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nghe được đối phương chủ động hỏi chuyện, vội không ngừng mà mà nói, ta tới nơi này tự nhiên là có chuyện quan trọng muốn cùng Ninh Tổng Ngài Thương Lượng. Đến nỗi hợp tác nói, chỉ cần sự tình hôm nay nói thành công, kia chẳng phải là hợp tác sao. Cái này đều không phải vấn đề lớn. Quan trọng ở chỗ ninh tổng người thái độ. Nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép, ninh nhuế tịch thật sự rất muốn buồn cười. Cái này nhị hóa, rốt cuộc là từ địa phương nào vụt ra tới. Người như vậy, cư nhiên vẫn là cái bí thư. Bí thư đều là như thế này, như vậy, lão bản lại sẽ là cái dạng gì đâu. Đối với cái kia chưa từng gặp mặt là tổng gì đó, ninh nhuế tịch tỏ vẻ, nàng thật là một chút hứng thú đều không có. Thực mô hộ sĩ đã kêu tới rồi ninh nhuế tịch tên. Cao Hàn theo bản năng mà cứng đờ, thần kinh nháy mắt căng thẳng, mai cho đến nghe được bên người tiểu thê tử cười khe thanh mới hồi phục tinh thần lại. Vừa quay đầu lại liền đối thượng cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, Cao Hàn trên mặt cũng hiện ra một loại gọi là xấu hổ đồ vật tới. Ninh nhuế tịch lại là mặc kệ, nàng có thể cảm giác đều áo nam nhân cần trương. Tuy rằng không biết vì cái gì gặp được như vậy nhiều chuyện tình đều có thể bình tĩnh tự giữ nam nhân lúc này biểu tình lại banh đến như vậy khẩn. Nhưng nàng vẫn là cười tủm tịm. Lão công, ta muốn bảo đi. ngươi muốn đi theo cùng nhau sao? Cao Hàn đã sớm phát hiện ở kiểm tra thời điểm. Giống nhau đều là thai phụ đi vào, nhưng cũng có thân nhân bồi tại bên người tình huống. Ân, hắn gật gật đầu, nam tiểu thê tử hướng bên trong đi đến. Rõ ràng chính là một cái bình thường thường quy kiểm tra, chính là bị hắn làm cho cùng diễn kịch giống nhau khẩn trương nghiêm túc. Ninh Nguyễn Tịch trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, bất quá còn rất cẩn thận không có làm chính mình cười ra tiếng tới. Nàng dám khẳng định, nếu là chính mình dám cười ra tới nói, nam nhân nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Kiểm tra thời gian cũng không trường, chỉ là nào đó nam nhân ra tới lúc sau biểu tình vẫn luôn ngốc đốc. Một bàn tay nằm chính mình tiểu thế tử. Một cái tay khắc cầm một cái túi giấy, kia tư thế, lại có loại một nhà tiểu tam khẩu cảm giác. Lao công, ngươi có thể thả lỏng. Bác sĩ không phải nói sao, bảo bảo tình huống thực hảo. Ninh Nguyễn Tịch vừa đi vừa chấn an nhà mình thần kinh banh đến đặc biệt khẩn nam nhân, trên mặt tươi cười vẫn luôn không đoạt quá. Rõ ràng là nàng mang thai nàng tới làm kiểm tra, như thế nào nam nhân thoạt nhìn so nàng còn muốn khẩn trương đâu. Ân. Cao Hàn gật gật đầu. Luôn luôn mặt vô biểu tình trên mặt lúc này treo cười. Trên mặt hắn vết sẹo còn có điểm nhợt nhạt dấu vết, mặt vô biểu tình thời điểm nhìn thức hung, cười thời điểm thậm chí đều có chút dữ tợn Nhưng là ninh nhuế tịch lại vẫn là thực thích xem nam nhân cười. Nàng thích nam nhân khỏe miệng kia nho nhỏ độ cung, thích nam nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, thậm chí liền kia trầm thấp tiếng cười, đều so bất cứ thứ gì đều phải khẩn khấu nàng tiếng lòng. Hiện tại đi đâu? cao hàn quay đầu lại nhìn tiểu thê tử hắn tuyệt đối sẽ không theo tiểu thê tử nói đương chính mắt từ kia màn hình nhìn đến bảo bảo khi hắn kích động đến liền đôi mắt đều bắt đầu đỏ lên trong nháy mắt kia mênh mông cảm xúc thậm chí không có từ ngữ có thể hình dung trước về nhà ngươi hôm nay còn muốn đi trong tiệm sao cao hàn nhẹ giọng nói ninh nhuế tịch gật gật đầu nàng đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu lão công Ngươi có phải hay không còn có mấy ngày liền phải hồi trong đội? Nàng tứ nam nhân trong miệng biết được, vốn dĩ lúc này đây hắn là bởi vì ra tới xử lý trong đội một chút việc nhỏ mới trở về, nhiều nhất đãi một ngày liền phải trở về. Sau lại phát sinh cửa hàng bị tạp sự tình, quan trọng nhất chính là, những cái đó tạp đồ vật người vẫn là hấp độc. Chuyện này giống như cùng hắn gặp qua nào đó nhiệm vụ tương quan, cho nên nam nhân liền lưu lại cùng trịnh đồng cùng nhau tra chuyện này. Cao hàng gật gật đầu, hiện tại đều làm cho không sai biệt lắm, chỉ cần chờ trịnh đồng bên kia bố trí hảo, liền không sai biệt lắm. Nga, Linh Nguyễn Tịch dầu dĩ gật đầu. Mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, mặc kệ làm nhiều ít trong lòng chuẩn bị, mỗi lần chỉ cần nhắc tới cập rời đi sự tình, trong lòng luôn là sẽ trở nên dầu dĩ. Cho dù có lại nhiều nói, có lại tốt đẹp sự tình, đều không thể che giấu cái loại này khói mù. Cao Hàn có thể cảm nhận được tiểu thê tử tâm tình, nghĩ nghĩ mới nắm tay nàng thực nghiêm túc mà nói, chờ ta tới rồi 50 tuổi, chúng ta liền bắt đầu quá chúng ta nghĩ tới sinh hoạt. Ngày ngày đêm đêm ở bên nhau, đi chúng ta muốn đi địa phương, đem chúng ta không có cơ hội làm sự tình tất cả đều thực tiễn một lần. 50 tuổi Ninh Nguyễn Tịch đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng tự nhiên rõ ràng nam nhân nói lời này ý tứ. Chỉ là 50 tuổi Cái này tuổi đối nữ nhân tới nói đã xem như đi vào lao niên, nhưng là đối nam nhân tới nói, lại là sự nghiệp bay lên kỳ. Nam nhân muốn ở ngay lúc này từ bỏ hắn công tác sao. Cao Hàn vẫn là thực nghiêm túc mà nói, ta 20 tuổi tiến bộ đội, chờ đến 50 tuổi, đã 30 năm, vậy là đủ rồi. Ta nên làm đều đã làm, ta cũng tưởng lít kỷ một lần. Đúng vậy, ai có thể không lít kỷ đâu. Ninh nhuế tịch tâm tình rung động. Trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn, sán lạn giống như tháng năm dương quang, tươi đẹp mà không chói mắt, hảo. Còn có 17 năm, khi đó nàng vừa mới qua 40 tuổi. Lấy 17 năm giao tranh, tới đổi lấy mặt sau hạ nửa đời làm bạn, nàng cảm thấy đáng giá. Ai? Vốn dĩ đang nói ngọt ngọt ngào ngào sự tình, Cao Hàn lại là đột nhiên thần sắc biến đổi, đột nhiên chuyển hướng nào đó phương hướng, ánh mắt lánh lệ như kiếm. ninh huế tịch bị nam nhân đột biến khiếp sợ. Bất quá thực mau phục hồi tinh thần lại, theo nam nhân ánh mắt chiều nào đó phương hướng xem qua đi. Thực mau, cái kia cửa truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Chỉ là chờ người kia đi ra, xuất hiện ở hai người trước mặt khi, đều ngơ ngẩn. Là ngươi. Cao Hàn nhìn trước mặt người, tươi cười không hề, vẫn là cái loại này mặt vô biểu tình lạnh lùng bộ dáng. Nhậm nhược đồng mặt trắng bệnh, đối mặt hai người biểu tình lại là phức tạp. Đối Cao Hàn, Là ái mộ thêm ván hận giao tạp, mà đứng ở hắn bên người Ninh Nguyễn Tịch, lại là không chút nào che giấu xích một loả loả cựu hận. Cái loại này cựu hận, giống như rắn độc, làm bị theo dõi người đều sẽ theo bản năng mà thẳng run. Mà nhậm nhược đồng ánh mắt, ở hai người trên người đảo qua lúc sau, thẳng tắp mà dừng ở Ninh Nguyễn Tịch trên bụng. Cái này động tác, làm Ninh Nguyễn Tịch cả kinh, cơ hồ là bản năng xoay hạ thân thể ngăn đối phương kia sáng quắc ánh mắt. Người mang thai. Nhậm nhược đồng thanh âm, sâu kín, giống như ưu linh giống nhau. Cao hàn mặt trầm xuống, ngươi tại đây làm cái gì? Hắn là không nghĩ tới cái kia tránh ở sau lưng nghe bọn hắn phu thê nói chuyện phiếm người cư nhiên là nhậm nhược đồng. Chỉ là hiện tại nhậm nhược đồng, đã cùng trong trí nhớ cái kia tuy rằng tùy hứng nhưng là ngây thơ đáng yêu nữ hải hoàn toàn không giống nhau. Nàng quanh thân, đều bao phủ một loại tối tăm quang hoàn. Nàng trên mặt, không hề có cái loại này thiên chân tươi cười. Thậm chí liền xem người đôi mắt, đều mang lên nào đó tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại nàng, Ly trong trí nhớ thân ảnh càng ngày càng xa, lại cùng cái kia làm hắn không thoải mái người càng ngày càng giống. Cho nên, quả nhiên là mẹ con sao. Cùng nhậm nhược đồng chi gian giao tình, sớm tại nàng lại nhiều lần mà cấp tiểu thê tử hạ ngáng chân thời điểm đã bị tiêu ma rớt. Đối nàng, không còn có trước kia cái loại này đương muội muội nhường nhịn thậm chí còn nhiều trước kia chưa bao giờ từng có đề phòng. Nhậm nhược đồng như là không nghe được cao hàn lời nói giống nhau, chỉ là nhìn chầm chằm ninh Nhuế tịch, thần sắc có chút hoàng hốt, ngươi cư nhiên mang thai. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể mang thai? Dựa vào cái gì ngươi có thể hoài thượng á hàn hải tử? Vì cái gì cái gì chuyện tốt đều bị ngươi đụng phải? Ngươi vì cái gì muốn cướp ta đồ vật? Theo nhậm nhược đồng dít đào, ninh Nhuế tịch mày nhăn đến càng ngày càng gấp, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Nàng không nghĩ tới mang thai sự tình sẽ bị nhậm nhược đồng biết, càng không nghĩ tới nàng biết lúc sau phản ứng cư nhiên như thế to lớn. Đối với nhậm nhược đồng người này, nàng chỉ có thể dùng tự cho là đúng cùng không thể nói lý tới hình dung. Nàng từ xuất hiện bắt đầu, liền vẫn luôn nghĩ phá hư nàng cùng Cao Hàn chi gian hôn nhân quan hệ. Nhất vớ vẩn chính là, nàng thậm chí vẫn luôn lấy chính thất thân phận tự cho mình là, cảm thấy là chính mình đoạt đi rồi Cao Hàn. Nhưng trên thực tế. Nàng cùng Cao Hàn chi gian, trước nay liền không bắt đầu quá. Hơn nữa, ở nàng cùng Cao Hàn kết hôn phía trước, nàng đã ba bốn năm không về nước, không cùng Cao Hàn liên hệ. Ba bốn năm không liên hệ, lại ở bọn họ kết hôn nửa năm sau đột nhiên chạy về tới, vọt tới nàng trước mặt lấy một loại kiêu ngạo tư thái làm nàng đem Cao Hàn nhường ra tới. Loại sự tình này, thật đúng là không phải người bình thường làm được ra tới. Nàng vẫn luôn rất tò mò, vị này nhậm đại tiểu thư mạnh não. Rốt cuộc cùng người bình thường có này đó không giống nhau. Chẳng lẽ nàng cảm thấy toàn thế giới nên quay chung quanh nàng chuyển mới đúng không? Ta có ta lão công Hải tử, kia không phải hết sức bình thường sự tình sao. Ninh nhuế tịch khỏe miệng hơi câu, nhìn nhậm nhược đồng, khẽ cắn môi lại nói câu làm đối phương hoàn toàn hỏng mất nói, nhậm tiểu thư hiện tại cùng phùng tổng ở bên nhau, về sau cũng sẽ có phùng tổng Hải tử. Đây đều là thực bình thường thuận theo tự nhiên sự tình. Ngươi nói hiệu nói vượng. Vốn dĩ Ninh Nguyễn Tịch chỉ là tưởng hơi chút kích thích một chút nhậm nhược đồng mới nói mặt sau câu nói kia. Nàng đã sớm phát hiện, nhậm nhược đồng đối cùng phùng đảo chi gian quan hệ, có bao nhiêu bài xích cùng phản cảm. Mỗi lần nhắc tới đến chuyện này nàng đều sẽ nổ mạnh, chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây phản ứng thế nhưng so trước vài lần đều phải tới kịch liệt đến nhiều hơn nhiều. Ta mới sẽ không hoài cái kia lão nam nhân hài tử. Ninh Nguyễn Tịch ngươi sẽ gặp báo ứng ngươi làm nhiệt sẽ báo ứng ở ngươi hải tử trên người dựa vào cái gì ngươi liền có thể được đến hạnh phúc ngươi không xứng ngươi không xứng nhậm nhược đồng giống nổi điên giống nhau đối với hai người gào thét lớn nói ra nói đừng nói là linh nhuế tịch phẫn nộ đến hận không thể đi lên hung hăng mà đóng sầm mấy bàn tay cao hẳn cũng là tuyệt đối nhịn không được phải biết rằng hắn nhất để ý hai người một cái là hắn đáng yêu tiểu thế tử một cái khác chính là tiểu thê tử trong bụng hài tử. Hiện tại, nhậm nhược đồng nói kia lời nói, lại là đem hai cái hắn nhất để ý người cùng nhau nguyện rủa Loại chuyện này, hắn như thế nào chịu đựng được? Thân sĩ phong độ gì đó ở ngay lúc này đã hoàn toàn không phải sử dụng đến. Một bên che chở bên người tiểu thê tử, làm nàng ly cái này không thể nói ly nữ nhân xa một chút, bên kia, bàn tay to bắt lấy nhậm nhược đồng cánh tay, sắc mặt tâm trầm đến làm người khiếp đảm. Xin lỗi. Nhậm nhược đồng bị khiếp sợ, nhưng vẫn là quật cường ngẩn cổ, đôi mắt mở đại đại, chỉ là cặp kia lâm vào ma trướng trong ánh mắt, lúc này lại mang lên một loại ủy khuất tơ ác. Ta nói không sai. Nữ nhân này, vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Nhậm nhược đồng quật cường mà nói, một cái tay khác chỉ vào bị nam nhân che ở phía sau nữ nhân, nếu là không có nàng lời nói, a hẳn chúng ta đã sớm ở bên nhau. Ta không cần gả cho phùng đào cái kia lão nam nhân, đặt đi cùng họ Mỉ cũng không cần giống như bây giờ vì sinh ý khắp nơi bồn ba. Sở hữu hết thể đều là bởi vì nữ nhân này. Nếu là không có nàng lời nói, không có nàng. Nhậm nhược đồng biểu tình lại trở nên hoảng hốt lên, giống như lâm vào nào đó phán đoán chung, ngựa khí đều trở nên khinh phiêu phiêu, chỉ cần không có nàng, ta liền có thể biến thành trước kia người kia. Nói xong. Lại là không màng tất cả muốn hướng ninh nhuế tịch phóng đi. Cao Hàn bị nàng hành động khiếp sợ, hắn là phát hiện nhậm nhược đồng tình huống không thích hợp lại không nghĩ rằng nàng đã điên tới rồi loại tình trạng này. Cũng may đối phương động tác tuy rằng đột nhiên lại cũng khiêng không được hắn mắt sắc nhanh tay. Ở nàng căn bản chưa kịp làm ra bất luận cái gì sự thời điểm, Cao Hàn đã bắt được nàng, đại trưởng giống như xiềng xích giống nhau đem nàng gắt gao khống chế được, căn bản không có tránh thoát khả năng. Người điên rồi. Cao Hàn lạnh giọng gầm nhẹ nói, liền tính không có tiểu tịch, ta cùng ngươi, cũng không có khả năng. Nhậm nhược đồng hành động, rốt cuộc chọc giận cái này nhất coi trọng tình nghĩa nam nhân. Vốn dĩ bởi vì cũ tình quan hệ, liền tính hiện tại đã không còn là bằng hữu gì đó, nhưng Cao Hàn cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì thường tổn nhậm nhược đồng sự tình. Chỉ là hiện tại, đối phương lần nữa nhị đánh sâu vào hắn nhẫn mại cực hạn. Hắn đã không chuẩn bị tiếp tục chịu đựng đi xuống. không có khả năng. Nhậm nhược đồng nghe được lời này không chút do dự phản bác, ngươi ở nói dối. Nếu là không có nàng lời nói, ngươi sao có thể không cùng ta ở bên nhau. Ngươi xuất ngoại phía trước ta cự tuyệt ngươi, đó chính là tốt nhất chứng cứ. Cao hàn lạnh lùng mà nói, đem che giấu rất nhiều năm chân tướng chậm rãi vạch trần. Năm năm trước, ngươi cùng ta thổ lộ, nhưng là ta liền nói, ta chỉ đem ngươi đương mội mội, chứ bỏ muội muội cùng bằng hữu ngoại ý muốn quan hệ. Đều không thể. Lúc ấy ta nói chính là lời nói thật. Từ nhỏ đến lớn, ta đều chỉ đem ngươi đương muội muội. Chính là, chính là. Năm năm trước phát sinh sự tình, ở nhậm nhược đồng trong đầu hiện lên. Kia vốn tưởng rằng sớm đã quên sự tình, lúc này lại là dị thường rõ ràng mà hiện ra ở nàng trong đầu. Cái kia từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền thật sâu mà khắc ở nàng trong lòng nam nhân, dùng loại lạnh nhạt ánh mắt nhìn chính mình, mặt vô biểu tình mà nói. Ta chỉ đem ngươi đương mội muội Thậm chí ở nàng nói sẽ xuất ngoại, nếu hắn nguyện ý nói liền vì nàng lưu lại khi, nam nhân cũng chỉ là thực đạm mạc mà hồi, nước ngoài sinh hoạt cũng thực không tồi, chúc phúc ngươi. Cứ như vậy ngắn gọn hai câu lời nói, đem nàng nảy mầm tâm hoàn toàn đánh nát. Từ nhỏ liền bị chịu sùng ái nàng, lại há có thể chịu đựng được loại này thất bại cùng nhục nhã. Kết quả là ngày hôm sau, nàng liền trực tiếp đi xa tha hương. không chút do dự đi theo người nhà gia quốc đương đến nước ngoài thời điểm nàng mỗi ngày tưởng cái này trầm mặc lạnh lùng nam nhân chỉ là càng nghĩ càng thương tâm càng thương tâm càng muốn Sau lại chấm dãi có lẽ thời gian thật sự có thể vớt phẳng hết thảy lại hoặc là nước ngoài muôn màu muôn vẻ sinh hoạt mê hoặc nàng tầm mắt nàng dần dần đã quên cái kia làm nàng tâm bang bang nhảy người nhận thức rất nhiều tân bằng hữu tham gia một cái lại một cái tụ hội thậm chí Bởi vì hư vinh hoặc là tịch mịch hoặc là mặt khác nguyên nhân, giao một cái lại một cái bạn trai. Vốn dĩ nàng cho rằng, nàng đã cũng đủ quên hết thảy Bởi vì như vậy một quá, chính là 4 năm. 4 năm bên trong, nàng duy nhất một lần thất thố, chính là biết nam nhân kết hôn sự tình. Nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng khóc suốt một ngày, nhưng cũng gần là một ngày mà thôi. Ngay hôm sau, nàng liền đáp ứng rồi một cái khác vẫn luôn đuổi theo chính mình bạch nhân nam nhân. Thành hắn bạn gái. Chỉ là đáng tiếc, loại này giống như cảnh trong mơ sinh hoạt, tồn tại đến quá ngắn ngủi. Đặt đi mò mì đột nhiên quyết định phải về nước, luôn luôn lạnh nhạt mò mì thậm chí chạy tới cùng nàng tâm sự. Nói nàng như vậy nhiều bạn trai đều không thắng nổi một cái cao hàn, vẫn là hy vọng nàng cùng cao hàn ở bên nhau sự tình. Nghe được mò mì nói cái này lời nói khi, nàng lại một lần không nhịn xuống khóc ra tới. Nàng vẫn luôn có thể cảm giác được mò mì đối cao hàn bài xích. năm đó nàng thích cao hàn tưởng cùng hắn ở bên nhau nhưng vẫn luôn bị mò mì ngăn trở nhưng là hiện tại mò mỹ lại nói ra nếu nàng cảm thấy cao hưng nói vậy cùng cao hàn ở bên nhau đi cho nên nàng trở về quốc thậm chí hạ quyết tâm muốn cướp hồi cái này nàng thích nhất nam nhân nhưng là sau lại phát sinh hết thảy cao hàn không chú ý tới nhậm nhược đồng đã lâm vào trầm tư chung ánh mắt mà là tiếp tục nói ngươi không phải người ta thích ngươi không thích hợp ta Hơn nữa, hắn nhìn nhậm nhược đồng, nói ra một cái trừ bỏ hắn ở ngoài không có bất luận kẻ nào biết đến bí mật, ta mụ mụ rời đi thời điểm, cùng ta nói rồi. Ta có thể cưới bất luận cái gì ta tưởng cưới nữ nhân, vô luận xấu đẹp vô luận phú quý hoặc là bần cùng, nhưng là, có một người tuyệt đối không được. Thấy nhậm nhược đồng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, cao hàn ngữ khí trước sau như một đạm mạc, người kia, chính là ngươi. không nói đến ta đối với ngươi căn bản không cái kêu ý tứ liền tính thượng ta mụ mụ lời nói ta cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì khả năng ta tình nguyện cả đời không kết hôn cũng sẽ không theo ngươi ở bên nhau bí mật này vạch trần trực tiếp đem nhậm nhược đồng nốt đánh vào địa ngục không có khả năng ngươi nói dối nhậm nhược đồng liều mạng mà kêu to sao có thể a di rõ ràng như vậy thích ta không có cao hàn thực nghiêm túc mà lắc đầu mụ mụ một chút đều không thích ngươi cũng trước nay không thích quá ngươi thậm chí thực chán ghét ngươi nhậm nhược đồng mặt bạch đến dọa người không hề huyết sắc kia đầy mặt yêu ớt dường như dây tiếp theo liền sẽ chịu đựng không nổi té xỉu giống nhau ta và ngươi sự cùng tiểu tịch không quan hệ là bởi vì ta không thích ngươi huống hổ. phía trước nhậm nhược đồng nói nguyền rủa ninh nhuế tịch cùng hài tử nói thành công mà chọc giận cao hàn hắn chỉ là hơi chút tạm dừng vài giây Liền từng câu từng chữ thực nghiêm túc mà nói, ngươi thật sự thích ta sao? Ngươi muốn cùng ta ở bên nhau, vì, cũng bất quá là vì cao gia tiền thôi. Hiện tại ta đã cùng cao gia thoát ly quan hệ, đã sớm không có giá trị lợi dụng. Về sau, đường ai nấy đi, ngươi vẫn là ly chúng ta xa một chút đi. Nói xong, quay đầu nhìn bên người tiểu thế tử, lạnh băng ánh mắt lại lần nữa hóa thành nhu hòa xuân thủy. Giắt kia có chút lạnh tay, Cao Hàn ôn nhu nói. Tiểu tịch, chúng ta đi thôi. Ninh nhuế tịch nhìn xem cao hàn, lại nhìn xem bên kia ngây ra như phóng đầy mặt tuyệt vọng nhậm nhược đồng, nghĩ nghĩ vẫn là gật gật đầu, hảo. Tuy rằng nhậm nhược đồng hiện tại nhìn thực đáng thương, nhưng là nàng không phải thánh mẫu. Chưa bao giờ sẽ làm cái loại này người khác đánh nàng một cái tác, còn đem mặt khác nửa khuôn mặt cũng vói qua làm nàng đánh sự tình. Hú hồ, vừa rồi nhậm nhược đồng lời nói, còn mang lên nàng trong bụng hải tử. nói nàng đã là không thể liên quan thượng hải tử nói đó chính là tội không thể tha thứ nghĩ như vậy ninh nhuế tịch ánh mắt lại trở nên ám trầm lên chờ đến rời đi bệnh viện lên xe cao hàn cùng ninh nhuế tịch hai người còn ở chờ mặc ninh nhuế tịch nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình cao hàn cũng nghĩ đến một ít chuyện khác có một số việc giấu ở trong lòng lâu lắm đột nhiên nói ra còn có chút không thích ứng hắn đột nhiên rất muốn thấy một người người kia bởi vì hắn yếu đối cùng né tránh đã thật lâu không đi gặp qua chỉ là chuyện vừa rồi làm hắn gấp không chờ nổi muốn đi gặp nàng trông thấy nàng nói nói trong lòng lời nói nói nói hắn rất muốn nàng tiểu tịch ta muốn mang ngươi đi một chỗ muốn làm liền làm là cao hàn nhất quán thói quen hắn hiện tại điên cuồng mà muốn gặp người kia liền nghĩ nhất định phải nhìn thấy hơn nữa hắn muốn mang hắn hiện tại nhất để ý hai người cùng nhau đi gặp nàng tiểu tịch Bà bảo, còn có nàng, là hắn sinh mệnh quan trọng nhất ba người. Nam nhân nói, quyết định ninh nhuế tịch chầm tư. Nhìn nhìn nam nhân, tuy rằng có chút mờ mịt, nhưng là đang xem đến hắn đấy mắt kiên trì sâu vẫn là gật gật đầu, hảo. Được đến tiểu thê tử hồi đáp, Cao Hàn liền lái xe hướng mục đích địa chạy tới. Xe dần dần xử ly ồn nào nội thành, càng chạy càng thiên. Châm rãi, đều có thể nhìn đến phòng lên sơn núi, còn có kia kéo dài lục ý. Lớn nhất cảm giác, vẫn là ở thanh âm thượng. Xe người tới hướng ồn nào, bị một loại thiên nhiên yên tĩnh phi thay thế được. Ninh Nguyễn Tịch thậm chí không rảnh lo cùng nam nhân nói lời nói, không tự chủ được liền chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Chờ đến nàng từ một hồi thơm ngọt trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mới phát hiện xe đã dừng. Cái này địa phương. Ninh Nguyễn Tịch chiều ngoài cửa sổ nhìn hạ, kinh ngạc kinh, theo bản năng mà nhìn về phía nam nhân. Cái này địa phương nàng đã tới, lần đầu tiên tới thời điểm, là nam nhân mang nàng tới. ân ta mang ngươi cùng bảo bảo, đến xem mụ mụ. Thính lên, ta đã thật lâu không có tới. Cao Hàn an tĩnh mà nói. Ninh Nguyễn Tịch theo bản năng mà rỗi tay qua đi nắm lấy nam nhân, không quan hệ, ta có tới. Cao Hàn trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một loại gọi là kinh ngạc ngoài ý muốn biểu tình tới. Ninh Nguyễn Tịch nhịn không được bật cười. con lên như trăng non nhi mắt to mang theo một loại giảo hoạt cùng đắc ý, tuy rằng không tính là mỗi cái cuối tuần đều tới, nhưng là trên cơ bản có thể nói là một tháng qua một lần. Cao hàn tâm chấn động, có thứ gì ở bên trong lên men ấp ủ hồi lâu lúc sau, hắn mới ruôi ra tay đem tiểu thê tử ôm, thấp thấp mà nói, lao bà, cảm ơn ngươi. Ninh nhuế Tịch giả vờ sinh khí mà trận tròn đôi mắt, chọc nam nhân rắn chắc cơ bắp bất mãn mà nói, đều biết ta là lao bà ngươi. Còn cùng ta nói cảm ơn loại này lời nói, Thảo Đánh A. Nàng hiện tại xem như lý giải, mỗi lần chính mình thực khách khí mà cùng nam nhân nói cảm ơn khi nam nhân có khả năng cảm nhận được cái loại này biệt nữ cảm giác. Nói thật, thật là quái quái. Cảm ơn này hai chữ, thiệt tình không nên xuất hiện ở phu thê trì gian, thật sự là quá cách đứng người. Cao Hàn lại nhìn không được cười tán thưởng ở tiểu thê tử trên mặt hôn hạ, hảo, không nói cảm ơn, cái này là khen thưởng. Ninh nhuế tịch bất mãn mà bĩu biểu, biểu môi, cái này tương đối như là ta cho người khen thường đi. Có cái này nhạc đệm, cao hàn từ trên xe xuống dưới khi tâm tình, đã bình tĩnh rất nhiều. Ở dưới chân núi mua hoa tươi, cao hàn một tay phủ hoa, một tay nắm tiểu thê tử hướng trên núi đi. Cái này mộ viên, rời xa nội thành, hoàn cảnh thực thanh u. Hơn nữa ở quản lý thượng cũng thực nghiêm khắc, xuất nhập đều phải đăng ký, mỗi ngày đều có mộ viên an bài người tiến hành quay dậy. Ngày lễ ngày Tết, nếu không có thân nhân tới thăm cố nhân nhóm, đều sẽ thu được mộ viên đưa lên hoa tươi cùng lễ vật. Cái này tiêu phí, cũng không tính nhiều, lại nhất chi kỷ đả động người. Mà cái này, cũng đúng là cao hàng năm đó hoa đại bộ phận tài chính cũng muốn đem nhà mình mụ mụ an táng ở chỗ này nguyên nhân nơi. Hắn không hy vọng xa với người kia sẽ đến xem mụ mụ, mà chính hắn, lại là hàng năm ở quân đội, có thể vẫn an mụ mụ cơ hội rất ít. ở chỗ này tuy rằng mộ viên làm sự tình tương đối với hắn phải làm chỉ có thể xem như như mối bỏ biển lại cũng có thể làm hắn tâm thoáng buông xuống chút lại lần nữa nhìn đến mộ bia thượng kia trương điềm nhiên mỉm cười mặt ninh nhuế tịch thu hồi trên mặt cười cùng nam nhân cùng nhau đem hoa tươi bại ở trước mặt sau đó thật sâu mà không lưng mụ mụ chúng ta đến thăm ngài cao hàn sớm thành thói quen trầm mặc liền tính đối mặt thương yêu nhất thân nhất mụ, mụ. hắn cũng không biết nên nói như thế nào ra bản thân trong lòng cảm thụ nhìn chăm chầm, chầm kia bức ảnh nhìn thời gian rất lâu hắn mới rũ xuống mi mắt mụ mụ ta mang tiểu tịch tới xem ngài lần này tới có cái tin tức tốt muốn nói cho ngài mụ mụ tiểu tịch mang thai ta phải làm ba ba mụ mụ ngài phải làm lãi mãi nam nhân chậm dai nói đều là thực bình thường giản dị đề tài tựa như hàng ngày về đến nhà cùng ba mẹ kia bình thường nói chuyện với nhau lại cũng nhất động lòng người tâm. Ninh nhuế Tịch an tĩnh mà đại ở bên cạnh, nhìn ở mụ mụ trước mặt trở nên yếu ớt nam nhân, nghĩ nam nhân một người quá những năm đó, trong lòng cũng nghe ẩm. Chờ đến nam nhân nói xong ngửa đầu nhìn thiên lâm vào thật lâu trầm mặc khi, Ninh nhuế Tịch tiến lên, nắm nam nhân, đối với ảnh chụp nói, mụ mụ, bảo bảo hiện tại hơn 3 tháng. Chúng ta vừa rồi bệnh viện ra tới, bác sĩ nói bảo bảo thực khỏe mạnh. Xem, đây là bảo bảo ảnh chụp. linh nhuế tịch từ túi giấy lấy ra một chương chụp hình màu đối với ảnh chụp khẽ mỉm cười mụ mụ đây là bà bảo là ngài cháu ngoại cao hàn liền đứng ở bên cạnh nhìn tiểu thê tử thay thế chính mình lại nhải mà cùng mụ mụ nói cái gì đều là chút rất nhỏ thực thông thường sự tình từ nhỏ thê tử trong miệng nói ra chính là nhiều loại ấm áp hương vị hắn nhớ tới trước kia mỗi lần gặp được sự tình chính mình vụng về không biết nên như thế nào phản bác khi bộ dáng Lại nghĩ tới tiểu thê tử kia mềm mại mà nói sẽ đương miệng mình, chính mình sẽ không nói sự tình làm nàng tới nói. Hết thẻ hết thảy, đều hối thành hắn sinh mệnh tốt đẹp bức họa của tròn. Chờ đến tiểu thê tử nói xong, Cao Hàn mới bắt đầu cùng nàng nói chuyện. Vừa rồi ta cùng nếu đồng nói sự, không có tạo giả. Năm đó mụ mụ bệnh nặng trên giường, trừ bỏ ta bên ngoài người nào đều không thấy. Duy nhất một lần là hoan gì tới. Ai cũng không biết bọn họ hai cái ở phòng bệnh nói chút cái gì, chỉ là từ lần đó bắt đầu, mụ mụ vốn dĩ liền suy yếu thân thể càng là ngày càng lộ bại. Sau lại có một ngày, mụ mụ cùng ta nói chuyện, sau đó làm ta đáp ứng nàng một sự kiện. Cao Hàn sờ sờ tiểu thê từ đầu, đây là hắn để ý người, hắn cần thiết bảo hộ hảo. Chính là ngươi vừa rồi nói sao? Ninh Nguyễn Tịch nghĩ nghĩ, theo nam nhân đề tài nói. Cao Hàn gật gật đầu, ân. Hán đại khái là cảm thấy chính mình như vậy thái độ có điểm ái muội không đủ kiên quyết, lại lập tức bổ sung nói, ta vốn dĩ cũng chỉ đem nếu đồng đương muội mội xem, liền tính mụ mụ không nói cái này lời nói ta cũng sẽ không cưới nàng. Huống hổ, hổ, hoan gì trước nay liền không thích ta. Lại lần nữa nghe được Lữ hoan tên, Ninh nhuế Tịch trong lòng có cái kỳ quái ý niệm, nhìn xem nam nhân lại nhìn xem mộ bia thượng mỉm cười mặt, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Cái kia ý niệm quá mức không thể tưởng tượng, nàng vẫn là đừng nói ra tới hảo. Chính là ta xem nàng đối với ngươi vẫn là thực thân thiết. Ninh Nguyễn Tịch nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lữ Hoan khi cảnh tượng. Cái kia qua tuổi 40 lại như cũ mỹ diễm động lòng người nữ nhân, hoàn toàn có thể sánh bằng Vưu vật cái này danh hảo. Nàng lạnh nhạt cùng ưu nhã, giống như là trời sinh làm nữ nhân tự ti sắc khí. Như vậy nữ nhân, lại xứng với nhậm xương như vậy nam nhân, thật là. Cao hàn lắp đầu, cũng có chút mê hoặc, cụ thể ta không hiểu lắm, ta chỉ là cảm thấy nàng đối ta thái độ rất kỳ quái. Nàng cảm giác được đến nàng không thích ta, nhưng là nàng lại biểu hiện ra ngoài đối ta thực thân thiết bộ dáng. Từ ta lúc còn rất nhỏ liền biết, nàng là mụ mụ tốt nhất bằng hữu. Khi đó ta thấy đến đích xác thật là như thế này. Cái này tình huống, mãi cho đến mụ mụ sinh bệnh mới thay đổi. Hắn hơi hơi thở dài, mụ mụ không cho ta nhúng tay những việc này. Chỉ cần ta cảm thấy hạnh phúc liền hảo Cho nên Mụ mụ làm như vậy Khẳng định có nàng đạo lý Ninh Nguyễn Tịch cũng nói không nên lời trong lòng Cái loại này kỳ quái ý niệm là vì cái gì Thấy nam nhân biểu tình có chút mất mát Chạy nhanh an ủi nói Nếu đồng từ nhỏ liền tùy hứng Ta vốn dị cho rằng nàng hiện tại biến hảo chút Hiện tại xem ra Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời Ta còn là quá tự cho là đúng Cao hàn cười khổ Ngươi đừng đem nàng nói những cái đó hôn trướng lời nói để ở trong lòng. Ngươi thực hảo, có thể cưới được ngươi là ta đời này hạnh phúc nhất sự, là vinh hạnh của ta. Có thể có chúng ta hai cái bảo bảo, là ta vẫn luôn ở chờ mong sự tình. Về sau ta sẽ rất đau bảo bảo, cho nên, vừa rồi nàng nói những lời này đó, đều không cần để ở trong lòng. Ninh Nguyễn Tịch vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu lắm nam nhân đột nhiên nói những lời này là có ý tứ gì. sau lại liền phản ứng lại đây, nhậm nhược đồng nói những lời này đó, nàng xác thật thực phẫn nộ. trên thực tế, bất luận cái gì một cái mụ mụ đang nghe đến người khác nguyền rủa chính mình hài tử khi đều sẽ nổi điên. nhưng là nhìn đến nam nhân bảo hộ nàng cùng bảo bảo làm sự, cái loại này phẫn nộ lại bị áp chế đi xuống. không phải không tức giận, mà là bởi vì có người giúp nàng hết giận, nàng liền không cần lại như vậy phẫn nộ, giận đại thương thân. Nàng hiện tại cần phải làm là điều dưỡng hảo thân thể, sinh một cái xinh xinh đẹp đẹp khỏe mạnh bảo bảo. Ân, ta biết, hai người ở mộ viên đãi gần một giờ thời gian. Lúc sau trở về nhà cấp ba mẹ nhìn bảo bảo mới nhất ảnh chụp. Lần này chụp chính là chụp hình màu, tuy rằng bộ dáng vẫn là nhìn không ra tới, nhưng Linh ra nhị lao lại như là bắt được cái gì quý trọng bảo bối giống nhau, chính là nói muốn đi phiếu lên treo ở trên tường. Ở hiến khu rừng hàng tỷ Ngọc Thạch cửa hàng bị tạp sau một tuần thời gian, trận này tính chất cực kỳ ác liệt đoạt tạp đã thương người án rốt cuộc cao phá. Hung thủ là cùng tồn tại hiến khu rừng một cái khác Ngọc Thạch cửa hàng lão bản, họ la. Trải qua thẩm vấn, hiếm nghi người đã thừa nhận sở hữu phạm tội sự thật. Cái này án kiện cáo phá, không chỉ có cho người bị hại một cái nói chuyện, quan trọng nhất chính là vãn hồi rồi cảnh sát ở dân chúng cảm nhận chung hình tượng. Tuy rằng một cái cất chuột hỏng rồi chỉnh nổi cháo, tình huống xác thật tồn tại, nhưng ít ra cái kia đoàn đội hay là thực sự có mới thực học người. Yên tâm, chúng ta đã đem người kia bắt lại. Thực mau liền sẽ mở phiên tòa, đến lúc đó ngươi trong tiệm tổn thất liền đều sẽ có cái cách nói. Bởi vì án kiện cáo phá quan hệ, trình đồng luôn luôn nghiêm túc trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hán cầm lấy chén rượu cùng đối diện hai vợ chồng nâng chén, tới, chúng ta uống rượu chúc mừng một chút. Ninh Nguyễn Tịch trước mặt bãi chính là nước trái cây, hai cái nam nhân còn lại là uống rượu trắng. Cảm ơn trịnh đại ca. Lần này sự tình, đa tạ ngươi. Nói cách khác, hiện tại nói không chừng sẽ là cái bộ dáng gì đâu. Hại chính mình hung thủ tìm được, Ninh Nguyễn Tịch cũng tâm tình rất tốt, cười tủm tỉm mà cùng trịnh đồng nói tạ. Ngày đó buổi tối, nếu nàng không có gọi điện thoại cấp trịnh đồng nói, sự tình sẽ thế nào ai cũng không biết. Mặc kệ thế nào. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, nhà mình lao công cái này huynh đệ giúp chính mình rất nhiều lần. Những cái đó ân tình chồng lên lên, cũng đủ nàng báo đáp thật lâu. Lời này nói, ta cùng lao đại là huynh đệ, này đó đều là ta nên làm. Huống hổ, bảo hộ thị dân vốn dĩ chính là ta trước trách. Nếu là lần này không phải tẩu tử nói, hiện tại án tử còn không có tiến triển đâu. Trịnh đồng mồm to mà uống rượu, còn không quên bổ sung nói, lao đại ta thật hâm mộ người. Hiện tại hài tử lão bà đều có, liền quân hàm đều lập tức liền phải thăng. Nam nhân một thân theo đuổi tam chuyện tốt, ngươi đều thực hiện, làm người tưởng không hâm mộ ghen tị hận đều khó. Ninh nhuệ Tịch ở bên cạnh nghe cười không ngừng. Nàng biết trịnh đồng đây là đem nàng trở thành người một nhà, mới có thể làm cho nàng mặt cùng nam nhân nói loại này lời nói. Mà luôn luôn trầm ồn ít lời cao hàn, lại cũng là ở uống lên khẩu rượu sau thực thong rong mà đáp lại, loại chuyện này, là hâm mộ không tới. Nhìn trịnh đồng bị kích thích đến chừng đến tròn xoe đôi mắt, ninh nhuế tịch càng vui vẻ. Này không công bằng. Ngươi xem ta điều kiện cũng không tồi, muốn xe có xe muốn phòng có phòng, lại còn có lớn nhỏ là cái quan, gia cảnh cũng không tồi. Nhưng đang chết đến bây giờ vẫn là cái người đàn ông độc thân. Tẩu tử, khi nào có cơ hội cho ta giới thiệu cái đối tượng A không khác yêu cầu, chỉ cần tính cách năng lực gì đó để được với tẩu tử ngươi một nửa liền thành. Ninh Nguyễn Tịch còn chưa nói lời nói, Cao Hàn liền rất không khách khí mà mở miệng, yêu cầu này còn không cao. Ninh Nguyễn Tịch rốt cuộc không nhịn xuống, che miệng cười. Theo đạo lý tới nói, lúc này nàng hẳn là biểu hiện thật sự khiêm tốn thực thẹn thùng. Nhưng là tại đây hai người trước mặt, nếu muốn biểu hiện ra cái loại này chẳng hướng, thật là có điểm khó khăn. Trịnh Đông bị Cao Hàn trực tiếp nghẹn đến thiếu chút nữa một hơi không thuận lại đây, tiết hầu cũng bị kia nùng liệt mùi rượu cấp sặc tới rồi. Ho khan vải thanh mới hồi phục tinh thần lại. Lao đại, ta biết ngươi rất đắc ý nhưng là, ngươi tốt xấu cũng muốn khiêm tốn một chút đi. Như vậy khoe ra, là sẽ gặp báo ứng. Cao hàn nhưng thật ra không sao cả bộ dáng, ta nói chính là sự thật. Hắn lao bà, tự nhiên là tốt nhất. Liên tính là để lão bà một nửa, kia cũng là cực hảo tồn tại. Cao hàn đắc ý, trịnh đồng bực mình, liền uống lên vài khẩu rượu, mới trả thù dường như nói, ta mặc kệ. ta quyết định một sự kiện. Chờ đến trước mặt đôi vợ chồng này nhìn về phía chính mình, hắn mới đắc ý mà nói, ta phải làm bảo bảo chan uôi. Nói xong, cũng mặc kệ cao hàn nháy mắt đêm đen tới mặt, quay đầu nhìn về phía ninh nguyễn tịch, tẩu tử, ta làm bảo bảo chan uôi, ngươi không có gì ý kiến đi. Tuy rằng ta hiện tại vẫn là độc thân, nhưng ta có thể bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ trở thành một cái đủ tư cách chan uôi. Ta có phòng có xe, có tiền tiết kiệm, đến lúc đó bảo bảo nghĩ muốn cái gì muốn ăn cái gì ta đều có thể hỗ trợ giải quyết. Ninh Nguyệt tịch rốt cuộc nhịn không được cười ra tới, nàng một bên cười vừa nghĩ Trịnh Đồng nói, nói thật từ tình huống hiện tại xem, nếu Trịnh Đồng thật sự trở thành bảo bảo cha nuôi nói, chuyện này đối bảo bảo tới nói là có lợi vô tệ. Rốt cuộc trước mặt người nam nhân này hiện tại là thị cục công an tuổi trẻ nhất phó cục trưởng, tiền đồ không thể hạ lượng. Bảo Bảo có như vậy một cái cha nuôi. liền tương đương với có cái cường ngạnh hậu trường như vậy kỳ ngộ cũng không phải là ai đều có thể gặp được không nói đến trịnh đồng thân phận bối cảnh gì đó chống chân hắn cùng nam nhân nhà mình quan hệ cùng với hắn lại nhiều lần trợ giúp yêu cầu này ninh Nhuế tịch cũng sẽ không cự tuyệt hảo a đây chính là nhà của chúng ta bảo bảo vinh hạnh ninh Nhuế tịch cười tủm tỉm mà nói một bên nào đó nam nhân mặt hắc đến lợi hại hơn nhà hắn bảo bảo còn không có xuất thân Hiện tại liền tới rồi cái đoạn hài tử. Chuyện này, làm hắn cái này làm ba ba như thế nào chịu đựng được. Hắn sẽ không đối tiểu thê tử phát giận, nhưng trịnh đồng nói liền không giống nhau. Ngươi đủ rồi a Hắn không khách khí mà đối với trịnh đồng nói. Trịnh Đông lại là bởi vì ninh nhuế tịch lời nói mới rồi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đối với cao hàn tức giận hoàn toàn không để bụng đi môi. Lão đại, ta biết nhà các ngươi là tẩu tử định đoạt Tẩu tử đều đáp ứng rồi. Ngươi liền tính phản đối cũng không ý nghĩa. liền như vậy vui sướng quyết định, về sau ta chính là bảo bảo cha nuôi. Hắn vừa nghĩ vào đề nhịn không được nói, đúng rồi, cha nuôi phải làm chút chuyện gì đâu. Nếu không, chờ bảo bảo xuất thân thời điểm ta cho hắn đưa chiếc xe đưa căn hộ. Vẫn là, giúp hắn đem đại học tìm hảo. Ninh Nguyễn Tịch. Cao Hàn. Này hai vợ chồng đột nhiên cảm thấy, nếu là bảo bảo thật sự có như vậy một cái cha nuôi nói. Nếu là không thành trưởng thành một cái ăn chơi chắc táng, đó là kiện phi thường chuyện khó khăn. Linh nhuế tịch cũng, nàng thậm chí bắt đầu tưởng, hiện tại lúc này, nàng hối hận còn tới hay không đến tầm A. Tài đại khí thô, cũng không cần như vậy đi. Hiện tại bảo bảo còn không có xuất thân, hắn cái này xứng trước cha nuôi cũng đã đem phòng ở, xe, thậm chí liền đại học sự tình đều suy xét hảo. Kêu kế tiếp, có phải hay không muốn liền tức phụ cũng cùng nhau bao? Bên này hai vợ chồng bị xét đánh đến giống nhau, bên kia trịnh đồng lại là càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí bắt đầu dối dám tuyển cái nào đại học tương đối tốt vấn đề. Lao đại, người nói là ở quốc nội vào đại học hảo đâu? Vẫn là ở nước ngoài hảo. Quốc nội quy đại cùng bê phần lớn không tồi, không biết bảo bảo thích. Nước ngoài nói, cũng có không ít danh giáo. Người đầu góc nước vào đi. Cao hàn rốt cuộc nhịn không được. Trịnh đồng vô tội mà chớp trước mắt. Thấy Cao Hàn thật sự giống như có chút sinh khí, chạy nhanh không hề nói chuyện này. Bất quá rời đi đề tài, lại làm Cao Hàn hoàn toàn tặng bao. Cái kia, nếu ta là Bảo Bảo cha nuôi nói, đó có phải hay không tỏ vẻ ta có thể giúp Bảo Bảo lấy tên? ân, ta nhất định phải lấy cái đã dễ nghe lại có văn hóa tiến tới. Người câm miệng cho ta. Cao Hàn giống giận. Đặt tên mua phòng mua xe vào đại học, đó là ta cái này làm cha nên nhọc lòng sự tình. Cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ Ngươi còn như vậy nói hiệu nói vừa nói Ngươi cũng đừng muốn làm nhà ta bảo bảo chan ôi Lại nói tiếp Xem hai cái trước mặt ngoại nhân đều thực lạnh lùng thành thục nam nhân Giống cái hài tử giống nhau hấu trĩ đấu võ mồm là kiện thực vui sướng sự tình Ninh Nguyễn Tịch hiện tại liền ở hưởng thụ loại này vui sướng Vốn đang có chút lo lắng hai người sẽ thế nào Hiện tại lại là một chút đều không lo lắng Nhan nhã xuống dưới nàng Một bên ôm nước trái cây uống một bên nhìn hai người đấu võ mồm, kia kêu một cái mùi ngon. Trịnh đại ca, kia người này có hay không cái gì vấn đề? Cùng chuyện này có cái gì quan hệ sao? Chờ đến hai cái đại nam nhân rốt cuộc xảo xong giá, an tính lại sau, Ninh Nguyễn Tịch mới chỉ vào phía trước xem tư liệu thượng nào đó tên nói. Lô xuyên thâm. Trịnh Đông nhìn cái tên kia, ánh mắt lập loài hạ, đánh giá hạ Ninh Nguyễn Tịch, thấy nàng vẫn là kia khẽ cười bộ dáng Lại nhìn mắt cao hẳn, lúc này mới mở miệng nói, quan hệ là có, chỉ là hắn còn cùng mặt khác một việc có quan hệ, cho nên hiện tại còn không thể rút dây động dừng. Như vậy a, ta đây liền an tâm rồi. Được đến muốn đáp án, Ninh huế Tịch lại ôm nước trái cây uống lên khẩu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thỏa mãn vui sướng. muội muội, ngươi không phải nói sự tình thực mau là có thể giải quyết sao. Ngươi xem hiện tại, ta công tác đều mau ném. Ngươi không biết những người đó là thấy thế nào ta. Mỗi mỗi ngươi mau ngẫm lại biện Pháp Nha, thật nhiều người đều chờ chế rêu đâu. Trong khoảng thời gian này đối lỗ xuyên thâm tới nói, tuyệt đối không tính là hảo quá. Vốn dĩ chỉ là đơn thuần ra cảnh đến chế mà thôi, hắn đành phải lôi ra tới mấy cái đệm lưng liền có thể giải quyết. Ai biết những cái đó đáng chết phóng viên chính là không chịu vương tha hắn, chính là đem cái này vốn dĩ rất nhỏ sự tình nháo đại. Hiện tại, Hắn bị tạm thời cách chức không nói, còn có khả năng đã chịu càng nghiêm trọng xử phạt. Cái này tình huống, hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu. Lô Dung Thu nghe được lời này, cũng có chút ngoài ý muốn. Trước thượng trà, đợi lát nữa các ngươi đi xuống. Không có ta cho phép, ai cũng không chuẩn tiến vào. Nếu là tiên sinh đã trở lại nói, nhớ rõ trước tiên cho ta biết. Lô Dung Thu nhìn xem bên cạnh hầu gái. Nàng không nghĩ tới lần này ca ca cư nhiên là trực tiếp tìm tới môn tới. Vốn dĩ nàng ở cao Gia vị trí là có điểm xấu hổ, theo bản năng mà liền bài xích người trong nhà tới cửa. Nhưng là hiện tại không giống nhau, kia hai người đã rời đi. Hiện tại cao Gia, nàng định đoạn. Trên thực tế, phía trước cũng là nàng định đoạn, nhưng là trong lòng cảm giác là không giống nhau. Lỗ xuyên thâm đang nói xong lúc sau, liền bắt đầu đánh giá cái này từ bên ngoài xem thực đơn giản nhưng bên trong lại nơi trốn lộ ra xa hoa hơi thở phong ở, đầy mặt cực kỳ hâm mộ. mỗi mỗi ngươi cũng thật có phúc khí, có thể tìm được giống cao tiên sinh như vậy kẻ có tiền. Ca ca lấy có thể có ngươi cái này mỗi mỗi vì vinh. Lô xuyên thâm tán thưởng mà nói. Lô dung thu trên mặt cũng nhịn không được lộ ra đắc ý thần sắc tới. Trong nhà cha mẹ đều là trọng nam khinh nữ người, từ nhỏ cái này ca ca liền nhất được sủng ái, nàng cái này làm lão nhị luôn là bị bỏ qua cái kia. Nhưng là loại tình huống này ở nàng gả cho cao hồng lúc sau thay đổi. Hiện tại, ở nhà nói chuyện nhất có trọng lượng người chính là nàng. Ba mẹ nhìn nàng sắc mặt hành sự không nói, ngay cả cái này trước kia địa vị tối cao ca ca, cũng là vì nàng mới có thể bỏ đến bây giờ vị trí. Có thể nói, nhà bọn họ có thể có hiện tại thành tựu tất cả đều là bởi vì nàng. Nghĩ vậy, đối với ca ca khích lệ, Lô Dung Thu lại cảm thấy đương nhiên lên. Hiện tại nhìn người nhà đối nàng sinh hoạt hâm mộ, Nhìn từ nhỏ kiêu căng ngạo mạn ca ca ở nàng trước mặt túi đầu không lưng, nhìn tiêu ngạo muội muội đối chính mình hâm mộ ghen tị hận, nàng đều cảm giác thực sản. Nàng chính là muốn như vậy, làm tất cả mọi người hâm mộ nàng, bao gồm nàng người nhà. Ngươi lần này rốt cuộc là chuyện gì? Như thế nào sẽ tới ném công tác như vậy nghiêm trọng? Không phải nói nhiều nhất tạm thời cách trước sao Ta cấp cái kêu hoàng chủ nhiệm gọi điện thoại, hắn cũng nói chút lòng thành thực mau liền không có việc gì. Ca, có phải hay không ngươi quá khẩn trương lỗ xuyên thâm khó xử mà dối dám hạ do dự lại do dự cuối cùng xua tay nói những việc này ngươi đều không cần lo cho dù sao chỉ cần đem công tác của ta bảo hạ tới là được ta hoa nhiều năm như vậy mới làm được vị trí hiện tại ta nhưng không nghĩ một cái không cẩn thận liền rơi xuống đáng chết khẳng định là có người ở sau lưng thọc đao của ta tử nếu như bị ta biết đến lời nói xem ta không giết chết hắn Lỗ xuyên thâm nhớ tới gần nhất chịu nghẹn khuất khí, càng nghĩ càng táo bạo, trực tiếp hung hăng một cái tắt chụp ở trên bàn rít gào nói. Nhìn đến nhà mình ca ca kia thô lỗ hành động, lỗ dung thu có chút không vui mà như mày. Nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống, không đối hắn lời nói việc làm phát biểu ý kiến gì. Rốt cuộc ca ca là cái dạng gì người, nàng từ lúc còn rất nhỏ liền biết đến. Muội muội, nếu không ngươi liền cùng muội phu nói một chút, làm hắn gọi điện thoại liền giải quyết. Lô xuyên thâm ra chủ ý. Lô dung thu nháy mắt liền tạc, không chuẩn tìm ta lão công. Phát xong giận mới ý thức được chính mình thất thố, lại chạy nhanh cứu lại nói, hắn mỗi ngày công tác bận rộn như vậy, nếu là liền điểm này việc nhỏ đều phải tìm hắn nói, kia chẳng phải là muốn vội đã chết. Ca, ta cùng ngươi nói, ngươi tuyệt đối không thể trộm đi tìm ta lão công làm chuyện gì. Nếu như bị ta biết đến lời nói, đừng trách ta cái này đương mội mội trở mặt. Lô Dung Thu càng nghĩ càng hoảng, chạy nhanh cảnh cáo nhà mình cái này không đáng tin cậy ca ca. Lô Xuyên thâm sắc mặt liền thay đổi, ngươi cái này lời nói là có ý tứ gì? Hắn là ta muội phu, ta cái này đại cứu tử đi tìm hắn làm sao vậy? Đây là thiên kinh địa nghĩa sự. Lô Dung Thu mặt khác sự tình đều có thể nhẫn, duy độc chuyện này không được. Không được, dù sao chuyện này người cần thiết muốn nghe ta. Nếu như bị ta biết đến, cũng đừng trách ta. Lỗ Dung Thu lại lần nữa nghiêm túc mà cảnh cáo nói: Lỗ Xuyên Thâm ở nhà đều là bị sủng, nào bị như vậy đối đãi quá. Đương trường liền tưởng tức giận, nhưng là sau lại ngẫm lại lại nhìn xuống, chỉ là sắc mặt vẫn là khó coi thật sự. Dù sao chuyện này ngươi trước giúp ta giải quyết. Lỗ Xuyên Thâm ở muội muội này bị khí, nói chuyện ngự khí cũng hiền lành không đến đi đâu vậy. Vừa mới bắt đầu vẫn là thương lượng, hiện tại liền biến thành mệnh lệnh. Lỗ Dung Thu cũng sinh khí. Chỉ là thói quen đối cái này ca ca nhường nhịn, cuối cùng vẫn là ngạnh ba ba mà tiếp được lời nói, chỉ cần ngươi đừng đi tìm ta lão công hảo. Kim Thượng Phòng làm việc cùng Hàn Tỷ Ngọc Thạch hợp tác kế hoạch, đã chính thức khai triển. Lệ ổng thân là Hàn Tỷ Ngọc Thạch thủ tịch thiết kế sư, tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng làm việc vẫn là thực đáng tin cậy cho nên lần này sự tình ninh nhuế tịch giao cho hắn phụ trách. Mà ở hợp tác bắt đầu lúc sau, nàng đi Kim Thượng số lần cũng dần dần giảm bớt. Ngay sau đó, Liên bắt đầu đem lực chú ý đặt ở chuyện khác thượng. Tuy rằng đã trải qua hai lần đóng cửa ngừng kinh doanh ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại khách hàng đàn đã không sai biệt lắm cố định. Lấy ninh nhuế tịch phòng chứng xem, từ giờ trở đi, chính mình khai nhà này tiểu điếm, mới xem như chân chính thành công. Xin lỗi, nho nhỏ tới thời gian dài như vậy, còn không có mang ngươi đi ra ngoài trời qua. Vài người vây quanh cái ghế lâu ngồi, trong đó lấy mặt trắng non tiểu tiểu bạch nhất thấy được. hắn kia phấn đô đô bánh bao mặt, luôn là có loại làm người nhìn đến liền tưởng véo một phen xúc động. Nô hàm đây là lần đầu tiên thấy tiểu tiểu bạch, lại là không chút do dự trực tiếp khác đi lên. Đến bây giờ, kia bánh bao mặt đều còn hưng hồng. Tiểu tiểu bạch cười tùng tịm, không có việc gì nha, ninh tỷ tỷ. Ta đã chính mình một người đi đi dạo rất nhiều địa phương. Tô vệ hàm hiện tại chủ nghiệp là bác sĩ, trừ cái này ra còn có không ít nghề phụ. Cho nên thời gian cũng là thực khẩn trương. Trong tiệm sự tình giải quyết, tô vệ hàm nhướng mày nói, Ninh Nguyễn Tịch gật gật đầu, ân, không sai biệt lắm. Lần này lúc sau, hẳn là sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn. Nàng nói lời này cũng không phải may mắn, mà là bởi vì nam nhân nhà mình vì tránh cho lại phát sinh sự tình hôm nay, trực tiếp từ một nhà bảo toàn trong công ty điều vài cái bảo an lại đây, trực tiếp hợp thành một cái phòng vệ đội. phải biết rằng cái này bảo toàn công ty nhưng cùng mặt khác không giống nhau nơi đó mặt người đều là người biết võ trong đó rất lớn một bộ phận đều là xuất ngũ quân nhân giống như nam nhân nhà mình chọn mấy người kia chung còn có hai ba cái là từng ở bộ đội đặc trùng phục dịch mà kia hai người trên danh nghĩa là công ty bảo an mà ngầm còn có cái thân phận đó chính là nàng tài xế thêm bảo tiêu bất quá hai người là thay phiên Một người đi theo nàng mặt khác một người liền lưu tại trong tiệm. Loại này cách làm, người ở bên ngoài xem ra có chút khoa trương. Nhưng là đã trải qua ngày đó buổi tối sự tình sau nàng cảm thấy, vẫn là vạn sự lấy an toàn là chủ. Cũng đúng là xuất phát từ nguyên nhân này suy xét, cho nên ở nam nhân làm những việc này khi ninh nhuế tịch mới không cự tuyệt. Không nghĩ tới làm buôn bán cư nhiên vất vả như vậy. Nô hàm đồng tình mà nhìn ninh nhuế tịch liếc mắt một cái. Ta xem ta tiểu thúc thúc khai công ty thời điểm chỉ cần vội mấy ngày liền cái gì đều không cần phải xem vào, cũng trước nay không ra quá ngươi như vậy sự tình. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi hảo. Ngươi là suy tinh bám vào người sao. Tô vệ hàm nghĩ nghĩ, cũng đi theo gật đầu. Mặc kệ hắn cái này gật đầu bên trong có bao nhiêu hơi nước ở, nhưng là nhìn đến thời điểm ninh nhuế tịch vẫn là nhịn không được chiều chiều khoe miệng. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi tiểu thúc thúc như vậy Nghịch thiên A. Ninh Nguyễn Tịch mắt trợn trắng, ta thật tò mò, rốt cuộc cái dạng gì nữ nhân, mới xứng đôi ngươi cái kia Mỹ Mạo động lòng người tiểu thúc thúc. Nô Hàm nhắc tới đến tiểu thúc thúc liền sẽ hóa thân thúc hống, biết rõ Ninh Nguyễn Tịch là ở trêu ghẻo vẫn là nhịn không được theo nói, đúng vậy, ta cũng tò mò tiểu thúc thúc về sau sẽ cho ta tìm cái cái dạng gì tiểu thím. Bất quá ta cảm thấy hắn Mỹ Mạo đã vượt qua giới tính giới hạn, cho nên liền tính về sau tìm cái nam thím ta cũng là không ngại. lần này ninh nhuế tịch hơn nữa ở đây mặt khác hai cái nam sĩ đều nhịn không được phun nam thím tiểu hàm mệt ngươi nghĩ ra ninh nhuế tịch phun cười nô hàm chớp đôi mắt ta lại một có nói nhất định phải nam thím ta khinh bị các ngươi này đàn nói chuyện bắt không được trọng điểm ra hỏa nga kia trọng điểm là đương nhiên là ta tiểu thúc thúc mỹ mạo sớm đã vượt qua giới tính a nô hàm đương nhiên mà dương cao cảm Ninh Nguyễn Tịch nhìn không được trực tiếp ghé vào trên bàn. Tiểu Tiểu Bạch cũng đi theo cười đến răng nanh không thấy mắt. Ngược lại là tô vệ hàm còn lại là vẻ mặt sủng nịch mà nhìn bên cạnh la lối khóc lóc pha trò ngô hàm, đáy mắt không thấy chút nào không kiên nhẫn. Mỗi lần nhìn đến cái này cảnh tượng, Ninh Nguyễn Tịch đều cảm thấy chán vô cùng đau đớn. Không phải nàng không xem trọng hai người kia, mà là bởi vì tô ca thái độ tương phản quá lớn. Đối người khác chính là độc miệng. Ở tiểu hàm trước mặt lại là các loại ôn nhu sủng nịch Này, không khoa học a Nhìn tô vệ hàm kia trương so nữ nhân còn muốn xinh đẹp khuôn mặt Ninh Nguyễn Tịch cười xấu xa suy nghĩ đến một cái chủ ý Kỳ thật nếu đơn nói Mỹ mạo động lòng người cái này từ nói Ta cảm thấy có người có siêu Việt nhan đại ca tiềm lực Ngoài y muốn chung mũi tên tô vệ hàm có điều dự cảm mà chịu chịu khỏe mắt Nô hàm còn lại là không tin mà nhìn qua Không có khả năng Tuyệt đối không có cái nào người có thể vượt qua ta tiểu thúc thúc phong hoa tuyệt đại. Phong hoa tuyệt đại cái này ta không biết, mỹ mạo cái này lại là có thể có. Thì như nói, bên cạnh ngươi vị này nam sĩ, Ninh Nguyễn Tịch chỉ vào tô vệ hàm, lộ ra vui sướng khi người gặp họa mà cười. Tiểu tiểu bạch cũng đi theo nhìn về phía bọn họ bên trong lão đại, tiếp theo quay hàm cố lấy, một bộ nhẫn cười nhận thật sự lợi hại bộ dáng Nô hàm cũng đi theo quay đầu, nhìn bên người nam nhân, thon dài hơi hơi thượng trọn mắt đỉnh tú mũi còn có kiết như nữ tử giống nhau trắng nón làn da sắc thật là thật xinh đẹp nô hàm nhìn mặc danh mà liền có chút xuất thần lại nói tiếp nàng cùng bên người người nam nhân này đã nhận thức cũng ở chung rất dài một đoạn thời gian lại là hiện tại mới phát hiện nguyên lai đối phương cư nhiên lớn lên như vậy ân xinh đẹp lần này đầu lại vẫn có loại kinh diễm hương vị ở nô hàm này vừa thấy liền nhìn thời gian rất lâu. Trên mặt kinh ngạc cùng bừng tỉnh đại ngộ đều bại lộ ở mấy người trong mắt, xem đến Ninh Nhuế Tịch lại là một trận cười to. Không thể nào, Tiểu Hàm đều cùng Tô Ca ở chung thời gian dài như vậy, cư nhiên đến bây giờ mới ý thức được Tô Ca lớn lên thật xinh đẹp. Nô Hàm nhìn đến xuất thần, nửa ngày lúc sau mới lẩm bẩm, ân, là rất xinh đẹp. Ninh Nhuế Tịch cười to. Tiểu Tiểu Bạch cũng đi theo che miệng cười cái không ngừng. Ngược lại là tô vệ hàm, là muốn cười không được, tưởng sinh khí cũng không được, tóm lại, tâm tình cực kỳ phức tạp. Bất luận cái gì một người nam nhân, ở bị người ta nói xinh đẹp khi đều sẽ không cảm thấy đây là cái gì tốt đẹp khen ngợi, chỉ biết cảm thấy thẹn quá thành giận. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, tô vệ hàm đều thực bài xích người khác lấy hắn bên ngoài làm văn, thậm chí liền cha mẹ hắn đều không ngoại lệ. Nhưng là hiện tại, nghe tôi trước mặt nữ nhân này tự nhủ nói. Rất xinh đẹp khi, hắn thế nhưng không cảm thấy sinh khí, thậm chí ẩn ẩn, còn có loại đắc ý hương vị ở. Mặc kệ thế nào, cuối cùng có dạng có thể làm nàng lau mắt mà nhìn. Ý tưởng này, thật là nhịn không được vì hắn lưu đem chua sót nước mắt. Đúng rồi, tiểu tịch, nếu ngươi hiện tại trong tiệm sinh ý đều ổn định nói, như vậy ngươi kế tiếp không phải nhẹ nhàng. Chỉ cần an tâm làm lão bản chờ lấy tiền là được. Nô hàm hâm mộ mà nhìn ninh nguyễn tịch. Cảm giác làm lao bản thật là kiện thực hạnh phúc sự. Không cần đúng hạn đi làm tan tầm, còn không có người dám mang chính mình, mỗi ngày công tác chính là chờ lấy tiền còn có hơn hơn người. Tưởng hơn ai liền hơn ai, xem ai không vừa mắt khiến cho hắn chạy lấy người, à, qua ngấm lại đều cảm thấy hảo tốt đẹp à. Nhìn Ngô hàm kia trước mắt khát khao cùng hâm mộ, ninh nhuế tịch tức giận mà phản bác nói, ta tin tưởng, ngươi nếu là làm lao bản nói, tuyệt đối là cái dạng này hóa. Bất quá ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Tuy rằng hàng tỷ bên này sự tình là không sai biệt lắm, nhưng là ta còn muốn làm điểm mặt khác sự. Nàng nói, lại nhìn về phía tiểu tiểu bạch cùng tô vệ hàm, tô ca, nho nhỏ, ngươi nói chúng ta tới hợp tác một chút thế nào. Còn có ta còn có ta. Nô hàm không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng cái này căn bản không ảnh hưởng nàng tính tích cực. Nàng thực nhiệt tình mà giơ lên tay tới. ở cái gì cũng không biết dưới tình huống cũng nghĩa vô phản cố mà gia nhập đến cái này đội ngũ bên trong, Ninh nhuế tịch nghẹn một chút, lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, thở dài nói, tiểu hàm, ngươi cũng không biết chúng ta muốn làm cái gì liền cũng muốn gia nhập, cho dù có tiền cũng không phải như vậy lãng phí. nô hàm còn lại là ngạo kiều mà dơ lên đầu, ta có tiền ta sợ ai? ta hiện tại nghèo cũng chỉ dư lại tiền. tiểu tiểu bạch cũng là hứng thú ra rào, Ninh tỷ tỷ. Ngươi nói hợp tác là cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị khai công ty sao? Tô vệ hàm nhưng thật ra không ngoài ý muốn, hắn đã sớm nhìn ra, Ninh nhuế tịch chưa bao giờ là nhàn đến xuống dưới người. Hơn nữa, chỉ cần một cái hàn tỷ ngọc thạch vẫn là mai một nàng năng lực. Nhà ngươi nam nhân đồng ý. Ngươi hiện tại thân thể nhưng cùng phía trước không giống nhau. Tô vệ hàm nhắc nhở nói, Ninh nhuế tịch sừng xuất hạ Nhớ tới chính mình không cùng nam nhân nói quá chính mình chuẩn bị mặt khác giao tranh một lần sự, nhưng là thực mau liền cười trả lời, không có quan hệ, hắn tin tưởng ta. Hơn nữa, lúc này đây lại không phải ta một người làm, ta này không phải tìm các ngươi cùng nhau hỗ trợ sao. Tiểu tiểu bạch là tiểu hải tử tính tình, nhìn đến hảo ngoạn liền tưởng đi lên thấu cái náo nhiệt. Nô hàm là hoàn toàn không có sinh ý đầu góc người, trên thực tế nàng cũng đối cái này không nửa mau tiền hứng thú. nói cách khác lấy nàng ra thế đã sớm không biết buôn bán ra tới nhiều ít sự chỉ cần ngươi nam nhân đồng ý vậy được rồi tô vệ hàm nghe thế cũng hơi chút yên tâm chút có cái gì kế hoạch ninh nhuế tịch nháy mắt kỳ thật cùng tô ca ngươi hiện tại ở làm mộ sự kiện thực tiếp cận tô vệ hàm nhíu mày suy nghĩ một chút vẫn là không có ý nghĩ hắn làm sự tình quá nhiều quá tạm trên cơ bản là đối cái gì cảm thấy hứng thú thứ gì có thể kiếm tiền liền làm cái đó Ninh Nguyễn Tịch nói như vậy, phạm vi quá chẳng qua, muốn tìm ra nói thực sự không quá dễ dàng. Ngươi đừng út út mở mở, mau nói mau nói. Nếu là hảo ngoạn lời nói ta cũng đi theo cùng nhau. Nô hàm nho nhỏ mà chọc Ninh Nguyễn Tịch một chút, hương phấn mà nói. Tiểu tiểu bạch cũng là vẻ mặt chờ mong. Nói là cùng tô ca ngươi tương quan, là bởi vì ta muốn làm chính là giáo dục ngành sản xuất. Thì như nói, huấn luyện trường học. Thấy ba người đều thẳng tắp mà nhìn chính mình, Ninh Nguyễn Tịch đành phải buông tay thừa nhận nói, Hào đi, ta là nhìn đến ta ba mẹ mỗi ngày vì bảo bảo mua này mua kia, mới ý thức được hiện tại là tiểu hài tử đồ vật tốt nhất kiếm tiền. Thấy ba người ánh mắt vẫn là rất kỳ quái, Ninh Nguyễn Tịch thở dài, tiếp tục ra mặt dày nói, không có biện pháp, ta hiện tại phải nắm chặt thời gian kiếm sữa bộ tiền. Hiện tại dưỡng cái hài tử, thực quý. Tiểu tịch Nô hàm dẫn đầu kêu Ninh Nguyễn Tịch một tiếng. Ninh Nguyễn Tịch nhìn về phía nàng. Ngươi quá vô sỉ. Chính mình nói dưỡng hải tử thực quý, còn muốn kiếm dưỡng hải tử tiền. Ha ha, ngươi chính là ở lấy khác ba mẹ tích cốc sữa bột tiền tới dưỡng nhà ngươi hải tử. Ninh Nguyễn Tịch căn bản đều không phủ nhận, đúng vậy. Ta chính là như vậy tưởng. Muốn kiếm tiền nói, liền phải vô sỉ. Cái gì kiếm tiền làm cái gì? Hơn nữa làm cái này nói. Chúng ta có ưu thế a. Ít nhất chúng ta mấy cái, đều là tốt nghiệp đại học, ân, xem như phần tử trí thức đi. Làm như vậy này một hàng, mới có tự tin a. Ninh Nhuế Tịch chơi bảo nói. Tiểu tiểu bạch cùng nô hàm cười đến ngã trái ngã phải. Tô vệ hàm xem như duy nhất một cái còn chấn định phân tích Ninh Nhuế Tịch cái này, chủ ý người. Thấy kia hai người cười đến hoàn toàn không cái chính hình cũng chỉ là khe khẽ thở dài chưa nói cái gì. Ngươi cảm thấy cái này chủ ý thế nào? Ninh nhuế tịch chớp đôi mắt, ta lúc ấy khai hàng tỷ ngọc thạch cửa hàng, là buôn mới lạ cái này đi. Hơn nữa cái này tới tiền mau, cho nên liền làm. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện phiền toái cũng không ít. Đến nơi huấn luyện trường học nói, ta chính mình là cảm thấy rất có tiền đồ. Mặc kệ là hứng thú ban, vẫn là huấn luyện ban, đều đón ý nói hùa hiện tại cha mẹ vọng tử thành long vọng nữ thành phượng tâm lý, cảm giác rất có tiền đồ. Ninh Nguyễn Tịch càng nói càng hưng phấn, hơn nữa cái này ngành sản xuất bao gồm nhiều, chúng ta không những có thể khai huấn luyện ban, lại còn có có thể xuất bản sách báo, làm cái loại này dạy học CD linh tinh. Đương nhiên, này đó đều là hậu kỳ. Tô vệ hàm nghe xong nàng lời nói, mới gật đầu khẳng định nàng đề nghị, cái này ta phía trước cũng nghĩ tới. Chỉ là công trình to lớn, cho nên liền từ bỏ. Cuối cùng liền cùng người kết phường khai kia ra lớp học ban đêm. Khai huấn luyện trường học có thể, chỉ là muốn làm tốt làm nổi danh thanh tới lời nói, lại không phải cái gì chuyện đơn giản. Hơn nữa dựa theo ngươi lời nói, công trình lượng thực to lớn. Tô vệ hàm thực nghiêm túc mà nói, Ninh Nguyễn Tịch cũng nghe đến nghiêm túc. Chờ đến đối phương nói xong lúc sau nàng mới cười nói, đúng vậy, cho nên ta mới nói muốn đại gia cùng nhau làm A đến lúc đó chúng ta một người phụ trách một phương hướng, đúng giờ làm bình xét hội báo, như vậy là được A. ngày đó ở bệnh viện đụng tới nhậm nhược đồng sự tình tuy rằng trung gian đã xảy ra rất nhiều không thoải mái sự tình nhưng cuối cùng bởi vì nam nhân nguyên nhân đều được đến trấn an ninh huế tịch tuy rằng không cho rằng nhậm nhược đồng sẽ như vậy ngộ đạo lại cũng không có phóng quá nhiều tâm tư ở cái này nhân thân thượng chỉ là nàng không đi gây chuyện lại không tỏ vẻ sự tình liền sẽ không trêu chọc thượng nàng ngươi thoạt nhìn quá đến không tồi trước mặt nữ nhân yêu nhã mỹ diễm Dường như vĩnh viên cao cao tại thượng quan sát hết thảy, chậm rãi tháo xuống trên mặt mang theo kính dâm, một bên dùng loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá Ninh Nguyễn Tịch. Ninh Nguyễn Tịch như mày, phía trước phía sau nhìn xem. Đối phương cư nhiên là ở cái này địa phương tìm tới nàng, thật đúng là, ngoài dự đoán A, là rất không tồi. Nếu đối phương đều làm ra ở bãi đỗ xe chờ chính mình sự, Ninh Nguyễn Tịch nhưng không cho rằng nàng chỉ là tâm huyết dâng chào muốn làm như vậy mà thôi. Thu liếm hảo lộ ra ngoài cảm xúc, nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía trước mặt nữ nhân. Nữ nhân này, chính là nàng trọng sinh lúc sau gặp được, lớn nhất buộc. So với nàng, nhậm nhược đồng cùng lỗ dung thu hai cái, hoàn toàn chính là ở phía trước dùng để đương tâm chắn tồn tại. Nói như vậy, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tiểu bột đều là sẽ không xuất hiện. Kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, mới thúc đẩy người này vùng kia cao cao tại thượng tư thái. Làm ra ở bãi đỗ xe chờ chính mình sự tình tới đâu. Lữ hoan liêu liêu bị gió thổi loạn đầu tóc. Từ bề ngoài xem, nàng thật là cái hoàn mỹ đến chọn không ra nửa điểm tật xấu người. Liên tính là đứng cách đến như vậy gần địa phương, đều vẫn là chọn không ra nửa điểm thứ. Thời gian giống như ở cái này, nữ nhân trên người đỉnh chỉ một chút, lưu lại chính là, là kia làm vô số nam nhân khuynh tâm quỳ xuống tuyệt đại phong hoa. Như vậy nữ nhân... thiệt tình đương được với tuyệt đại giai nhân này bốn chữ. Liên tính là đối nàng không có bất luận cái gì hảo cảm, nhưng là nhìn đến nàng thời điểm, Ninh nhuế Tịch vẫn là nhịn không được vì đối phương dung mạo mà thất thần. Nàng điểm này tiểu thất thần, Lữ Hoan là hoàn toàn không để ý. Nàng sớm thành thói quen này đó say mê ánh mắt, trước mặt cái này ở nàng xem ra không chút nào thu hút nữ hài, thế nhưng làm nàng nữ nhi ăn như vậy ít nhiều, lần lượt mà thua ở tay nàng trùng điểm này. Làm nặng cái này làm mụ mụ thực khó chịu. Nghĩ đến nữ nhi nói, lữ hoan ánh mắt quét về phía đối phương bụng, đình chú thời gian, làm ninh nhuế tịch đều nhịn không được âm thầm đề cao cảnh giác. Ninh nhuế tịch không biết vị đại nhân vật này tới tìm chính mình là vì chuyện gì, nghĩ nghĩ, vẫn là chủ động nói, nơi này không phải liêu sự tình hảo địa phương. Nếu là có chuyện gì muốn nói nói, chúng ta đây đổi cái địa phương đi. Này bên cạnh có ra buổi chiều trà không tồi. Lữ hoan thản nhiên gật đầu, khẽ mở môi đỏ, hảo. Đối mặt như vậy một cái vô luận khi nào đều ưu nhã cao quý khí thế bức người đồng tính, Ninh Nguyễn Tịch tỏ vẻ áp lực rất lớn. Đi vào kia ra bị trong tiệm không ít công nhân tranh nhau khen ngợi nhà ăn, Ninh Nguyễn Thịnh lễ phép mà làm đối phương trước điểm đồ vật. Lam nàng dối dăm chính là, Lữ hoan chỉ là muốn một ly nước sôi để nguội, liền điểm tâm ngọt cái gì cũng chưa muốn. Ở xác định đối phương không phải nói giỡn mà là thật sự chỉ nghĩ muốn mấy thứ này khi, Ninh Nhuế Tịch liền rất mau bình tĩnh. Cầm thực đơn điểm ly nửa đường trà sữa, lại muốn vài loại tiểu bánh kem, lúc này mới im miệng. Nàng hoàn toàn không lấy chính mình ăn nhiều như vậy lấy làm hổ thẹn, chờ đến phục vụ sinh rời đi, thậm chí còn cười tủm tìm mà nói, chắc không được nhậm phu nhân ngươi dáng người duy trì đến tốt như vậy. Lữ Hoan không cho là đúng, nhìn Ninh Nhuế Tịch biểu tình thực phức tạp. Nhà này nhà ăn sinh ý sở dĩ tốt như vậy, trừ bỏ địa lý vị trí không tồi ngoại, còn có chính là hương vị hảo cùng với thượng đồ vật thực máu hai cái chủ yếu ưu điểm. Bất quá một hai phút thời gian, phục vụ sinh liền bưng đồ vật lại đây. Nhìn kêu tinh xảo khả nhân tiểu bánh kem, ninh nhuế tịch cảm thấy bụng càng đói bụng, cũng không khách khí gì đó, trực tiếp cầm lấy nĩa xoa một khối to nhét vào trong miệng, ăn đến kiếp kêu, kêu một cái thỏa mãn. Lữ hoan liền như vậy ngồi ở nàng đối diện nhìn nàng ăn, cũng không nói lời nào cũng không có mặt khác động tác. Ninh nhuế tịch thực mau liền đem một khối lớn bằng bàn tay bánh kem ăn xong, lấy giấy ăn lau lau miệng, mới dừng lại tới, nhận phu nhân tìm ta có chuyện gì sao. Ta nhớ rõ ngươi phía trước là đi theo á hàn cùng nhau kêu ta hoan gì. Lữ hoan lại là nói câu thoạt nhìn không hề can hệ nói. Ninh Nguyễn Tịch cũng không có bởi vì câu này mãn hàm thâm ý nói mà trột dạ hoảng loạn gì đó, mà là thực bình tĩnh tự nhiên mà trả lời, trước kia đó là không hiểu chuyện, hiện tại đã biết, vẫn là lễ phép điểm tương đối hảo. Nàng ý tứ thực rõ ràng, chỉ là đối phương như thế nào lý giải nói, liền không phải nàng sợ quan tâm. Lữ hoan trên mặt thanh lãnh xuất hiện một lát vết rách, chỉ là chưa trị thật sự mau, ta cùng A Hàn Mụ Mụ là bạn tốt, đương nhiên. Ta nói không phải hiện tại ở cao gia người kia. Cái này ngươi hẳn là biết đến. A hàng từ nhỏ đã kêu ta hoan gì, ngươi đã là hắn nhận định người, như vậy cũng là có thể cùng nhau kêu, không có gì hiểu chuyện không hiểu chuyện. Đối với xưng hô gì đó, ninh nhuế tịch cũng không phải thực để ý. Nếu đối phương nói như vậy, nàng cũng thực tự nhiên mà phối hợp, hoan gì. Nàng như vậy phối hợp, ngược lại là làm lữ hoan có chút ngoài ý muốn. Chuẩn bị lời nói tạm dừng hạ, điều chỉnh hạ mới tiếp tục nói, nghe nói Á Hàn đã trở lại. Á Hàn hiện tại thế nào? Ta đã thật lâu không thấy được hắn. Ninh Nhuế Tịch xem như đã nhìn ra, mặc kệ vị này đại thần lần này tới có cái gì mục đích, nhưng đối phương là chủ đánh cảm tình bài chuyện này nàng là xác định. Lao công a hắn thực hảo. Ninh Nhuế Tịch rất phối hợp mà lộ ra ngọt ngào tươi cười. Cái này cùng ái nhân ở bên nhau sinh hoạt hạnh phúc ngọt ngào mới có thể có được tươi cười làm lữ hoan trong lòng đau xót, kia sâu thẳm trong ánh mắt thế nhưng xuất hiện mỗi ti dao động. Nếu nói như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Đem á hàn giao cho ngươi, ta là thực kiên tâm. Ta nhìn ra được tới, ngươi là cái hảo hài tử. Nếu là đây là lần đầu tiên cùng cái này kêu lữ hoan nữ nhân giao tiếp, như vậy đối phương nói loại này lời nói nàng đại khái còn cảm thấy không có gì. Nhưng là hiện tại, ở biết nàng là người nào, hơn nữa trước vài lần ở chung đều hoàn toàn không tính là hòa hợp dưới tình huống, lại nghe đến mấy cái này lời nói, Ninh nhuế Tịch liền cảm thấy quái dị. Vị này nhậm phu nhân, thật đúng là đem chính mình trở thành cao hàn trưởng bối A. Chỉ là, nay tính cái gì trưởng bối đâu. Ninh nhuế Tịch trong lòng phung tạo, trên mặt lại là bất động thanh sắc, nàng giả vờ không nghe được những lời này đó chung thâm ý, mà là thực tự nhiên địa điểm đầu, Ân Ta cũng cảm thấy, lao công cũng nói chúng ta hai cái là trời sinh một đôi. Nói như vậy, ngày thường ninh nhuế tịch là tuyệt đối nói không nên lời. Nhưng là hiện tại, nghĩ đến đối phương bị ghê tẩm trình độ càng nghiêm trọng, nàng nhưng thật ra không hề áp lực. Lưu hoan mặt lại cưng hạ. Nàng muốn làm điểm cái gì làm chính mình điều chỉnh hạ, chỉ là nhìn xem cái bàn, cuối cùng ánh mắt vẫn là không thể lựa chọn mà dừng ở kia trang bảy phần mãn nước sôi để nguội pha lê Lý thượng. chân chơ hạ vẫn là dối tay cầm lấy cái ly. Chỉ là cầm lấy lúc sau cũng không có uống, mà là thực mau thả đi xuống, buông đi lúc sau lại lần nữa mở miệng. Nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Xem ra a Hàn thay đổi rất nhiều, ta nhớ rõ Á Hàn từ nhỏ bắt đầu liền không quá thích nói chuyện. Không nghĩ tới hiện tại kết hôn lúc sau còn học được nói này đó lời ngon tiếng ngọt. Ninh Nguyễn tịch ôm trà sữa uống lên khẩu, thỏa mãn mà thở dài, ân. Ta mụ mụ nói nam nhân đều là cái dạng này. Không phải hắn không tốt, mà là bởi vì hắn có thể gặp được cái kia làm hắn muốn biến người tốt. Đương nhiên, nữ nhân cũng là cái dạng này, đều muốn vì người mình thích trở nên càng ưu tú. Lúc này đây, Lữ Hoan liền tính là không ăn cái gì đều có loại bị nghẹn đến cảm giác. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại còn không biết, nàng như vậy trong lúc vô tình nói một câu, thế nhưng hung hăng mà chọc chúng trước mặt nữ nhân này trâu đau. Có thể cùng thích người ở bên nhau, xác thật là kiện hạnh phúc sự. Bất quá người sống trên đời, cũng không phải chỉ có tình yêu này một loại cảm tình. Ninh Nhụy Tịch sắc mặt đổi đổi, nàng biết đối phương lời nói là có ý tứ gì, không ngoài là lấy A Hàn cùng cao gia đoạn tuyệt quan hệ sự tình làm văn. Vậy muốn xem loại nào càng đáng giá? Ninh Nhụy Tịch thực bình tĩnh mà trả lời. Trong tiệm vang lên Du Dương Dương cầm thanh. Ninh nhuế tịch theo thanh nhâm thấy được cái kiêng ngồi ở trong cửa hàng gương màu trắng dương cầm trước chính tận tình đàn tấu dương cầm sư, đột nhiên tới câu, này dương cầm đạn đến thật là dễ nghe. Lữ hoan không biết nghĩ đến cái gì khỏe miệng hiện ra nhợt nhạt ý cười, đồng đồng khi còn nhỏ cũng thực thích dương cầm, nam tuổi bắt đầu liền đi theo lão sư học dương cầm. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, nữ hài tử, vẫn là học điểm dương cầm ba lê linh tinh đồ vật, tương đối có thể bồi dưỡng khí chết. Từ nhỏ liền đối này đó đông không có hứng thú, ngược lại là vào đại học liền đối bản tính sinh ra nồng hậu hứng thú ninh nhuế tịch chỉ có thể. Ô, ta cùng cảnh Lam là bạn tốt, chúng ta quan hệ thực hảo. Lúc ấy A, A. Hàn mới sinh ra thời điểm chúng ta còn nói dân nói, chờ về sau ta cũng kết hôn sinh hải tử, nếu là một nam một nữ liền định cái hoa hoa thân. Nếu là ta cũng sinh cái nam hải nói, vậy kết làm huynh đệ, hai anh em nâng đỡ lớn lên. Sau lại thực xảo chính là, ta vừa vặn liền sinh cái nữ nhi, nhớ rõ lúc ấy cảnh làm đều cao hứng hỏng rồi, nói về sau rốt cuộc không lo cấp há Hàn tìm tức phụ sự. Lữ hoan nói, lại đem trên tay cái kia phía trước nói muốn tặng cho ninh nhuế tịch vòng ngọc lộ ra tới, lần trước nói muốn đem cái này cho ngươi, ngươi không muốn. Kỳ thật cái này chính là lúc ấy cảnh làm chọn, nói muốn truyền cho về sau con dâu. Chỉ là bởi vì cái kia hoa hoa thân quan hệ. Hơn nữa đồng đồng con nhỏ, cho nên liền đặt ở ta này. Nói xong, thực chờ mong mà nhìn Ninh Nguyễn Tịch. Chỉ là đáng tiếc đối phương lần này không có lại phối hợp, ít nhất không có lộ ra nàng muốn biểu tình. Hoa hoa thân nha. Nguyên lai lão công hắn còn định quá hoa hoa thân, thật đáng yêu. Ninh Nguyễn Tịch cười tủm tỉm mà nói. lữ Hoan. Thấy nhất chiêu không thành, lữ Hoan lại tới nữa mặt khác nhất chiêu. Ta biết đồng đồng là có chút tùy hứng. Cho ngươi cùng á hàn thêm không ít phiền thoái. Các ngươi hai cái liền xem ở nàng tuổi còn nhỏ từ nhỏ bị sủng phân thượng, có chuyện gì liền nhiều đảm đương điểm đi. Nàng cùng a hàn, tuy rằng thành không được phu thê, nhưng cũng xem như huynh muội Ngươi cái này làm tẩu tử, liền vất vả điểm. Ninh nhuế tịch thiếu chút nữa bị đối phương kia đương nhiên ngữ khí cấp khí vui vẻ. Ta nhớ rõ, ta giống như so nhậm tiểu thư còn muốn tiểu thượng vài tuổi. Hơn nữa từ nhỏ ta mẹ cũng là sủng ta sùng đến lợi hại, dạy ta nhiều nhất chính là ngàn vạn không cần có hại, cũng tuyệt đối không cần đương thánh mẫu. Lữ hoan sắc mặt rốt cuộc không hề là cái loại này thanh lãnh cao cao tại thượng bộ giáng. Nàng chứng mắt ninh Huế tịch, oán trách đối phương dầu mối không ăn, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, cảnh lam nếu là biết ta hàn cùng đồng đồng hiện tại biến thành cái dạng này nói, khẳng định sẽ thực thương tâm. Nàng trước kia liền hận không thể đem đồng đồng trở thành chính mình nữ nhi dưỡng, nhất không thể gặp đồng đồng chịu nửa điểm bị khuất Thấy lữ hoan một phản trước kia cao ngạo thanh lánh lại nhảy mà nói cái không ngừng, ninh nhuế tịch tuy rằng biết chính mình bộ dáng này thực không lẽ phép, nhưng vẫn là không nhịn xuống chủ động đánh gây đối phương nói, cái kia, hoan gì, ngươi tới tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì. Nếu nói cùng ta hồi ức những cái đó chuyện cũ nói, vậy quên đi. Mẹ nó sự tình. A hàn đều cùng ta đã nói rồi cho nên lữ hoan đây là đem nàng đương ngốc tử lừa gạt đâu chó má hoa hoa thân nam nhân nhà mình đều chính miệng nói năm đó mẹ nói không chuẩn hắn cưới nhậm nhược đồng sự tình hiện tại lại biến thành định hoa hoa thân gì nếu nói nàng phía trước đối lữ hoan chỉ là có chút bài xích nói như vậy hiện tại lữ hoan làm những cái đó sự nói những lời này đó cũng đủ nàng cảm thấy phản cảm ghê tởm mặc kệ thế nào đều không nên lấy một cái đã qua đời người ta nói sự. Nếu nàng cùng nhà mình bà bà quan hệ như vậy hảo, như vậy nàng như thế nào còn cùng lỗ dung thu nữ nhân kia tình cùng tỷ muội. Nếu là nói như vậy, cái kia cảm tình, cũng không tránh khỏi đi quá giá rẻ chút. Người, lữ hoan tức giận đến tay đều có chút run lên. Còn chưa từng có người ở nàng trước mặt dám dùng loại này ngữ khi nói chuyện, cái này ninh nguyễn tịch, thật sự là. Ninh nguyễn tịch cũng không để ý. Nàng không màng hình tượng mà mấy mồm to đem mặt khác một khối bánh kem ăn xong, sau đó mới trực tiếp kết thúc mà nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi vẫn là nói thẳng tìm ta có chuyện gì đi. Đến nỗi ngươi nữ nhi nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói nữa. Ta thật sự không lừa ngươi, ngươi nữ nhi người thật chẳng ra gì, cho nên ta hiện tại nghe được nàng tên liền cảm thấy ghê tởm. linh Nguyễn Tịch buông tay, thấy lữ hoan kiệt như bảng pha màu giống nhau sắc mặt, Trong lòng xuất hiện ra một loại quỷ dị khoái cảm, nếu là không mặt khác xử nói, ta liền đi trước. Trong tiệm còn có việc, không thể chậm trễ lâu lắm. Ta rốt cuộc biết vì cái gì cao đại ca sẽ không thích ngươi cái này con dâu. Lữ hoan lại là đột nhiên mở miệng nói. Ninh Nguyễn Tịch mặt ngơ, dùng loại ngươi không bệnh đi biểu tình đem đối phương đánh giá một phen, mới thực bình tĩnh mà nói, công công có thích hay không ta ta không biết. Nhưng ta biết đến là... ta không chỉ có là không thích người nữ nhi liên quan ngươi cái này là mẹ nó cũng không quá thích ta mặc kệ ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì đều cùng ta không có nửa mau tiền quan hệ lần này lữ Hoan là rốt cuộc bình tĩnh không xuống nàng đột nhiên từ ghế trên ngồi xuống một chút chụp ở trên bàn làm càn kia thanh thúy thanh nhâm ở an tĩnh chỉ có du dương dương cầm thanh đại sảnh có vẻ phá lệ trói thai cơ hồ là cùng thời gian liền có không ít ánh mắt chiều bên này nhìn lại đây. Lữ Hoan lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, chờ nhìn đến Ninh Nguyễn Tịch khỏe miệng kia cười như không cười biểu tình khi, thật vất vả hơi chút áp xuống đi điểm lửa giận lại lại lần nữa không chịu không chế mà dũng đi lên. Ninh Nguyễn Tịch, ngươi cho rằng ngươi cùng Cao Hàn ở bên nhau liền kê Cao Gối mà ngủ sao. Ngươi đừng quên, liền tính ngươi hiện tại ly dán Cao Hàn cùng Cao Đại ca quan hệ, Nhưng là thân tình dung với huyết là bất luận kẻ nào đều phá hư không được. Ninh Nguyễn Tịch đột nhiên phát hiện, mặc kệ người như thế nào trang, một loại người chính là một loại người, bản chất là che giấu không được. Tựa như trước mặt người này, tựa như Lô Dung Thu, tựa như nhậm Nhược đồng, mặc kệ bọn họ ở người khác trước mặt là bộ rắn gì, ở nàng trước mặt, đều là tự cho là đúng tự đại cùng. Liên tính như vậy, kia cũng là gia thế của chúng ta, cùng ngươi. Lại có cái gì quan hệ đâu? Hoan gì ngươi chớ quên, ngươi nữ nhi, là họ nhậm mà không phải cao. Ninh Nguyễn Tịch thực bình tĩnh mà nói. Kết quả là, vốn đang ngươi tới ta đi diễn kịch diễn đến thật náo nhiệt một hồi nói chuyện, cứ như vậy triệt triệt để để mà băng rồi. Mãi cho đến trở về trong tiệm, Ninh Nguyễn Tịch vẫn là không làm rõ ràng lữ hoan như vậy đột ngột mà tới tìm chính mình là chuyện như thế nào. Bất quá chờ tới rồi buổi tối về đến nhà. cái này nghi vẫn phải tới rồi giải đáp. gì, nàng cũng tìm ngươi. Nam nhân nói nói, làm đang chuẩn bị đi phòng bếp thịnh cơm ninh nhuế tịch lại đi rồi trở về, cầm chén đặt ở trên bàn, trực tiếp ở nam nhân bên người ngồi xuống, nàng hôm nay cũng tìm ta nha. Cao Hàn cũng giật mình, hoan gì tìm ngươi. Này hai người hỏi chuyện, hoàn toàn chính là ở không ngừng lặp lại. Đương nhiên, không có người ngoài ở, cũng liền không ai tới chọn điểm này tiểu ma bệnh. Đợi lát nữa lại nói, ra đi trước cho người thịnh cơm. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này để tài đại khái không phải dăm ba câu là có thể nói xong, vì thế lại cầm lấy chén hướng phòng bếp đi. Cho chính mình cùng nam nhân nhà mình một người thịnh một chén cơm, lại lấy canh chén múc hảo canh. Chờ đến làm xong này đó, mới ngẩng đầu đối nam nhân nói nói, hảo, hiện tại bắt đầu nói đi. Uống trước điểm canh ấm áp dạ dày, việc này không đổi. Cao Hàn lại là bình tĩnh mà chiếu cố tiểu thê tử trước đem ấm no vấn đề cấp giải quyết. Linh Nguyễn Tịch. Ngươi vừa rồi nói hoan gì hôm nay cũng đi tìm ngươi. Nhìn tiểu thê tử uống lên nửa chén canh bông chén, Cao Hàn mới rốt cuộc mở miệng nói lên chính sự. Linh Nguyễn Tịch gật gật đầu, ân, ở trong tiệm bãi đốt xe đụng tới. Nhìn dáng vẻ nàng là cố ý ở bên kia cho ta. Bất quá chúng ta nói đến không thế nào thành công. Chờ ta ăn xong hai khối bánh kem chúng ta liền thành công mà đàm phán thất bại. Ninh Nguyễn Tịch thực thản nhiên mở ra tay, làm ra một bộ không thể nề hà bộ dáng. Ta cảm thấy ta theo chân bọn họ mẹ con từ trường đều có chút không khớp. Hôm nay nàng khẳng định là bị ta khí tới rồi. Bất quá nàng vốn là chuẩn bị khí ta, ai biết, vác đá nện vào chân mình. Ở nam nhân trước mặt, Ninh Nguyễn Tịch căn bản là không cần che giấu, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Nàng biết nam nhân sẽ không để ý, cho nên mới có thể như vậy không kiêng nể gì biểu đạt chính mình trong lòng suy nghĩ. Loại này ở một người trước mặt không hề giữ lại không hề cố kỵ cảm giác, thật sự là, quá tốt đẹp. Nga, nói gì đó. Cao hàn quả nhiên đối nàng đem người kia khí đến sự tình không thèm để ý. Ngược lại này đây một loại thực nhẹ nhàng tư thái dò hỏi bọn họ hai cái nói chuyện phiếm nội dung. Dù sao chính là nàng cùng ta nói một đống nàng cùng mụ mụ sự tình. Đến cuối cùng ta cũng không làm rõ ràng nàng tới tìm ta làm cái gì Còn nói nếu là mụ mụ biết ngươi hiện tại cùng nhậm tiểu thư quan hệ biến như vậy không xong sẽ thực thương tâm linh tinh nói Bất quá ta cảm thấy nàng tới hẳn là không chỉ chỉ là vì cái này Chỉ là sau lại đàm phán thất bại cho nên chân chính mục đích liền không cơ hội nói ra Cao hàn nghe xong lúc sau cái thứ nhất phản ứng chính là Ngươi không sao chứ Ninh nhuế tịch có chút ngây người Nửa ngày mới phản ứng lại đây nam nhân này không đầu không đuôi nói là có ý tứ gì, nhìn không được cười rộ lên, ta đương nhiên không có việc gì. Ta không phải nói sao, ta thắng tuyệt đối, không làm nàng chiếm được nửa điểm tiện nghi, còn đem nàng tức giận đến không nhẹ. Ninh nhuế tịch lột mấy khẩu cơm, sau đó hưng phấn mà bái ở trên bàn trận tròn đôi mắt nhìn đối diện nam nhân, lão công, nàng tìm ngươi có chuyện gì nha. Chẳng lẽ cũng là vì ngươi cùng nàng nữ nhi sự. Không sai biệt lắm. Bất quá còn muốn phức tạp điểm. Đó là cái gì nha? Linh Nguyễn Tịch chớp đôi mắt, rất tò mò. Ta đoán, ngày thường nàng luôn luôn đều là cao cao tại thượng so lỗ gia nữ nhân kia còn muốn cao ngạo. Hôm nay lại phóng thấp tư thái cùng ta hàn huyên thời gian lâu như vậy thiên. Cùng ta nói như vậy nhiều nhàn thoại, hẳn là không phải nhàn tới không có việc gì tùy tiện tìm điểm sự làm. Nô, no, không phải là ra chuyện gì đi. ninh nhuệ tịch chuyển động cân não nhanh chóng tự hỏi cao hàn triều tiểu thê tử tán thưởng gật đầu ân ngươi đoán đúng rồi nhậm ra xác thật đã xảy ra chuyện nàng tìm ta là làm ta đi tìm ba giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn chính là bọn họ không phải đều cùng phùng đào phản thượng quan hệ sao hơn nữa xem phùng đào đối nhậm tiểu thư cái kia bảo bối dạng ta còn tưởng rằng nguy cơ đã vượt qua đâu ninh nhuệ tịch có chút tò mò bất quá trong lòng vẫn luôn cảm thấy không thích hợp địa phương hiện tại được đến giải đáp biết lữ hoan tìm chính mình đều không phải là thật sự chỉ là tâm sự thiên mà thôi nàng liền an tâm rồi quả nhiên đi nàng không nhìn lầm người này bất luận cái gì cùng hảo có quan hệ sự tình vẫn là không cần loạn khấu ở nàng trên đầu hảo nói cách khác đều là tự mình đa tình cao hàn lắc đầu không biết nàng chỉ là tìm ta nói chút sự tình trước kia sau đó làm ta đi tìm ba gia tay hỗ trợ kia lão công ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu. Sẽ không thật sự trở về tìm ba đi. Ta cảm thấy liền tính ngươi trở về lời nói, ba cũng sẽ không đồng ý hơn nữa, còn có khả năng hoàn toàn ngược lại. Vốn dĩ ba chuẩn bị hỗ trợ, nhưng là nhìn đến là ngươi nói, liền lại thay đổi chủ ý. Nàng nghĩ nhịn không được bổ sung nói, ta còn là cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái. Thấy nam nhân nhìn chính mình, ninh nhuế tịch tớp hủ hạ, theo đạo lý tới nói. Ba mẹ còn có hoan gì ba người đều là lao bằng hưu, giao tình tự nhiên không bình thường. Đều nói chính là nàng cùng mẹ là đặc biệt tốt bằng hưu, là khuê mật. Nhưng ta nhìn nàng cùng ba quan hệ cũng thực thân mật. Một khi đã như vậy nói, như vậy nàng có khó khăn nói trực tiếp đi tìm ba không phải được rồi sao? Vì cái gì còn muốn ngươi đi khai cái này khẩu đâu? Hú hồ, ta xem nàng cùng lỗ gia nữ nhân quan hệ cũng thực không tồi, lỗ gia nữ nhân thực sùng bái nàng bộ dáng. Nói như vậy, từ nàng đi nói hỗ trợ sự tựa hồ càng thích hợp một ít. Cao hàng nghe tiểu thê tử phân tích, cũng càng thêm cảm thấy là như vậy hồi sự. Lấy chiếc đua tay ngừng lại, hắn thực tự nhiên mà nhìn về phía tiểu thê tử, đó là sao lại thế này. Ninh nhuế tịch thúc đẩy cân nào nghĩ, cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt, không biết. Dù sao tình huống hiện tại nói cho chúng ta biết, bọn họ kia đồng lứa sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Khẳng định có rất nhiều chúng ta không biết tận tình. Kia lão công ngươi đáp ứng nàng sao? Cao hàn đạm mạc mà lắc đầu, không có, ta nói ta đã cùng cao giai đoạn tuyệt quan hệ. Sau đó nàng liền rất sinh khí mà đi rồi. Nghe xong nam nhân nói, Ninh Nguyễn tịch nhịn không được tưởng cười ha ha. Nàng cảm thấy, Lữ Hoan khẳng định không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ ở chính mình cùng nam nhân nhà mình hai người trên người ăn như vậy lại bẹp. nàng khẳng định là nghĩ trước từ chính mình nơi này xuống tay làm chính mình đi khuyên nam nhân sau đó lại làm nam nhân đi tìm cao ra ai biết phía chính mình giàu muối không ăn làm nàng bị nhục rơi vào đường cùng nàng đành phải lựa chọn trực tiếp đi tìm cao hàn nói lại trăm triệu không nghĩ tới ở cao hàn kia nàng cũng là cái bị nhục chủ ninh nhuê tình nghĩ nàng khẳng định là đem cao hàn còn trở thành trước kia cái kia trầm mặc không phản kháng người hiện tại cao hàn Cùng trước kia nhưng không giống nhau. Bọn họ đều nói a hàn thay đổi, lại không thấy ra tới, hắn chân chính biến chính là ở địa phương nào. Muốn ninh nhuế tịch nói thẳng, nàng chính mình ca tính là có chút thích kỷ, cho nên mới sẽ ở ban đầu thời điểm chỉ đem ninh ra ba mẹ trở thành trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mà cao hàn tính cách, cũng không phải hoàn mỹ. hắn rất có ý thức trách nhiệm, đây là lớn nhất ưu điểm. Mà khuyết điểm liền ở chỗ, hắn quá nặng tình. Mà những cái đó để ý người của hắn lại luôn là một mà lại mà thương tổn hắn. Hắn trọng tình, cho nên hắn luôn là nhường nhịp. Hiện tại Cao Hàn, cũng là trọng tình. Chỉ là cùng trước kia có khác nhau, lớn nhất thay đổi liền ở chỗ. Hắn bắt đầu suy xét có đáng giá hay không chuyện này, cũng bắt đầu học xong lấy cùng xá. Bọn họ hai cái, đều ở trưởng thành. Không phải vì người khác, mà là vì chính mình cùng đối phương. Như vậy sinh hoạt, rất tốt đẹp. Nàng khẳng định không nghĩ tới, người cư nhiên sẽ như vậy cường ngạnh mà cự tuyệt nàng. Ninh Nguyễn Tịch vui sướng khi người gặp họa mà nói. Cao hàng nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu tán đồng tiểu thê tử cách nói, trước kia thời điểm, bọn họ nói cái gì sự chỉ cần ta có thể làm được ta đều sẽ đi làm. Nhưng là hiện tại phát hiện, căn bản không đáng. Hơn nữa, vì bọn họ những người đó mà xúc phạm tới ta để ý cùng để ý người, kia càng là kiện mất nhiều hơn được sự. Nam nhân giác nộ làm ninh nhuế tịch thực vừa lòng, vì thế nàng trống ở trên bàn cơm thò lại gần, dùng chính mình có đô đô miệng ở nam nhân trên mặt hung hang bẹp một chút, không tồi, khen thưởng một chút. Đối mặt như thế tính trẻ con tiểu thê tử, cao hàn có chút giở khóc dở cười. Cầm lấy đặt ở trong tầm tay giấy ăn, một bên xoa chính mình du du mặt một bên đưa cho tiểu thê tử một trường, ta hiện tại lại không phải một người. Trước kia là một người ăn mệt chút gì đó đều không sao cả. Nhưng là hiện tại không giống nhau, ta có ta phải bảo vệ người. Ninh nhuế Tịch cười cong đôi mắt, đúng vậy, chính là như vậy. Chỉ cần chúng ta hai cái cùng nhau nỗ lực, chúng ta nhất định có thể cấp bảo bảo sáng tạo một cái ấm áp gia đình. Thức mau Ninh nhuế Tịch sẽ biết ngày đó lữ hoan như lúc này thường nguyên nhân. Nhìn hồi lâu không thấy quan ngạn hạo, Ninh nhuế Tịch thở dài, vẫn là đứng dậy đi đổ nước. Mặc kệ thế nào, người tới là khách. quan ngạn hạo mấy ngày nay không biết chạy đến đi đâu vậy từ nhậm nhược đồng đính hôn lúc sau hắn liền ném xuống chính mình quán bar không thấy từ khi đó đến bây giờ đều mau hai ba tháng không gặp hắn mới vừa tiến vào thời điểm linh nhuế tịch đều thiếu chút nữa không nhận ra tới trong trí nhớ quan ngạn hạo tuy rằng chỉ tiếp xúc quá vài lần hơn nữa đều không phải cái gì tốt đẹp hồi ức nhưng hắn đều là cà lơ phất phơ tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng hình tượng tia đỏ thấm đầu tóc Trên lô thai kia vài cái lóe sáng khuyên thai, còn có kia trắng non đến tái nhợt không có chút máu làn ra, đều là phản nghịch chứng minh. Mà trước mặt người này, tuy rằng vẫn là cái kia diện mạo, vẫn là cái kia thân cao, nhưng là địa phương khác, lại thay đổi rất nhiều. Trước kia tái nhợt không có chút máu làn da, hiện tại biến thành khỏe mạnh màu đồng cổ, cười thời điểm lộ ra kia tuyết trắng hằm răng, đều cùng người da đen có liều mạng. Hắn đôi mắt. không hề là trước đây cái loại này vô lực suy sụp ngược lại là lóng lánh thốt nhiên sinh cơ tràn đầy sức sống trước kia hắn nhìn đến linh nhuế tịch thời điểm trước nay không có gì hảo nhan sắc hiện tại lại đang xem đến nàng ánh mắt đầu tiên lộ ra tươi cười tuy rằng cái tươi cười có điểm xấu hổ nhưng thực chân thành người này vẫn là trong trí nhớ người kia nhưng là từ trong ra ngoài đều đã đã xảy ra kinh người biến hóa nếu không phải vẫn là gương mặt kia đều có thể bị trở thành một cái hoàn toàn xa lạ người. Ninh Nguyễn Tịch nhìn đến hắn thời điểm khiếp sợ, Cao Hàn cũng giống nhau. Hắn phản ứng liền phải bình tĩnh rất nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm có một cái đại đại túi du lịch quanh thân dơ hề hề giống cái kẻ lưu lạc giống nhau quan ngạn hạo nhìn mười mấy giây, mới nghiêng người làm đối phương tiến vào Chờ đến ba người vây quanh sofa ngồi xuống, Ninh Nguyễn Tịch vẫn là nhìn chằm chằm quan ngạn hạo trên dưới đánh giá. Nàng cảm giác đến ra tới, Quan ngạn hạo hiện tại không chỉ là bên ngoài thay đổi, hơn nữa tâm cảnh, cũng cùng trước kia không giống nhau. Điểm này, từ một người khí chất có thể thấy được. Nàng nhịn không được tò mò, trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc đi làm cái gì, sự tình gì cái dạng gì tao nộ mới có thể làm một người thay đổi nhiều như vậy. Quan ngạn hạo có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, đối với hai người kia nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bụng chính là một trận thẩm thì mà vang. lúc này muốn nói cái gì cũng chưa không khí, linh nhuế tịch nghĩ nghĩ, không đợi người mở miệng liền chủ động đứng lên, khai tủ lạnh, tìm phía mặt đồ ăn, sau đó quay đầu lại nhìn ngồi ở trên sofa xấu hổ đến mặt đều đỏ lên quan ngạn hạo, không để bụng mà nói, cơm chiên trứng cùng thịt tim mặt, muốn ăn cái nào? quan ngạn hạo đột nhiên có loại đang nằm mơ cảm giác ngơ ngác mà nhìn cái kia một tay đỡ tủ lạnh nghiêng đầu nhìn chính mình nữ nhân, trong lòng chua xót. Hồi lâu lúc sau mới nỉ non, cái kia, tùy tiện. Ninh nhuế Tịch cũng không do dự, cầm lấy hai viên trứng gà cùng dùng màng giữ tươi bao lên cơm thừa ra bên ngoài phòng bếp đi đến. Chờ đến Ninh nhuế Tịch vào phòng bếp, quan ngạn hạo mới như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, nhìn xem phòng bếp lại nhìn xem đối diện ngồi mặt vô biểu tình lao đại, khó được biểu hiện ra chân tay luôn cuốn bộ dáng cái kia, lao đại. Cao hàn mặt vô biểu tình mà quét về phía hắn. Quan Ngạn Hạo giống như là bị cái gì lấp kín giống nhau, nháy mắt ngừng thanh âm. Hồi lâu lúc sau, hắn kia cứng đờ biểu tình mới chậm rãi giãn ra khai, thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm Cao Hàn, nhỏ giọng mà giải thích nói, "Cái kia, lão đại, ta cái kia nghe nói ngươi đã trở lại liền tới đây. Con biết trở về." Cao Hàn mặt vô biểu tình mà hừ lạnh nói, "Quan Ngạn Hạo nháy mắt bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, "Cái kia, nhà ta ở chỗ này" Các ngươi đều ở chỗ này, ta đương nhiên phải về tới. Ta này không, này không chỉ là đi ra ngoài giải sầu sao. Cao hàn mặt vô biểu tình mà nghe, nghe từ phòng bếp truyền đến du hạ nổi bị thiêu nhiệt thanh âm, cảnh cáo mà nhìn quan ngạn hạo liếc mắt một cái, thẳng đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Hắn lao bà mang thai, hắn đều luyến tiếc làm hắn lao bà xuống bếp làm đồ vật. Tiểu tử này gần nhất cư nhiên liền hưởng thụ loại này phúc lợi, không cho hắn điểm giáo hấn nhìn một cái đều không thích hợp. Cảm giác được có người tới gần, Ninh Nhuế Tịch quay đầu lại, nhìn đến nam nhân sau cười khẽ, lao công sao ngươi lại tới đây. Cao hàn đi qua đi, muốn tiếp nhận tiểu thê tử trên tay cái sẻng, ta đến đây đi, ngươi đi nghỉ ngơi hạ. Ninh Nhuế Tịch cười né tránh nam nhân tay, không cần, chỉ là xào cái cơm mà thôi, khác ta làm không được cái này vẫn là có thể. Hơn nữa ta lại không mệt. Lao công, ngươi đi bồi ngạn hạo đại ca ngồi trở lại đi. ta nhìn dáng vẻ của hắn, các ngươi hẳn là có rất nhiều đồ vật có thể liêu. ta bên này thực mau. cao hàn thấy tiểu thê tử kiên trì, đành phải đồng ý. bất quá trước khi đi còn không quên oán giận mà lẩm bẩm nói, tên hôn đảng kia thật là tiện nghi hắn. ninh nhuệ tịch nghe nam nhân đoán giận, nhẫn cười nhẫn đến lợi hại. một bên còn không quên đẩy nhưng hắn hướng bên ngoài đi đến. hảo hảo, đã biết đã biết. ngươi mau đi ra đi. ta xem trên người hắn quần áo cũng dơ thật sự. Ngươi đi tìm bộ ngươi quần áo làm hắn đi phòng cho khách tắm rửa một cái thay cho đi. Ta bên này thực mau thì tốt rồi. Nghe xong tiểu thê tử nói, đã ở đi ra ngoài nam nhân lại nhịn không được dạo bước đi rồi trở về. Từ phía sau đem tiểu thê tử ôm lấy, lại tiểu tâm mà tránh đi nàng bụng. Làm sao vậy? Ninh Nguyễn Tịch bị nam nhân đột nhiên động tác khiếp sợ. Bất quá thấy hắn chỉ là ôm chính mình không có mặt khác động tác, liền thả lỏng lại, tùy ý đối phương ôm. Một mặt lại cảm thấy bộ dáng này nam nhân thực buồn cười, nhịn không được nói, lại làm sao vậy? Cao hàn đem vùi đầu ở tiểu thê tử trên vai. hắn vóc dáng rất cao, so ninh nhuế tịch cao gần 20cm, hơn nữa dáng người to lớn quan hệ, đứng ở vậy như là đem nàng cả người đều bao lên giống nhau. Ninh nhuế tịch thói quen tính mà hướng phía sau nhích lại gần, cảm giác được nam nhân rắn chắc ngực, vừa lòng mà nheo nheo mắt. Có cơ ngực nam nhân. Thật sự là quá gợi cảm. Quần áo, đều là của ta, là ngươi cho ta mua. Không nghĩ cấp nam nhân khắc xuyên. Liên ở Ninh Nguyễn Tịch cho rằng nam nhân sẽ không nói thời điểm. Đột nhiên vang lên thanh âm lại cả kinh nàng thiếu chút nữa đem trên tay cái xẻng cấp phi rớt. Bất quá chờ phản ứng lại đây nam nhân nói lúc nào, lại là nhịn không được phun cười ra tiếng tới. Làm nửa ngày, nhà mình lao công, đây là bá đạo chiếm hữu dục ở quái pha A. Nàng nhẫn cười. Quay đầu lại lóp chân ở nam nhân ngoài miệng hôn hôn, chấn an mà nói, vậy đừng cho hắn giặt sạch. Dù sao hắn cơm nước xong muốn đi. Chỉ là khó được lộ ra tiểu hải tử khí nam nhân lại không muốn như vậy bỏ qua, hắn lại phủng tiểu thê tử mặt hung hăng hôn mấy khẩu, mới dùng cái chán dán cái chán của nàng, bất mãn mà nói, chính là ngươi còn cho hắn nấu cơm ăn. Ta đều luyến tiếp ngươi nấu cơm. Ninh Nguyễn Tịch lúc này, rốt cuộc nhịn không được cười ngã vào nam nhân trong lòng ngực. bộ dáng này nam nhân thật là quá quá quá đáng yêu trách không được có người nói mặc kệ nhiều thành thục nam nhân kỳ thật trong lòng đều là ấu trĩ chỉ. chỉ là muốn xem ngươi có hay không bổn sự này làm hắn ở ngươi trước mặt biểu hiện ra ngoài nàng trước kia cũng gặp qua nam nhân ngẫu nhiên tính trẻ con thời điểm nhưng khi đó đều là nho nhỏ hơn nữa thực lơ đãng mà liền không có nhưng là lần này lại không giống nhau Nam nhân đem liên tục cùng chiếm hữu dục biểu hiện đến như vậy trực tiếp, trực tiếp đến nàng nghĩ đều cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cái loại này muốn cười xúc động là như thế nào ức chế đều ức chế không được. Đừng náo loạn, chỉ là xào cái cơm mà thôi. Ngươi đi trước bồi hắn trò chuyện một lát, ta thực mau thì tốt rồi. Ninh Nguyễn Tịch Ôn Nhu Trần An, nghĩ nghĩ lại thân thân nam nhân lỗ thai, mềm mại mà nói, lao công, ngoan, mau đi đi. Cao Hàn trả lời chính là ở tiểu thê tử trên môi hôn vài khẩu, mãi cho đến cái loại này buồn bực cảm hơi chút ức chế chút mới thả lỏng lại, tiện nghi kia tiểu tử. Ninh Nguyễn Tịch phối hợp gật đầu, ân ân ân, thiện nghi kia tiểu tử. Lao công ngươi mau đi ra đi. Quan ngạn hạo không nghĩ tới chính mình thời gian dài như vậy không trở về, cái kia cùng chính mình từng có tiết nữ nhân cư nhiên sẽ chủ động cho chính mình nấu cơm ăn. Cũng không nghĩ tới lao đại sẽ như vậy trực tiếp ném xuống chính mình đi phòng bếp không biết làm cái gì. Một người ngồi ở kia, hắn chỉ có thể đánh giá cái này không tính đại phòng ở. Cùng hắn trụ biệt thự so sánh với, cái này, thật sự tính vi thường nhỏ. Chỉ là lại có loại độc đáo ấm áp cảm. Hắn không phải lần đầu tiên tới, lại là lần đầu tiên có thể trầm đến hạ tâm tới cảm giác nơi này điểm điểm tích tích. Tiểu đạo kia bãi ở mép giường Bình Hoa, lớn đến chính mình ngồi sofa. Đều một chút một chút mà nhìn Chờ đến xem nhiều Cũng liền chậm rãi cảm giác được bố trí nhà này Người ở mặt trên dụng tâm Cái này là hắn chưa bao giờ từng có cảm giác Nhìn ra được tới Nhà này bài trí cùng bên trong điểm điểm tích tích Đều là người chính mình thân thủ một chút một chút mà làm cho Loại này ấm áp Là cỡ nào tốt trang hoàng công ty đều buôn bán không ra hương vị Ở hắn đánh giá cái này tiểu ra thời điểm Trong phòng bếp kia lời nói nhỏ nhẹ nhỉ non lặng lẽ nói nhỏ thanh, còn có kia nhẹ nhàng mềm mại tiếng cười, đều một trận một trận mà truyền vào lỗ thai hắn. Trong khoảng thời gian này lưu lạc, làm hắn thấy được rất nhiều đồ vật, cũng nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Chỉ là vẫn luôn đều tìm không thấy cái loại này yên ổn cảm giác. Hiện tại, ở chỗ này, ở cái này hắn phía trước vẫn luôn muốn phá hư tiểu trong nhà, hắn cảm giác được. Chờ đến cao hàn ra tới thời điểm. Nhìn đến chính là quan ngạn hạo ngồi ở trên sofa nhắm mắt lại giống như ngủ rồi bộ dáng. Đi tắm rửa một cái, ta cho ngươi tìm quần áo. Cao hàng nghĩ nghĩ, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nói ra phía trước tiểu thê tử lời nói. Quan ngạn hạo nhưng thật ra không nghĩ tới nơi này có bao nhiêu ẩn tình. Nghe được tắm rửa tin tức cảm thấy trên người hãn vị trở nên càng thêm khó có thể chịu đựng lên, vội không ngừng mà gật đầu. Hảo, cảm ơn lão đại. Chỉ là chờ hắn tắm rửa xong ăn mặc một thân hơi chút có điểm đại hưu nhàn giả vờ thời điểm. Đối thượng, lại là lao đại của mình có chút tức giận ánh mắt, cùng với bên cạnh ninh nhuế tịch khỏe miệng kia bất đắc dĩ cười. Cao Hàn so quan ngạn hạo muốn kỷ trà cao sentiment, chủ yếu vẫn là muôn tráng rất nhiều, cho nên hắn quần áo mặc ở quan ngạn hạo trên người, liền trở nên lỏng lẻo Bất quá cũng may xuyên chính là nhàn nhã phục, đảo cũng không có gì kỳ quái. Cao Hàn hiện tại xuyên ý ghề phục, đều là ninh nhuế tịch chuẩn bị. Tuy rằng này bộ quần áo cao hàn không có mặc quá, cũng không nhất định có cơ hội xuyên, nhưng hắn nhìn đến quan ngạn hạo ăn mặc, vẫn là cảm thấy thực khó chịu, có loại chính mình đồ vật bị bị người đoạt đi cảm giác. Quan ngạn hạo nhưng thật ra không nghĩ tới này đó, hắn chính là cảm thấy đôi vợ chồng này nhìn chính mình biểu tình có điểm quái quái. Thậm chí, hắn còn lôi kéo trên người quần áo tán thưởng mà nói Lão đại, ngươi thẩm mỹ quan rốt cuộc đề cao. nay bộ quần áo tuyển đến không tuổi, không giống ngươi trước kia những cái đó, đều tử khí trầm trầm, nhìn đều so thực tế tuổi lão vài tuổi. hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, cao hàn mặt trầm đến lợi hại hơn. Ninh Nguyệt tịch ở một bên nhẫn cười nhẫn đến lợi hại, nhìn nam nhân nhà mình cảm thấy đặc biệt đáng yêu. thấy quan Ngạn Hạo vẫn là không hề hay biết mà, chạy nhanh mở miệng đánh gây loại này có chút kỳ quái không khí. Hảo, Ngạn Hạo đại ca, ngươi ăn cơm trước đi. có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Vừa nghe Ninh Nguyễn Tịch nói như vậy, lại nghe được nàng kêu chính mình đại ca, quan ngạn hạo lại bắt đầu chân tay luôn cúng lên. Ninh Nguyễn Tịch cho hắn xào tràn đầy một đại bàn cơm trên trứng, lại lấy ra ngày thường trong nhà ăn ăn sáng, tuy rằng có chút đơn giản, nhưng là quan ngạn hạo đã thực cảm kích. Hắn cảm thấy, nếu nếu là chính mình nói, chỉ sợ thật sự làm không được. càng đừng nói nếu đồng, nghĩ như vậy tưởng. Hắn xem như có chút lý giải vì cái gì lao đại sẽ như vậy kiên trì nhất định phải cùng người này ở bên nhau.